Phía trước lộ tuy rằng hung hiểm vạn phần, nhưng hắn không chút nào sợ hãi, hắn sợ là sợ phía sau nàng sẽ lâm vào nguy hiểm bên trong, đến lúc đó nước xa không cứu được lửa gần, nếu là nàng cùng hài tử có cái vạn nhất, hắn thật không biết chính mình có thể hay không thừa nhận được. Hảo, ta nhớ kỹ, không phải tận mắt nhìn thấy sự, ta đều sẽ không dễ dàng tin tưởng. Người ở tiền tuyến cũng không cần luôn nhớ ta, chính mình phải bảo trọng, phải nhớ đến ta cùng hai tử còn ở nhà chờ ngươi. Bối bối Dương Dương nói, nàng không thể giúp hắn, liền tận lực làm được không kéo hắn chân sau, đỡ phải hắn lo lắng. Hảo, hắn dùng sức đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đem vùi đầu ở nàng cần cổ, thưởng thụ này một lát ôn tồn. Thiếu ra, cái kia thái dám chết bầm lại ở thúc dục Đoạn nguyên thanh âm ở ngoài phòng văng lên, đoạn dịch húc nhẹ nhàng đẩy ra nàng, nhìn chầm chầm nàng khuôn mặt nhỏ nhìn khoảnh khắc. Dứt khoát xoay người bước nhanh đi ra nhà ở. Bối bối lao ra nhà ở, thấy đoạn dịch húc đã biến mất ở Thúy Trúc Quyển, nhắc tới làn váy đuổi theo. tiểu thư, ngài trầm một chút. Dư thu sắc mặt biến đổi, thi khai nện bước theo sát sau đó che chở nàng. Bối bối đuổi theo ra đoạn phủ, tệ đến đám người phía trước, vừa vặn thấy đoạn dịch húc phi thân lên ngựa, thất thanh hô, đoạn dịch húc. Đoạn dịch húc quay đầu lại, liếc mắt một cái liền thấy được trong đám người nàng. đoạn tương quân Quân tình khẩn cấp, một lát không được chậm trễ. Chuyên chỉ thái giám âm dương quái khí thanh âm ở đoạn dịch húc bên cạnh văng lên. Đoạn dịch húc ánh mắt sắc bén quét hắn liếc mắt một cái, mạnh mẽ thân mình vừa động, nhẹ nhảy xuống ngựa, hướng bối bối bước đi qua đi. Đoạn dịch húc lúc này đã mặc vào hoàng thượng ngự tứ màu bạc khôi giáp, màu bạc khôi giáp ở trong đêm đen lập lòe bắt mắt quan mang, hắn mũi về phía trước đi trên một bước, bối bối cảm thấy chính mình tâm liền đi theo chịu động một chút. Bối bối có loại dự cảm bất hảo, loại này dự cảm trợt lóe mà qua, mau đến nàng tưởng bắt giữ đều không kịp. Nàng mới vừa hơi hơi nhíu hạ mày, cả người đã bị đoạn dịch hút củng vào trong lòng ngực. hào hào chiếu cố chính mình. Hắn lại lần nữa dặn dò nói. Cảm nhận được hắn không tha, bối bối hút mắt lại đỏ hồng, nhưng nàng biết hiện tại không phải rất nước mắt thời điểm. Nàng ngạnh đem nước mắt bước trở về, hỏi, nhưng cái đó dược mang theo không có. Mang theo. Còn có cái này, ngươi cầm. Nàng lại lấy ra một khối một thẻ bài giao cho hắn, ở hắn nghi hoặc khó hiểu dưới ánh mắt không giấu vết ở trong tay hắn hoa tự. Nàng hoa song tử đoạn dịch húc trong mắt kinh ngạc chợt lué mà qua, ngay sau đó đem một bài thu hồi, nói, chờ ta trở lại. Chuyên chỉ thái giám tuy rằng đối đoạn dịch húc vừa rồi cái kia cảnh cáo ánh mắt có chút e ngại, nhưng nghĩ đến phía sau người, hắn vẫn là nuốt nuốt nước miếng, căng ra đầu nhắc nhở nói, đoạn tướng quân. Chính cái gọi là binh quý thần tốc, phía trước ta quân đang cùng quân địch tắm máu chiến đấu hăng hái, ngươi lại ở chỗ này nữ tình trường, ngươi cũng biết ngươi nhiều trì hoán 15 phút, phía trước ta quân lại đến nhiều hy sinh nhiều ít tướng sĩ, ngươi nhưng ngàn vạn không thể có phụ hoàng. Ân nào? Nghe vậy, Đoạn Dịch húc đôi mắt mị mị, lại không có quay đầu lại liếc hắn một cái, ở bối bối bên thai thấp giọng nói cái gì? Nhưng thật ra Đoạn Nguyên không nhịn xuống, đâm thái dám vài câu, vị này công công Ngươi bất quá là cái cưu người, cũng hiểu được cái gì kêu nhi nữ tình trường. con có, hiện tại ngươi là tướng quân vẫn là thiếu gia nhà ta là tướng quân. Nhà ta tướng quân hành sự còn muốn ngươi một cái cưu người chỉ chỉ trò trò, ngươi tưởng đoạt thiếu gia nhà ta binh quyền không thành. Đoạn nguyên một ngụm một cái cưu người thiếu chút nữa không đem kia thái giám khí ngất xỉu đi, hán nghẹn hồng một chương mặt già, nết lên tay hoa lan hướng đoạn nguyên một chút, chân mở rộng ngươi lớn mật. Khởi hành. Khi thai giám đang muốn tìm cái lý do xử trí đoạn nguyên, liền thấy đoạn dịch húc không biết khi nào lên ngựa, dương dọng một đều, ngay sau đó cưới ngựa mang theo chính mình thị vệ đã xông ra ngoài. Ai, đoạn tướng quân, từ từ nhà ta. Từ từ nhà ta. Chuyên chỉ thai giám ở phía sau tức đến sắp điên kêu lên. Binh quý thần tốc ca, công công. Đoạn nguyên xấu xa gợi, nhắc nhở nói, ta xem ngài còn phải nhanh hơn tốc độ cho thỏa đáng, bằng không làm hỏng quân tình. Cần phải tiểu tâm ngươi trên đầu đầu lâu. Đoạn nguyên nói xong, cười lớn rục ngựa truy đoạn dịch hút đi. Con thất thần làm cái gì, mau đuổi theo đi lên A. Chuyên chỉ thái giám cầm phất trần gó kiệu phu ngấy nhớ, vùn bực khiển trách nói. Hắn bởi vì vừa rồi từ bên trong kiệu ngã xuống ké bị thương chân, hiện tại vô pháp chính mình cưới ngựa, vẫn như cũ đến ngồi cố kiệu. Ngồi cố kiệu đảo không có gì. Hư liền phá hủy ở hắn đến đi trước ngàn dặm ở ngoài nhìn đoạn dịch húc cùng đại quân hội hợp mới tính hoàn thành hoàng thượng giao đãi nhiệm vụ, vàng không còn thật có khả năng giống đoạn nguyên nói, muốn rơi đầu. Bối bối mới đuổi theo ra vài dặm đường đã bị đoạn tân cấp ngăn cản, bối bối, trở về đi, húc nhi sẽ không có việc gì. Nơi xa đen nhánh một mảnh, nhưng bối bối lại còn có thể nhìn đến xa xa kêu cả ngày càng nhỏ điểm trắng. Mạch, bối bối kêu sợ hãi một tiếng. Xoay người liền trở về chạy Đoạn tân đám người đều là sướng sốt Không biết đã xảy ra chuyện gì Sau khi lấy lại tinh thần cuốn quýt đuổi theo Bối bối trở lại trong phòng liền đem chính mình nốt lại Vô luận ai gõ cửa đều không ứng Đem đoạn tân gấp đến độ muốn chết Nhi tử nắm giữ ấn soái xuất trinh Nha đầu này cùng hài tử nếu là xảy ra chuyện Hắn vô pháp cùng nhi tử giao đái Ngoại viện tất cả đều là chờ cùng đoạn tân chúc mừng khách khứa Đoạn dịch hút hôm nay đại hôn Đồng thời lại nắm giữ ơn soái xuất trinh, ở khách khứa trong mắt đoạn phủ hôm nay chính là song hỷ lâm môn, đều xảo muốn gặp đoạn tân. Đoạn tân nào còn có tâm tư ứng phó bọn họ, nhường đường huy đem tôn trưởng quay tìm tới, trực tiếp đem yến hội triệt đến hồng phúc tiểu lầu, làm kiều khôn lâm cùng Giang Vân Nhi hỗ trợ tiếp đón, những người đó lúc này mới ngừng nghỉ. tiêu Quỳnh Yến bởi vì không yên tâm bồi bối, không có đi theo hồng phúc tiểu lầu, nàng là cái tính nôn nóng. Ở ngoài cửa hô gần 15 phút đều không thấy bên trong lượng đèn, cũng không nghe được tiếng vang, trong lòng quính lên, trực tiếp tông cửa mà nhập. Không gian nội đảo dược bối bối nghe được phá cửa thanh, ý niệm vừa động vội vàng ra không gian. Đi ra ngoài, bối bối vừa ra không gian không có thấy rõ người tới liền nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó hồ, thân văn thân võ, không có ta cho phép, không được làm bất luận kẻ nào vào nhà ta nhà ở. Nói xong đem tiểu Quỳnh Yến đẩy ra nhà ở, đóng cửa lại, sau đó kéo qua hai trường ghế giữa tướng môn đứng vững, lại trở về không gian tiếp tục đảo khởi dự tới. Tiều Quỳnh Yến lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hung hạn bối bối, bị đẩy ra nhà ở sau đều ngây ngẩn cả người, đương nàng tưởng lại lần nữa tông cửa đi vào hỏi cái rõ ràng khi, thân văn thân võ đã chắn cửa. Vừa rồi bọn họ hai người là bởi vì lo lắng bối bối xảy ra chuyện, cho nên mới không ngăn cản tiểu Quỳnh Yến tông cửa. Hiện tại biết bối bối bình an không có việc gì, bọn họ đương nhiên là nghe theo bối bối. Đoạn tân sầu đều sầu đã chết, hán cuối cùng vẫn là kiềm chế không được chiều trong phòng hô. Bối bối, ngươi có phải hay không thân mình không thoải mái? Nếu là không thoải mái khiến cho đại phu nhìn một cái. Nghe được đoạn tân nói, Tiểu Quỳnh Yến mắt trợn trắng, đoàn lao ra, bối bối nào điểm giống không thoải mái bộ ráng. Đoạn tân một nghẹn, vừa rồi bối bối bộ ráng xác thật không giống không thoải mái, chính là nàng có mang. Vừa rồi như vậy chạy, thật sự không có việc gì. Đoạn tân lo lắng, rồi lại không thể đem chính mình lo lắng nói cho người thứ hai, trong lòng chăm mối lo. Mọi người ở ngoài phòng đợi gần 30 phút, mới thấy bối bối mồ hôi đầy đầu mở cửa, cầm trên tay hai cái bao bao. Thân võ, người ra roi thuốc ngựa đem này hai bao thuốc bột cấp đoạn dịch hút đưa đi, cách dùng ta đã viết ở mặt trên. Bối bối vừa ra nhà ở liền vội vàng hai cái bố bao nhét vào thân võ trong lòng ngực. Thúc giục hắn chạy nhanh đi. Thân võ không biết này hai bao là thứ gì, nhưng có thể làm nhà mình chủ tử cứ như vậy cấp khẳng định không phải việc nhỏ, mang theo bố bao không có chần chờ liền ra thúy chúc quyển. Nhìn thân võ rời đi bóng dáng, bối bối lúc này mới đại đại nhẹ nhàng thở ra, cả người đột nhiên cảm thấy có chút hư thoát, loạn tròn hạ, dư thu tay mắt lanh lẹ đem nàng đỡ lấy, lo lắng nói, tiểu thư Bối bối chiều nàng xả ra một cái tươi cười, không có việc gì chính là đói đến có điểm choáng vắng đầu. Cả ngày liền ăn kia bao điểm tâm, chưa uống một giọt nước, ngày này lại quá đến lên xuống phạm phồng người bình thường đều sẽ chịu không nổi, húng chi nàng một cái thai phụ. Tiêu đại tiểu thư, Khương thần y có phải hay không còn ở các ngươi tướng quân phủ Thấy bối bối suy yếu bộ dáng, đoạn tân đấy mắt hiện lên lo lắng. Bối bối mang thai sự tạm thời không thể làm quá nhiều người biết, cho nên chỉ có thể tìm Khương hành ạ. Ở, Tiêu Quỳnh Yến gật đầu nói, này sẽ nói không chừng đang ở trong phòng bếp cùng vinh sư phó nghiên cứu chủ nghệ đâu, ta đi đem hắn gọi tới. Tiêu Quỳnh Yến nói xong hấp tấp ra Thúy Trúc Quyển. Tiêu Quỳnh Yến rời đi sau, đoạn tân làm vương tu lâm phân phó phòng bếp cấp bối bồi trước lộng điểm có dinh dưỡng đồ vật ăn. Trong phủ đêm nay vốn dĩ tính toán mở tiệc chiêu đai khách cửa, có rất nhiều có săn thức ăn, phòng bếp thực mau liền đem thức ăn đưa tới. bối bồi uống lên nửa chén canh gà. Lại ăn hai cái sủi cảo cùng chua ngọt cá khối liền về phòng nghỉ ngơi. Bối bối đều ngủ một hồi lâu, đoạn tân mới thấy Khương hành nhạc biên sửa răng biên đi vào đoạn phủ. Đoạn tân xem đến trong lòng lửa giận cọ cọ hướng lên trên mạo, hắn nơi này đều sốt ruột thượng hỏa, hắn cư nhiên ăn cơm no mới lại đây. Bất quá đoạn tân rốt cuộc không phải đoạn dịch húc, hắn mạnh mẽ áp xuống trong lòng lửa giận, làm vương tu lâm đem Khương trước nhạc mang vào thúy trúc huyển. Dư thu thấy bối bối ngủ ngon. Cũng không có đánh thức nàng, mà là đối Khương Hành Nhạc khách khí nói, Khương thần ý đi hè. tiểu thư nhà ta hôm nay mệt đến quá sức, hiện tại ngủ rồi. Ta nghe nói đoạn phủ đầu bếp làm điểm tâm thực độc đáo, nếu không làm đầu bếp cho ngài làm vài đạo điểm tâm, ngài ăn xong lại quá cho ta ra tiểu thư nhìn xem. Dư thu biết Khương Hành nhà uy hiếp, nhắc đến ăn hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Hành, ta liền đến đại sảnh cùng đoạn tân tâm sự. Khương Hành Nhạc vui dạo dực đi theo vương tu lâm rời đi Thúy Trúc Huyển. Dư thu lại nào biết đâu rằng, kỳ thật liền tính không có đoạn phủ đầu bếp điểm tâm, Khương Hành Nhạc cũng sẽ chờ bối bối tỉnh lại lại cho nàng xem xét. Bởi vì Vinh Sư Phó biết được bối bối sinh bệnh gấp đến độ không được, năn nỉ Khương Hành Nhạc hảo hảo thế bối bối nhìn xem, còn dùng ba đạo mị thực hối lộ hắn, còn đáp ứng hắn, chỉ cần bối bối bệnh một hảo, Vinh Sư Phó còn sẽ cho hắn làm một bàn đáp tạ yến. Khương hành nhạc nào còn có không đáp ứng Bối bối một giấc này ngủ đến có chút trường Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng mới tỉnh lại Nàng vừa tỉnh tới liền đột nhiên ngồi dậy Bắt lấy ngồi ở nàng mép giường thủ Dư Thu hỏi Thân võ trở về không có Tiểu thư, thân võ còn không có trở về Dư Thu thấy nàng muốn xuống giường Vội dôi tay nâng, cũng khuyên đủ Tiểu thư, ngài hiện tại làm cái gì phải cẩn thận điểm Không thể quá nóng nảy Bối bối vừa mới rời giường đại biên độ động tác đem dư thu sợ tới mức tâm can loạn dùn, cũng may mắn nhà mình tiểu thư đáy hảo, nếu là đáy kém, trong bụng hài tử nào chịu được như vậy lan lộn. Tiểu thư, trước rửa cái mặt đi, ăn xong cơm sáng làm Khương thần y cho ngài xem một chút. Dư thu đem nàng đỡ đến buồn giá trước, đem khăn vắt khô đưa tới bối bối trong tay. Khương láo đầu, bối bối tay một đốn, sắc mặt có chút khó coi, hắn không có cùng đoạn dịch húc một khối đi đông bắc. Không nói nơi này đi hướng Đông Bắc đường xá xa xôi, chính là tới rồi Đông Bắc, đoạn dịch húc làm chủ soái liền không tính là chiến trường, cũng không thể tránh nẹ có cái đau đầu nhức óc, bên người không cái hảo đại phu nàng như thế nào có thể yên tâm. Khương thần y tối hôm qua liền tới rồi, bất quá đợi một hồi không thấy ngài tỉnh lại, Khương thần y liền về phòng nghỉ ngơi đi. Dư thu theo thật hồi bẩm nói. Đoạn phủ cũng coi như là Khương hành nhạc nửa cái ra, Hắn thường thường liền sẽ trở về trụ đoạn nhật tử. Ta đã không có việc gì, không cần làm hắn lại đây. Bối bối hôm qua chính là đói bụng hơn nữa mệt mỏi mới có thể hư thoát. Hiện tại ngủ mở giấc cả người tinh thần nhiều, nàng không nghĩ lại làm Khương Hành Nhạc cho chính mình một ngạt. Lại nói, nàng hiện tại trong lòng còn có việc, vô tâm tư ứng phó Khương Hành Nhạc. Là, dư thu liền ở thành lại hỏi, tiểu thư, ngày buổi sáng muốn ăn cái gì? Bối bối vốn là tưởng nói ăn chen cháo trắng, nhưng ngược lại tưởng tượng, chính mình có mang, thừa dịp hiện tại không buồn nôn đến ăn nhiều chút có dinh dưỡng đủ vẩn, liền nói, đi xem phòng bếp có hay không sữa bò hoặc sữa dê, có lời nói hầm chén trứng mãi canh lại đây, ơn. Lại lộng cái hải sâm ti nàng đột nhiên có điểm muốn ăn thanh chân khẩu hải sâm ti Trong phòng bếp có sữa dê, đầu bếp đem sữa dê đi đàn vị sau hầm một chén trứng mãi canh, lại sao cái hải sâm ti Mặt khác còn lộng hầm canh gà cùng làm một mâm sủi cảo, rất là phong phú, bối bối ăn trứng mãi canh cùng nửa mâm hải sông ti, lại nếm một cái sủi cảo, canh gà đã uống không được. Bối bối vẫn luôn chờ đến giữa trưa đều không thấy thân võ thân ảnh, có chút ngồi không yên, tự mình đến sảnh ngoài tìm được rồi đoạn tân. Đoạn lão bối bối mới vừa đã mở miệng, đoạn tân liền những mày tới, đánh gãy nàng lời nói, nói, bối bối, tuy rằng húc nhi ra trình. Nhưng này nên kính trà vẫn là đến tính Nói xong, đoạn tân khiến cho hạ nhân pha tới một chén trà nóng, là bối bối cho hắn kính trà. Bối bối lúc này mới phản ứng lại đây, nàng vừa rồi quính lên đã quên sửa miệng, tiếp nhận hạ nhân đưa qua khay thoải mái hào phóng ở đoạn tân trước mặt quý xuống, dơ lên khay trà sửa lời nói, trà, thỉnh uống trà. Nàng là đoạn dịch húc cưới hỏi đàng hoàng thê tử, đoạn tân chính là nàng công công, cho nên này thanh cha nàng kêu đến một chút đều không miễn cưỡng. Bối Bối này thanh cha làm Đoạn Tân Tâm hoa nộ phóng, hắn nhường đường Huy đem hắn chuẩn bị tốt đại hồng bao phóng tới khay trà thượng, miệng cười chụp khai đạo, "Hảo, hảo. Mau đứng lên, trên mặt đất lạnh." Dư Thu đem Bối Bối nâng dậy sau, Đoạn Tân lại nói, "Bối Bối, ngươi ấm áp nhi đã bái xong đường, ngươi chính là chúng ta Đoạn ra người, về sau hậu viện sự ngươi liền nhìn xử lý đi, nếu là gặp được khó xử sự liền cùng Lộ đại ca nói." Bối bối mày nhăn lại, nhanh như vậy khiến cho nàng tiếp nhận đoạn phủ nội vụ. Này có thể hay không quá nhanh điểm? Như thế nào, có vấn đề? Đoạn tân đem nàng biểu tình xem ở trong mắt, không khỏi hỏi. Kỳ thật đoạn tân đã sớm ngóng trông nhi tử chạy nhanh cưới vợ, hắn hảo đem trong tay nội vụ cấp phân ra đi. Hắn mừng được thanh nhàn, nhưng thấy bối bối vẻ mặt khó xử, lại có hổ thẹn, rốt cuộc nàng mới vừa có thai, không nên quá mức làm lụn vất vả. tư cập này Đoạn tân lại vội nói, bối bối, nếu là ngươi cảm thấy mệt nói, việc này chờ sang năm lại nói cũng có thể. Không quan hệ, ta không mệt. Bối bối tâm tư căn bản không ở này mặt trên, nàng nhìn đoạn tân chính xác hỏi, kỳ thật ta là muốn hỏi ngài, đoạn dịch húc bên người trừ bỏ đoạn nguyên, còn có mặt khác gá mệ sao? Nghe vậy, đoạn tân vẻ mặt nghiêm lại, hỏi lại, húc nhi bên kia có không đúng? Bối bối vấn đề hơn nữa nàng đêm qua phản ứng. Đoạn tân không thể không sinh ra nghi ngờ. Bối bối cẩn thận hướng đứng ở thính cửa mấy cái hạ nhân nhìn mắt, đoạn tân hiểu ý, chiều lộ huy xử cái ánh mắt. Chờ lộ huy đem hạ nhân để lại đi sau, bối bối mới nhỏ giọng nói, ta phát giác đoạn dịch húc xuyên khôi giáp có vấn đề. Đoạn tân thần sắc đổi đổi, cái gì vấn đề? Ta hoài nghi có người ở khôi giáp thượng động tay chân. Bối bối lạnh lùng nói, không biết ngài phát hiện không có, đoạn dịch húc khôi giáp trong bóng đêm đặc biệt thấy được. Này đối buổi tối hành quân đoạn dịch húc tới nói, không thể nghi ngờ là một đạo đùa đòi mạng. Nghe xong bôi bôi nói, đoạn tân đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến, lươn tiếng kêu lai lịch huy. Căn cứ được đến tin tức, thường một cái tướng lanh ở nửa đường bị ám sát bỏ mình, lúc ấy chính là thân xuyên màu bạc khôi giáp, nếu là khôi giáp có vấn đề, kêu húc nhi liền nguy hiểm. Nghĩ vậy, đoạn tân vô pháp lại bình tĩnh. Đoạn tân đang chuẩn bị nhường đường huy đuổi theo đuổi đoạn dịch d Nhắc nhở hắn khôi giáp sự, lại bị bối bối đánh gãy. Cha, ta đã làm thân võ truy đoạn dịch húc đi, nhưng là thân võ đến bây giờ còn không có trở về, ta lo lắng hắn sẽ ra chuyện, ngài nếu là làm huy thúc tiến đến đuổi theo, ta nghĩ đến nhiều phái vài người. Bối bối biểu tình ngưng trọng nói. Lộ đại ca, ngươi nhiều mang vài người tiến đến. Đoạn tân không có hoài nghi bối bối phòng đoán, lập tức liền thích hợp huy mệnh lệnh nói. Là, lao ra. Lộ huy cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng, không có một lát chỉ hoãn mang theo người liền ra đoạn phủ. Đoạn tân hảo sau một lúc lâu mới áp xuống đáy lòng lo âu, đối bối bối hỏi, người đêm qua liền phát hiện vấn đề. Ta đêm qua chỉ là suy đoán, không dám kết luận, bất quá thân võ đến bây giờ còn không coi trở về, ta phỏng chừng là đã chịu cản trở. Bối bối lo lắng sốt ruột nói, thân võ nếu là muốn trên đường đã chịu cản trở, kia nàng suy đoán liền trở thành sự thật. Chỉ mong thân võ có thể tới kịp đem nàng cấp hai bao đồ vật đưa đến đoạn dịch hút trong tay. Cũng dám ở ngự tứ khôi giáp thượng động tay chân, thật là thật to gan. Đoạn tân một sử lực, đem một cái góc bàn cấp bẻ xuống dưới, có thể thấy được hắn có bao nhiêu phẫn nộ. Cha, ta còn có cái yêu cầu. Bối bối làm lơ đoạn tân tức giận, tiếp tục nói. Người nói, đoạn tân nghe được bối bối thanh âm mới thu liễm khởi trên mặt tức giận, đỡ phải làm sợ nàng. Ngài có thể nói hay không nói động khương lao đầu, làm hắn đến Đông Bắc đi tìm đoạn dịch húc có hắn ở khương lao đầu bên người, chúng ta cũng có thể yên tâm chút. Bối bối tin tưởng đoạn tân sẽ không cự tuyệt chính mình yêu cầu này, cũng không biết hắn có thể nói hay không nói động khương hành nhạc cái kia lao nhân. Nghe vậy, đoạn tân trong mắt hiện lên vui mừng, nói, cái này ngươi không cần lo lắng, tiểu tướng quân ở ba ngày trước đã làm cốc gan đồng đi trước đi trước Đông Bắc, bọn họ sẽ ở chỉ định địa phương hội hợp. Khương làm nghề y hề liền tính, lấy hắn tính tình là không có khả năng ở quân doanh lâu lốc. Cũng là kiều hùng trên người bệnh cũ khỏi hẳn, bằng không muốn cốc gan đồng đi trước Đông Bắc, đoạn tân còn không yên tâm đâu. Sư phụ ta sẽ đi Đông Bắc. Bối bối sử sốt, ngược lại vui vẻ nói, sư phụ ta có thể đi càng tốt. Tuy nói Khương hành nhạc y di thuật so cốc gan đồng cao, nhưng người nọ quá không đáng tin tệ, nếu có thể hai người tuyển thứ nhất. Bối bối đương nhiên là tuyển chính mình sư phụ cốc an đồng. Đoạn tân nhìn bối bối, do dự một lát sau, như mày nói, bối bối, về sau có cái gì ý tưởng hoặc gặp được cái gì việc khó cứ việc tới cùng ta nói, hai người thương lượng tổng so người một người cân nhắc muốn hảo. Quan trọng nhất chính là, có đôi khi nàng có cái gì ý tưởng không nói ra tới, rất có khả năng sẽ hỏng việc. Đoạn tân tuy rằng không có nói rõ, nhưng bối bối cũng minh bạch hắn ý tứ. Hơn nữa đoạn tân là đoạn dịch húc thân sinh phụ thân, hắn là quyết sẽ không hại đoạn dịch húc, cho nên nàng không hề nghĩ ngợi liền nói gật đầu nói, Hảo, về sau ta có việc sẽ cùng ngài thương lượng. Hiện tại không phải chí khí thời điểm, bối bối cũng không nghĩ đoạn dịch húc có việc, liền tính đoạn tân không nói, về sau có việc nàng cũng sẽ tìm hắn thương lượng. Đêm qua không có ở trước tiên đem việc này cùng đoạn tân nói, cũng là nàng trong khoảng thời gian ngắn còn vô pháp hoàn toàn thích hướng chính mình tân thân phận. Đoạn dịch húc nắm giữ ấn soái xuất trình tin tức thực mau liền chuyển khắp toàn an huyện, trừ bỏ hôm qua khách khứa, chỉ cần là cùng đoạn tân từng có vài lần chi duyên người tất cả đều tới cửa chúc mừng tới. Đoạn tân hôm qua có lấy cơ không thấy những người này, hôm nay lại không thể không còn nhìn thấy, đến nỗi tới cầu kiến bồi bối cái này nguyên soái phu nhân những cái đó phụ nhân, bối bối vô tâm tư thấy, liền lấy thân mình không khỏe vì lấy cơ thoái thác. Những cái đó phụ nhân đêm qua cũng gặp được bối bối sắc mặt trắng bệnh đuổi theo đoạn dịch húc đi, nghĩ bối bối có lẽ là bởi vì tân hôn liền phu thê chia liệm mà tâm tình không tốt, đều là phụ nhân, các nàng thực có thể thông cảm bối bối tâm tình, đảo không nhiều hơn trách cứ, chỉ nói qua chút thiên lại đến bái phòng. Khương hành nhạc thấy bối bối khăng khăng không cho hắn xem xét, thở phì phì lại đến tướng quân phủ tìm vinh sư phó đi. Đoạn tân tiễn đi cuối cùng một người khách nhân khi đã gần chẳng vạ, đúng lúc này, Lộ huy đám người cùng bị vết thương nhẹ thân võ đã trở lại. Bối bối biết được thân võ trở về, vội vàng tới rồi sánh ngoài. Thân võ, ngươi bị thương. Bối bối tiến đại sảnh liền thấy thân võ cánh tay ống tay háo nước ra vết cắt, không khỏi sắc mặt khe biến. Hồi chủ tử, tiểu nhân chỉ là bị điểm bị thương ngoài ra, không đáng ngại. Thân võ nói, nghe được chỉ là bị thương ngoài ra, bối bối lại vội hỏi, ngươi đuổi kịp đoạn dịch hút không có. Kêu hai cái bố bao giao cho hắn sao? Hồi chủ tử, giao cho cô ra, cô ra làm ngài hảo hảo chiếu cố hảo tự mình là được, mặt khác không cần nhọc lòng. Thân võ thuật lại đoạn dịch húc nói, đối đoạn dịch húc xưng hô cũng theo hai người thành thân mà sửa lại khẩu. Vậy là tốt rồi. Nghe được thân võ đem bố bao giao cho đoạn dịch húc bối bối tính nhẩm rơi xuống đất. Người kêu thân võ. Đoạn tân nhìn thân võ, hỏi, ngươi lại như thế nào chịu thương? Hồi đoán lao ra, tiểu nhân là ở trở về trên đường tao ngộ đến chặn lại, đối phương tổng cộng tới 3 người, bọn họ mục đích ở chỗ ép hỏi ta đem thứ gì giao cho cô ra. Bọn họ 3 người võ công cùng ta không phân cao thấp, may mắn lộ tổng quản dẫn người tiến đến tiếp ứng, bằng không tiểu nhân lần này chỉ sợ khó có thể thoát thân. Kỳ thật thân võ sở di đi lâu như vậy, là bởi vì đoạn dịch hút bọn họ cước trình quá nhanh, hắn cho đến hôm nay buổi sáng mới đuổi kịp bọn họ. Liền ở hắn đem đổ vật giao cho đoạn dịch húc phản hồi an huyện khi mới gặp được kia ba cái chặn lại người của hắn. Đoạn tân trầm ngâm một lát sau, nhữ mày thích hợp huy hỏi, lộ đại thúc, việc này ngươi thấy thế nào? Lao ra, ta lo lắng thiếu ra bên người có quân địch nhãn tuyến. Lộ huy sắc mặt ngưng chọc nói. Ngay vậy, nguyên bản không hề ra tiếng thân võ đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, đoàn lao ra, tiểu nhân đem đổ vật giao cho cô ra khi... Tiểu nhân nhớ rõ cô ra lúc ấy cười một cái, còn nói thầm câu dẫn xà xuất động. Lộ huy nghe được lời này, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, lao ra, ta nhớ ra rồi, giữa trưa ta nhìn đến thân võ huynh đệ bị vây công sau dẫn người đánh lui kêu ba người, sau lại không biết từ nơi nào toát ra năm 6 cá nhân đuổi theo nhân mà đi, vốn dĩ ta còn tưởng rằng bọn họ là nhân đồng lõa, lo lắng chúng kê cho nên không đuổi theo đi. Hiện tại nghe thân võ huynh đệ như vậy vừa nói, ta suy đoán mấy người kia rất có khả năng là thiếu ra người. Đoạn tân hiểu ý cười, ta phỏng trường cũng là. Nguyên bản nghe được đoạn dịch húc bên người có quân địch nhãn tuyến mà khẩn trương không thôi bối bối, nghe thế, như chút được gánh nặng tùng khẩu khí đồng thời lại lo lắng lên. Nay còn chưa tới Đông Bắc liền như thế mạo hiểm vạn phần, tới rồi Đông Bắc không được như đi trên băng mỏng. Đoạn tân thấy bối bối thần sắc không đúng, lo lắng làm sợ nàng. Vội nói sang chuyện khác đối nàng hỏi, bối bối, ngươi làm thân võ giao cho húc nhì kia hai cái trong bao là thứ gì? Thân võ mang kia hai cái bao đi ra ngoài thời điểm hắn cũng thấy, kia hai cái bố bao bao đến kín mít, mỗi cái bố bao chỉ có hai cái nắm tay lớn nhỏ. Là hai loại thuốc bột. Bối bối giải thích nói, ta vốn đang không xác định khôi giáp có phải hay không bị người động tay chân, cho nên ta nghiên cứu chế tạo hai loại thuốc bột. Một loại là dùng để ngâm khôi giáp. Chỉ cần đem khôi giáp dùng nước thuốc ngâm qua đi, khôi giáp cùng bình thường sẽ không có cái gì khác thường. Bất quá tới rồi buổi tối liền sẽ không lại phát ra qua mang, dễ bề che giấu. Mặt khác một loại thuốc bột là dùng để tẩy đi đệ nhất loại thuốc bột. Kỳ thật đệ nhị loại thuốc bột cũng này đây bị bất cứ tình huống nào làm dự phòng, cho nên bối bối nghiên cứu chế tạo đến tương đối thiếu. Trên đời này cư nhiên còn có loại này dược. Đoạn tân vừa mừng vừa sợ. Lại lần nữa bội phục chính mình nhi tử ánh mắt độc đáo, nhặt được cái bảo. Cùng lúc đó, đoạn dịch húc mở ra bố bao người người, xác định nhớ kỹ hai loại thuốc bột khác nhau sau liền đem bối bối đặt ở bên trong tờ giấy cấp thiêu, bên môi dơ lên cao thâm khó đoán ý cười, mặc vào chưa từng ngâm nước thuốc khôi giáp ra lâm thời doanh trướng, ở doanh trướng ngoại vòng một vòng lại trở về doanh trướng. Một canh giờ sau, ở đoạn dịch húc ra mệnh lệnh mọi người nhổ chạy suốt đêm lên đường. Đoạn dịch húc lên ngựa trước có khác thâm ý nhìn cách đó không xa cái kia nhìn chầm chầm hắn truyền chỉ thai dám liếc mắt một cái, cười đến hảo không yêu dã. Hắn ngày hôm qua buổi sáng cố ý dừng lại cước trình chờ đến hắn, chính là cho hắn cơ hội, không nghĩ tới thân võ sẽ cùng hắn đồng thời đuổi kịp tới, lúc này mới nhiều vừa ra cho hay. Chuyên chỉ Thái giám bị đoạn dịch húc cái này cười làm cho đáy lòng phát mau, thẳng đến bên người người nhắc nhở mới lau đem mồ hôi lạnh tâm thần không chừng thượng nguyên tiệu. Đêm nay sự ra không được sai lầm, nếu không hắn mạng nhỏ cũng khó giữ được. Đoạn dịch hút nguyên bản mang theo mười mấy người, chuyên chỉ quá lâm bên kia cũng có mười mấy 20 cá nhân, hơn nữa phía trước quân đội tiến đến tiếp ứng mấy chục người, tổng cộng có 100 người tới. Đoạn dịch húc mang theo đoạn nguyên rụt ngựa đi phía trước đầu đi đến. Chuyên chỉ thai giám thay thế, vội cấp bên người người xử cái ánh mắt, người nọ dây lát biến mất ở trong đêm đen. Đêm đó, Chuyên chỉ thái giám mang theo đoạn dịch húc bị ám sát bỏ mình tin tức trở lại kinh thành. Mà bối bối bên kia ở ba ngày hồi môn hôm nay từ lộ huy cái này đại tổng quản tự mình hộ tống trở về làng trài. Phùng thị đám người sáng sớm liền bắt đầu ở cửa thôn nhìn xung quanh, tới rồi chạm vạng mới thấy đoạn ra xe người chậm dài hướng thôn xử tới, vội đón đi lên. Bối bối xốc lên màn xe, Phùng thị đám người thấy liền bối bối cùng dư thu hai người ở bên trong xe, lại không thấy đoạn dịch húc thân ảnh không khỏi giật mình. Tỷ, tỷ phu đâu? Mãn thương cùng Bảo Nhi tính toán chờ bối bối ba ngày hồi môn gót bọn họ một khối hồi an huyện, thấy đoạn dịch húc không một khối trở về, không ngừng phùng thị cùng Ngọc Châu, ngay cả mãn thương cùng Bảo Nhi đều lo lắng lên. Phải biết rằng, ngày thứ ba lại mặt con rể nếu là không có một khối trở về kia chính là thật mất mặt sự, bởi vì như vậy đã nói lên nữ nhi ở nhà chồng không chịu coi trọng, nhà mẹ đẻ người cũng đi theo một khối mất mặt. Triều đình hạ thánh chỉ, người tỷ phu nắm giữ ớn soái xuất trinh đi. Bối bối cười cười, xuống xe vãn khởi mẫu thân liền hướng ra phương hướng đi đến. Nắm giữ ớn soái xuất trinh. Mãn thương cùng bảo nhi đôi mắt đồng thời sáng ngời, hai người trong mắt lập lệ sùng bái quan mang. Tỷ, chuyện khi nào? tiểu thư cô gia đã là đại nguyên Soái Mãn thương cùng bảo nhi kích động hỏi. Thánh chỉ là chúng ta thành thân ngày đó trạng vạng hạng. Đoạn dịch húc vào lúc ban đêm liền khởi hành, nghe nói là tiếp xóa ấn. Bối bối cười cấp hưng phấn mãn thương cùng bảo nhi giải đáp Mà phùng thị nghe được đoạn dịch húc xuất trình phát run đi, nước mắt thiếu chút nữa liền rớt xuống dưới, mãn nhãn đau lòng nhìn nữ nhi. Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này bệnh như thế nào liền như vậy khổ. Lúc này mới vừa mới vừa thành thần, cô ra như thế nào liền xuất trình. Ngọc Châu cũng lo lắng sốt ruột nhìn bối bối, hỏi, cô ra này vừa đi muốn bao lâu. Phan Jun sự ai cũng nói không chừng. Bối bối mí môi, thấy mẫu thân cùng Tẩu tử đều kéo trường khuôn mặt, không khỏi cười nói: "Nương, Tẩu tử, các ngươi đừng một bộ thiên sập xuống bộ dáng được không? Ta hiện tại chính là Nguyên Soái phu nhân đâu, các ngươi không thay ta cao hứng sao?" "Chính là, chính là." Mãnh Thương cao hứng phân chấn kêu lên: "Tỷ của ta là Nguyên Soái phu nhân, ta chính là Nguyên Soái tiểu cứu, chúng ta người một nhà đều hẳn là có trung vinh dự mới là." Mãn thương cùng bảo nhi hai người nguyên bản liền sùng bái đoạn dịch húc hiện tại nghe được hắn đương đại nguyên Soái đoạn dịch húc ở bọn họ cảm nhận chung hình tượng lập tức thẳng tắp bay lên tới rồi một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Phùng thị trừng mắt nhìn mãn thương cùng bảo nhi liếc mắt một cái, các ngươi đừng ở chỗ này thêm phiền, chạy nhanh cho ta hồi thư viện đi. Mãn thương nói làm phùng thị nghe được tâm can phổi đều phát đau, trên chiến trường đau thương không có mắt, nàng liền lo lắng đoạn dịch húc có cái vắng nhất. Đến lúc đó nữ nhi cùng trong bụng hài tử nhưng làm sao bây giờ? Nương, ngài liền tính không thúc dục ta cùng bảo nhi ca cũng là tính toán cùng tỷ một khối hồi huyện thành đi. Mãn thương không cho là đúng nói, hắn vừa lúc nhân cơ hội này cùng thân văn thân võ bọn họ hỏi thăm tỷ phu nắm giữ ơn xoáy sứ đâu. Ngọc Châu nhìn mãn thương cùng bảo nhi đang ở cao hứng, giữa mày không khỏi run lên, tận tình khuyên bảo khuyên đủ, mãn thương, này nguyên xoáy phu nhân thanh danh là dễ nghe. Chính là phát run là rất nguy hiểm, ngươi cùng Bảo Nhi nhưng ngàn vạn có khác tiến quân doanh ý niệm, có biết hay không? Nghe xong Ngọc Châu nói, Phùng Thị mặt trầm xuống, Mãn Thương, ngươi nếu là dám có tiến quân doanh ý niệm, nương liền chết cho ngươi xem. Bối bối tâm mạch trầm xuống, cũng đầy mặt không tán đồng nhìn về phía Mãn Thương cùng Bảo Nhi, các ngươi động quá tiến quân doanh ý niệm. Thỉ, ngươi đừng nghe nương cùng tẩu tử nói bậy. Mãn Thương nhảy chân nói, thì ngươi là biết ta. Ta không thích đánh đánh giết giết, hơn nữa ta lý tưởng là trở thành một người hòa sư, tiến cái gì quân doanh à? Tất cả đều là nương cùng tẩu tử buồn lo vô cớ. Nghe vậy, bối bối tâm rơi xuống một nửa, tâm mắt lại dừng ở bảo nhi trên người. Bảo nhi, ngươi đâu? Thấy bảo nhi muốn nói lại thôi, bối bối mày nhịu nhíu, hỏi, ngươi nương biết suy nghĩ của ngươi sao? Bảo nhi, ngươi nương liền ngươi một cái nhi tử, ngươi như thế nào có thể nghĩ tiến quân doanh đâu? Phung thị vừa thấy Bảo Nhi biểu tình cũng đoán được hắn là có này tính toán, không khỏi lại cấp lại tức kêu lên. Nương, ngày trước đừng kích động. Bối bối bất đắc dĩ mở miệng khuyên kích động mẫu thân, liền tính Bảo Nhi thật sự có cái này ý tưởng. Chuyện lớn như vậy hắn quyết đến cùng Lưu Thẩm thương lượng đi, vạn nhất Lưu Thẩm đồng ý Bảo Nhi tiến quân doanh đâu. Bối bối ngụ ý chính là tưởng nhắc nhở mẫu thân đừng động quá rộng, Bảo Nhi rốt cuộc trưởng thành, còn có Lưu quả phụ cái này mẫu thân ở còn không tới phiên mẫu thân tới giúp hắn làm chủ. Nương, hôm nay là bối bối hồi môn nhật tử, chúng ta trước đừng nói này đó, chạy nhanh cấp bối bối còn có đường quản gia chuẩn bị cơm chiều đi. Ngọc Châu minh bạch bối bối ý tứ, vội xoa khai đề tài. Mấy người khi nói chuyện đã về tới ra, tháng riêng bờ biển không có gì du khách, mãn thuyền cùng mãn một bọn họ đều ở nhà chờ bối bối. Phung thị làm mãn thuyền tiếp đón lộ huy, Nàng tắc cùng Thủy Lan vào phòng bếp thu xếp khởi cơm chiều tới. Làng trai tin tức bế tắc, đương bách định hải đám người biết được đoạn dịch húc nắm dư ơn xoáy xuất trinh thượng tiền tuyến, tức khắc vừa mừng vừa sợ, liên tục nói hảo, nghe được Phùng Thị lại là một trận tâm tác. Bởi vì bồi bồi sáng sớm hôm sau phải hồi an huyện, cho nên đêm đó Phùng Thị đem nữ nhi lưu tại chính mình nhà ở ngủ. Mẹ con cùng dường, nữ nhi lại sơ làm người phụ, Phùng Thị có rất nhiều lời nói tưởng cùng nữ nhi nói. Bất đắc gì bối bối một dính giường liền hô hô ngủ nhiều, phùng thị nhẹ hô vài tiếng đều không thấy có phản ứng. Nghĩ nữ nhi mới vừa có thân mình là tương đối thích ngủ, phùng thị bất đắc gì thở dài, cũng nhắm mắt lại ngủ. Nghe được mẫu thân đều đều tiếng hít thở, trong bóng đêm bối bối cong cong khỏe môi hớt mắt, lần này là thật sự ngủ. Sáng sớm hôm sau bối bối liền mang theo mãn thương cùng bảo nhi hồi an huyện đi, trước khi đi, phùng thị cùng Ngọc Châu lại là dặn dò một phen. Đơn giản chính là làm nàng chăm sóc hảo tự mình thân mình. Lộ huy thấy phùng thị cùng Ngọc Châu như vậy không yên tâm, liền cười nói, thông ra lão phu nhân, tân gia thiếu phu nhân, lão ra nhà ta làm ta và các ngươi nói một tiếng, các ngươi nếu là có rảnh không ngại đến đoạn phủ đi bồi bồi chúng ta thiếu phu nhân. Ngay vậy, bối bối hơi hơi kinh ngạc nhìn lộ huy liếc mắt một cái, ngược lại lại đối mẫu thân cùng tẩu tử nói, đúng vậy, nương, tẩu tử. Các ngươi nếu là thật không yên tâm ta, liền đến trong thành đi xem ta. Bối bối trước kia tuy rằng cùng đoạn tân từng có không thoải mái, bất quá ai làm hắn cùng đoạn dịch hút lớn lên có 7-8 phần giống nhau đâu, thúng chi đoạn tân cũng không chân chính làm ra thương tổn chuyện của nàng, nàng tưởng chán ghét hắn cũng chán ghét không đứng dậy, hiện tại nàng đã gả vào đoạn phủ nàng đương nhiên cũng hy vọng có thể cùng đoạn tân chung sống hòa bình. Hảo, có rảnh chúng ta liền đi. Phong thị cùng Ngọc Châu tự mình đưa bọn họ đưa đến cửa thôn, thẳng đến xe ngựa biến mất ở trong tầm mắt mới lưu luyến không rời trở về nhà. Về đến nhà sau, Phùng thị không khỏi lại lau nước mắt tới. Nữ nhi xuất ra trước tuy rằng cũng là nơi nơi chạy, một tháng đến cùng không mấy ngày ở nhà, nàng cũng không có gì cảm giác, hiện tại nữ nhi mới vừa gả chồng không mấy ngày, Phùng thị này trong lòng tựa như thiếu vết cắt giống nhau, cả ngày thất hồn lạc phách. Con hảo Ngọc Châu lý giải Phong thị tâm tình, Làm Thủy Lan mang theo hổ nhi nhiều bồi nàng chơi lùa, hấp dẫn nàng đại bộ phận lực chú ý. Lại nói bối bối từ làng trài về đến huyện thành sau làm thân văn thân võ trực tiếp đem xe ngựa sử hướng về phía nước chấm phô, Lưu Quả Phụ cùng Thủy Hạnh vừa thấy đến bối bối đó là vui vô cùng. Bối bối có lẽ còn không biết chính mình hiện giờ ở an huyện danh khí có bao nhiêu đại, nhưng ngày hôm qua về đến huyện thành Lưu Quả Phụ cùng Thủy Hạnh lại là biết đến. Trong thành còn không biết có bao nhiêu nữ tử đối bối bối là lại tiện lại đố. Lưu quả phụ lôi kéo bối bối nói một hồi lâu lời nói, thấy sắc trời đã muộn vốn định đi nấu cơm, nhưng thấy lộ huy ở một bên chờ liền biết nhà mình tiểu thư là đến hồi đoạn phụ, cũng liền từ bỏ. Cái này triều đại nữ nhân đều là lấy phu vi thiên, Lưu quả phụ cũng cảm thấy bối bối nếu thành thân, là đến hồi đoạn phủ mới đúng. Một hồi đến đoạn phụ, bối bối liền thích hợp huy hỏi, huy thúc. Vừa rồi ta nghe Lưu Thẩm nói giải tào hai nhà đắc tội ngày đó truyền chỉ công công, còn bị sao ra, đây là có chuyện gì? Nàng đều còn không có đặng ra công phu tới đâu, kia thái dám chết bẩm liền trời xui đất khiến giúp nàng ra khí, này có thể hay không quá xảo. Lộ Huy mới vừa đối bối bối lộ ra một cái ý vị sâu xa tươi cười, bối bối liền vẻ mặt hiểu do nói, huy thúc, ta hiểu được." Bối bối lo lắng thai vách mạch rừng, vẫn là đừng nói đến quá trắng ra cho thỏa đáng. Bối Bối một hồi đến trong phủ, Vương Tu Lâm khiến cho người bãi đồ ăn. Trong nhà liền Đoạn Tân cùng Bối Bối hai cái chủ tử, Đoạn Tân là quân nhân xuất thân không có quy củ nhiều như vậy, liền tính Nhi Tử không ở nhà, hắn cũng không có tỷ hiểm cùng Bối Bối ngồi cùng bàn dùng cơm. Trong phủ nhãn tuyến ở Bối Bối quá môn trước đã bị lộ huy rửa sạch sạch sẽ, cho nên Đoạn Tân cũng không sợ có người sẽ loạn khư môi múa mép. Đoạn Tân thấy Bối Bối không tiếng động gắp một chiếc đua dâm cá bỏ vào trong miệng nhai kỹ nuốt chậm. Cũng vươn chiếc đua kẹp lên dâm cá tới. Đoạn tân biên kẹp cá, biên không chút để ý nói, phía trước truyền đến húc nhi bị ám sát bỏ mình tin tức. Bang một tiếng, theo đoạn tân nói ôm rơi xuống, bối bối trong tay chiếc đua rơi xuống trên mặt đất. Nàng đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía đoạn tân, thấy hắn thần sắc bất biến đang ăn cơm, kinh hoàng không ngừng tâm mới dần dần bình tĩnh trở lại. Này tin tức không thật đi. Bối bối ổn định tâm thần sau chắc chắn nói. Nếu là đoạn dịch húc thật sự sẽ ra chuyện Hắn còn có thể bình tĩnh ngồi ở chỗ này ăn cơm. Có thể thấy bôi bối biến sắc, đoạn tân vừa lòng cười cười, cũng không hề út út mở mở, chết chính là thế thân. Đoạn dịch húc bên người thực sự có quân địch nhãn tuyến. bối bối khẩn chưng hỏi. Một nửa một nửa. Bôi bôi như mày, có ý tứ gì? Húc nhi phát giác cái kia truyền chỉ thái giám cùng hai bên người đều có liên hệ. Đoạn tân trong mắt lập lòe ra hắn ý. Hắn không biết là người nọ cùng địch quốc có cái gì liên lụy, vẫn là kia chuyển chỉ thái giám bản thân hai mặt. Bất quá húc nhi chiêu này thay mận đổi đảo cũng đủ cho hắn thời gian thuận lợi cùng đại quân hội hợp. Đoạn tân đối chính mình nhi tử có tin tưởng, chỉ cần hắn có thể thuận lợi cùng đại quân hội hợp, hắn liền nhất định có thể bình an đến Đông Bắc. Nghe vậy, bối bôi trong lòng một hãi, ngài ý tứ là nói chúng ta bên này có người cùng quân địch cấu kết. Nếu là nói như vậy, Đoạn dịch húc chẳng phải là rất nguy hiểm. Nghĩ đến này khả năng tính, bối bối tâm đều kinh hoàng lên. Việc này không có chứng cư không thể kết luận, bất quá ta tin tưởng mặc kệ gặp được cái gì khó khăn, húc nhi đều là có thể ứng phó. Đoạn tân tin tưởng tràn đầy nói. Sự tình quan đoạn dịch húc can nguy, bối bối không đoạn tân như vậy lạc quan, nàng trầm ngâm một lát, nữ mày hỏi, ngài có cảm thấy hay không cái kia chuyển chỉ thái giám có chút khả nghi. Hai ngày này nàng cân nhắc quá thánh chỉ sự, kia thái giám tới không khỏi cũng quá xảo. Nàng tuy rằng đối kia thái giám chỉ là vội vàng liếc mắt một cái, lại cũng nhận thấy được hắn đấy mắt chợt lóe mà qua không tốt. Lúc ấy đoạn dịch hút xuất trinh sắp tới nàng không hướng chỗ sâu trong tưởng hiện tại hồi tưởng lên, giống như từ kia thái giám xuất hiện, nơi trốn đều lộ ra quỷ dị. Chứ không nói hoàng thượng ngự tứ khôi giáp là kia truyền chỉ thái giám mang đến, hắn giữa đường hay không động qua tay chân. Liền hắn cùng thân võ cùng đuổi kịp đoạn dịch húc, sau đó thân võ phản thêm trên đường liền đã chịu chặn lại. Còn có, thân võ sau khi trở về theo sát chính là đoạn dịch húc bị ám sát bỏ mình tin tức chuyên gia, nơi này có phải hay không quá nhiều trùng hợp. Sau khi nghe xong đối bối nghi vấn, đoạn tân ý vị thâm trường cười, mặc kệ hắn có không khả nghi, hắn lần này trở lại kinh thành định là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đối thượng đối bối mắt phượng trung nghi hoặc. Đoạn tân đấy mắt hàn ý chợt lué mà qua, hắn sẽ bởi vì tội khi quân mà chết. Ngay vậy, bối bối như ở trong ngộng mới tỉnh. Cũng là, đoạn dịch hút hảo hảo đi theo đại quân hội hợp, kia thái dám mang theo đoạn dịch húc bị ám sát bỏ mình tin tức trở về hướng hoàng thượng phục mệnh nhưng còn không phải là phạm vào khi quân tội. Đoạn tân liếc bối bối liếc mắt một cái, khuyên đủ, không thể không nói, hiện tại liền ta đều nắm lấy không ra kia tiểu tử thúi. Ta tưởng liền tính là tiểu tử thúi không thể đánh lui quân địch, tự bảo vệ mình vẫn là không nói chơi, cho nên ngươi không cần thế kia tiểu tử thúi lo lắng. Bối bối gật gật đầu, đột nhiên che lại bụng rên. Ngâm lên. Đoạn tân hoảng sợ, vội vàng kêu lai lịch huy, mò, đến tướng quân phủ thỉnh Khương thần y hề. Tiểu thư, ngài làm sao vậy? Dư thu cũng sợ tới mức biến sắc, ngay sau đó bối bối nắm tay nàng ý bảo tính nắm thật chặt. Dư thu đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Bất quá thức mau, Dư thu liền túi đầu giấu đi đáy mắt hoang mang, vẫn giả bộ một bộ nôn nóng không thôi bộ dáng. Cha, ta không có việc gì. Bối bối nhăn khuôn mặt nhỏ hô, kỳ thật ta vừa rồi nghe được đoạn dịch húc bị ám sát khi dò đến, hiện tại đã so vừa rồi khá hơn nhiều. Nói xong, liền thấy đoạn tân mắt to hiện lên nào nào thần sắc, bối bối giả vờ thống khổ nhắm lại mắt, liêm đi trong mắt rảo hoạt ý cười. Ở đoạn tân lo lắng trong ánh mắt làm Dư Thu đỡ nàng về phòng. Tường dọa nàng. Xem cuối cùng dọa chính là ai. Dư Thu đem bối bối đỡ hồi Thúy Trúc Huyển, lúc này mới đại đại nhẹ nhàng thở ra. tiểu thư ngài về sau đừng dọa nô tỷ. Dư Thu hạ giọng oán giận nói. Bối bối ruôi tay nhéo nhéo Dư Thu khuôn mặt nhỏ, chế nhạo nói, ta như thế nào không gặp ngươi có bị dọa đến bộ ráng. Đứa nhỏ này quá thông minh, cũng thực trầm ổn. Bối bối thật sự là quá thích. Thượng tỷ dư thu thẹn thùng rầm rầm chân. Nàng lại không phải tiểu hài tử, tiểu thư như thế nào luôn thích miết nàng mặt. Hảo, không đùa ngươi. Bối bối cười thu hồi tay, ngươi dùng cơm đi thôi, ta ngủ một hồi. Tiểu thư, ngươi vừa rồi chỉ ăn một lát đồ vật, nếu không nô tỷ làm đầu bếp cho ngài ngao điểm canh gà lại đây. Dư thu hỏi, nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết có thai người là yêu cầu dinh dưỡng. ta có điểm đây. Trước ngủ một giấc lại ăn. Tuy nói đoạn dịch húc lần này vượt qua nguy hiểm, kia về sau đâu. Hắn thật sự có thể giống đoạn tân nói, hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Tưởng tượng đến đoạn dịch húc về sau yêu cầu đối mặt khó khăn cùng nguy hiểm, bối bối nơi nào còn có ăn uống. Lại nói đoạn dịch húc là người hậu táng thế thân, lại đem khôi giáp dùng thuốc bột ngâm sau mạc hảo mới mang theo chính mình người đi trước cùng đại quân hội hợp chỗ. Cái này thế thân là tự tiến cử thế hắn đi tìm chết. Đoạn dịch húc trừ bỏ đối xử tử tế người nhà của hắn ngoại cái gì đều làm không được. Đoạn dịch húc trải qua vô số lần chiến tranh, hắn so bất luận kẻ nào đều quý trọng bên người huynh đệ tánh mạng, nhưng mà, có chiến tranh phải có hy sinh, cái này thế thân rất rõ ràng chính mình liền tính thượng chiến trường cũng không nhất định có thể toàn thân mà lui, còn không bằng hy sinh chính mình làm cả nhà đến chỗ tốt. Hắn đi theo đoạn dịch húc bên người mấy năm, biết hắn không phải vô tình vô nghĩa, Chỉ cần có đoạn dịch hút ở một ngày, định có thể bảo nhà hắn người áo cơm mua yêu. Bối bối ngủ đến nửa đêm liền đói tỉnh, vì không kinh động ngủ ở nhĩ phòng dư thu, nàng ý niệm vừa động vào không gian, tiến phòng bếp ngao một chén canh cá. Canh cá rất có dinh dưỡng, đối thai nhi trưởng thành đặc biệt có chỗ lợi. Bối bối biên uống canh cá biên cân nhắc, có phải hay không nên ở trong không gian dưỡng mấy chỉ gà mái cùng hai đầu? Như vậy liền chẳng những có tiên trứng gà ăn còn có tiên sữa bò uống. Tương đối với sữa dê, bối bối càng thích sữa bò. Bối bối là cái hành động phái, ngày hôm sau khiến cho thân văn đi mua tới hai đầu bò sữa cùng 10 tới chỉ mâu thân đưa đến nước chấm phô đi, nàng tính toán quá hai lại đi nước chấm phô đem bò sữa cùng gà lộng tiến không gian đi. Đoạn tân nguyên bản tưởng cấp bối bối tăng số người hai người tay bảo hộ nàng an toàn, bất quá bối bối không đồng ý. Nàng cảm thấy có thân văn thân võ bọn họ cũng đã đủ rồi, nàng không thói quen chính mình bên người đi theo quá nhiều người. Nàng suy nghĩ một buổi tối cũng nghĩ thấu triệt, nàng ở chỗ này liền tính lại lo lắng hái hùng, lại không ăn không uống cũng không giúp được đoạn dịch húc, bị hắn biết ngược lại sẽ làm hắn vướng bận. Húng chi nàng trong bụng còn có một cái tiểu sinh mệnh, vô luận là vì làm đoạn dịch húc không có nỗi lo về sau, vẫn là vì hài tử, nàng đều đến cưỡng bách chính mình trở lại nguyên lai sinh hoạt quỹ đạo. Bối bối nghỉ ngơi hai ngày, cảm thấy tinh thần hảo chút liền đi nước chấm phô. Từ trong thành mọi người biết được bối bối gả cho đoạn dịch húc đêm đó đoạn dịch hút liền nắm giữ ơn xoáy xuất chinh sau, xôi nổi đều nói bối bối có vượng phu vận. Mà trong thành những cái đó khuê các tiểu thư đối bối bối càng là tò mò không thôi, mười ngón không dính dương xuân thủy các nàng xôi nổi dùng mua nước chấm lấy cơ đến nước chấm phô, vì chính là một thấy bối bối cái này trong lời đồn vượng phu nữ tử phương dùng. Đáng tiếc bối bối mấy ngày cũng chưa đến nước chấm phô, các nàng chỉ có thể thất vọng mà về. Cho nên đương bối bối lại lần nữa bước vào nước chấm phô sau. Nước chấm phô sinh ý lập tức bạo lều, trừ bỏ buồn huyện một ít phu nhân tiểu thư, cư nhiên còn có huyện kế bên khách nhân, đem cửa hàng nước chấm cùng rượu gia vị lập tức bị trở thành hư không. Bối bối nhìn rông tuyết hầm, có chút giở khóc giở cười, đây chính là nàng hơn một tháng chữ hàng đâu, xem ra nàng lại đến tăng ca. Bối bối làm dư thu đến đoạn phủ cùng đoạn tân nói một tiếng, nàng đến ở nước chấm phô ở vài ngày, sau đó liền bắt đầu vội lên. Bối bối mới vừa ngao hảo một nồi nước chấm, đoạn tân liền tới đây. Cha, ngại như thế nào tới? Bối bối đem củi lửa từ bếp lấy ra tới, làm nước chấm ở trong nồi tự nhiên làm lạnh sau đó chiều đoạn tân đi qua. Bối bối còn tưởng rằng đoạn tân là tới làm nàng hồi đoạn phủ đi. Không nghĩ tới Đoạn Tân dặn dò nàng một ít chú ý thân thể nói sau mới nói lên hắn tới đây chân chính mục đích tới. "Bối Bối, vừa rồi kiểu tướng quân gửi thư thác ta hỏi người, có thể hay không lại cấp doanh đưa đi một ít giải độc hoàn?" Nghe vậy, Bối Bối có chút không vui nhíu mày, "Ta rời đi trước không phải cho kiểu tướng quân một ít giải độc hoàn sao? Hơn nữa gương lão đầu không cũng nghiên cứu chế tạo ra giải độc hoàn chế tác phương pháp sao?" Đoạn Tân trầm ngâm một lát, mới nhíu mày nói, "Bối Bối, Ngươi có điều không biết, mặc ngươi kho quốc mặt ngoài là đối chúng ta thần phục chính là sau lưng động tác nhỏ lại không ngừng. Lần trước còn ở chúng ta nguồn nước chỗ hạ độc, tiểu tướng quân bất đắc dĩ đem ngươi lần trước lưu lại giải độc hoàn tất cả đều cho tướng sĩ. Hơn nữa Hương thần y chế tác giải độc hoàn cũng tất cả đều dùng tới mới khó khăn lâm cứu trở về sở hữu chúng độc tướng sĩ thánh mạng. Lần này mặc ngươi kho quốc sử dụng cái này tam lạm thủ đoạn làm hại như vậy nhiều tướng sĩ thiếu chút nữa bỏ mạng. Thiều hùng đần độn dẫn dữ, chỉ là khổ vô chứng cứ, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không liền như vậy nhẹ nhàng buông tha. Các tướng sĩ trung chính là cái gì độc, thế nhưng phải dùng đến ta cấp tiểu tướng quân giải độc hoàn. Bối bối bình tĩnh hỏi, đổi thành là Khương Hành Nhạc nghe được lời này, khẳng định sẽ thiết đau. Phải biết rằng, những cái đó giải độc hoàn chính là thiên kim khó cầu, nhưng giải trăm độc thuốc viên A. An Đồng nói lần này mà ngươi kho người trong nước cũng là bỏ vốn gốc. Hạ chính là một loại cực kỳ bá đạo độc, một canh giờ trong vòng độc tố khó hiểu liền sẽ bỏ mạng, quân doanh liền an đồng một cái đại phu sẽ giải này độc, liền tính hắn động tác lại mau quân doanh dược liệu đầy đủ hết, an đồng cũng không có khả năng một canh giờ nội cứu sống chỉnh một cái doanh tướng sĩ, cho nên kiểu tướng quân mới có thể hạ lệnh đem hiếm lạ giải độc hoàn cấp các tướng sĩ ăn vào. Lần này chúng độc nhân số so nhiều, trong đó một cái trước hết phân cơm doanh toàn doanh tướng sĩ đều chúng độc, Cho nên kiều hùng mới có thể như vậy phẫn nộ, còn hướng triều đình thượng sổ con, yêu cầu triều đình phương diện có thể làm ra tỏ thái độ. Bối bối nghĩ nghĩ, nói, quân doanh không phải còn có thảo dược sao. Làm khương lão đầu trở về chế tác giải độc hoàn chính là. Bối bối một là không nghĩ cho chính mình rước lấy phiền thoái, nhị là nàng sự tình nhiều, nào đang đến ra công phu cho bọn hắn chế tác giải độc hoàn. Tiểu tướng quân ý tứ là quân doanh những cái đó thảo dược sợ là không đủ dùng. Đoạn tân lại nói, tiêu hùng đây cũng là phòng ngừa chú đáo, hắn lo lắng mạc ngươi kho người trong nước cho cũ trọng thì, trong tầm tay không có đủ dược liệu hắn vô pháp an tâm. Ngài làm ta suy xét suy xét. Bối bối suy nghĩ sâu xa sau nói, bối bối, ngươi băn khoăn ta đều minh bạch, ngươi không cần lo lắng tin tức để lộ. Đoạn tân một đốn, nhìn bối bối nói, bối bối, còn có một chút không biết ngươi nghĩ tới không có. Vạn nhất chúng ta an huyện bên này có cái gì dung chuyển, ngươi cho rằng húc nhi còn có thể ổn hạ tâm tới lui địch sao? Cha, ngài đây là vì ngài nhi tử vẫn là vì kiểu tướng quân. Bối bối mặt vô biểu tình nhìn lại đoạn tân, đối hắn khuyên bảo thực vô cảm. Nàng biết đoạn tân đối Kiều hùng khăng khăng một mực, tuy rằng hắn hiện tại là nàng công công, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì cái này liền bức chính mình làm không thích làm sự, bởi vì nàng không nợ Kiều hùng cái gì kia cũng không phải nàng trách nhiệm. Đối thượng bối bối trong mắt lạnh lẽo, đoạn tân chỉ là đạm đạm cười, bối bối, mặc kệ ngươi thấy thế nào ta, ta còn là đến cùng ngươi nói rõ, ngươi nếu có thể ứng thừa kiểu tướng quân yêu cầu này, vô luận về công về tư đều là có chỗ lợi. Thấy bối bối không nói lời nào, đoạn tân cho rằng nàng không muốn, cuối cùng chỉ là khẽ thở dài thanh, ngươi không đồng ý liền tính, ta sáng mai liền phải cùng Khương Thần Y đi, đi quân doanh, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình đường mệt. Trong phủ sự ngươi có rảnh liền hỗ trợ nhìn điểm, không rảnh liền giao cho vương quản gia cũng đúng. Đoạn tân nói lại giao đãi một ít trong phủ sự, liền ra nước chấm phô. Đoạn tân đi rồi bối bối không có tâm tư lại ngao chế nước chấm, nàng cẩn thận nghĩ đoạn tân lời nói mới rồi. Tuy rằng nàng vừa rồi không có lập tức đáp ứng đoạn tân yêu cầu, nhưng không thể phủ nhận, hắn lời nói mới rồi rất có đạo lý. Về công, vì an huyện bá cánh an nguy. Nàng cũng không thể làm doanh trung tướng sĩ còn có đại quân người tâm phúc Kiều Hùng mạo hiểm, bởi vì Kiều Hùng cùng doanh trung tướng sĩ một khi xảy ra chuyện, trước hết tao hương chính là An huyện Bà ba Tánh. Về tư, thừa như đoạn tân theo như lời, vạn nhất An huyện cái này hậu phương lớn xảy ra chuyện, hiệu ứng bơm bớm, ai có thể bảo đảm đoạn dịch húc bên kia không chịu ảnh hưởng. Đây mới là bối bối nhất lo lắng một chút. Cho nên về công về tư, bối bối đều cần thiết đáp ứng Kiều Hùng cái này thỉnh cầu. Chỉ là nàng hiện tại như vậy vội, nơi nào chịu đến ra thời gian tới cấp bọn họ nghiên cứu chế tạo giải độc hoàn. Suy nghĩ luôn mãi, bối bối trở lại không gian, đem 3 phần tư thảo dược đều cấp rút ra tới, trang suốt mấy đại túi làm thân võ đưa về đoạn phủ, làm đoạn tân chuyển giao cấp khương hành nhạc. Này đó đều là nghiên cứu chế tạo giải độc hoàn thảo dược, đủ khương hành nhạc vội cùng một thời gian. Đừng ngoại, bối bối còn làm thân võ đem mấy bình dược giao cho đoạn tân cũng dặn dò hắn này dược chỉ có thể chính hắn dùng, không được đưa cho người khác, trong đó một lọ chính là có thể giải trăm độc giải độc hoàn, bên trong chỉ còn lại có 3 viên. Vốn dĩ Bối Bối trong không gian gửi một ít dự phòng dược, bất quá lần này Đoạn Dịch Húc muốn đi đông bắc, Bối Bối không biết hắn muốn đi bao lâu thời gian liền đem sở hữu dược tất cả đều làm hắn mang lên, chỉ trừ mấy bình khẩn cấp. Cùng lúc đó, Đoạn Tân sau khi nghe xong thân võ dặn dò sau không tự giác giơ lên khóe môi. Trong giọng nói mang theo liền chính hắn đều không thể phát hiện sùng địch, nha đầu này. Có lẽ liền đoạn tân chính mình đều không có phát hiện, hắn đã ở bất chi bất giác trung tướng bối bối trở thành thân sinh nữ nhi đối đãi Nhìn kêu mấy đại túi thảo dược, đoạn tân không hỏi thân võ cũng đoán được này đó hẳn là chế tác giải độc hoàn dữ liệu, nghĩ nghĩ liền nhường đường huy đi tướng quân phủ đem Khương Hành Nhạc kêu trở về. Đoạn tân trong mắt hiện lên tính kêu ý cười, lấy Khương Hành Nhạc kia tính tình. Nhìn đến này đó Thảo Dược sợ lại sẽ mất ăn mất ngủ, đến ngày mai xuất phát trước hẳn là có thể nghiên cứu chế tạo ra không ít giải độc hoàn đến đây đi. Buổi tối thừa dịp thân văn thân võ thay phiên đến nhà ăn ăn cơm, bối bối tìm cái lấy cớ đem trong đó một người chi đi, lại làm dư thu đi cho nàng bưng nước trà, ở bóng đêm che giấu hạ ý niệm vừa động, đem nội viện hai đầu bỏ xưa cùng mười tới chỉ gà mái tất cả đều lộng tới trong không gian. Bối bối đem hai sữa bò nhu xuyên ở tinh dầu cây ăn quả thượng, mà mời tới chỉ gà tắc dưỡng ở mua tới chuồng gà, sau đó ở đem mấy cái mộc tảo phân biệt đặt ở bò sữa cập chuồng gà, ngã vào linh nhâm thủy. Sau đó lại bắt một ít mạch ném vào chuồng gà, từ dược thảo mà rút mấy cái thảo dược quy khởi bò sữa tới. Nói lên tiểu mạch, bối bối đã thu hoạch vài cha, hiện giờ phòng cất chứa trừ bỏ một ít thì muối, cá khô cùng dự phòng nước chấm. Dư lại liền tất cả đều là chỉnh túi chỉnh túi tiểu mạch. Huy song gà cùng bò sữa, bối bối lại đề ra non nửa thùng linh nham thủy tới ở vườn thảo dược thượng, về sau phải dùng thảo dược vi bò sữa, còn phải cho đoạn dịch húc chế chút dự phòng dược, xem ra về sau đến nhiều tới linh nham thủy thảo dược mới đủ dùng. Nghe được tiếng bước chân, bối bối vội động ý niệm ra không gian trở về chính mình nhà ở. Ngày hôm sau lưu quả phụ đám người mới phát hiện hai đầu bỏ sữa cùng mười mấy chỉ gà đều không thấy, lại kinh lại tức, còn tưởng rằng tao tặc, thẳng hồ nào muốn báo quan. Sau lại bối bối nói là nàng đem bỏ sữa cùng gà tặng người, mọi người lúc này mới nửa tin nửa ngờ bình ổn lửa dợ. Bối bối quan sát đến thân văn thân vô cùng dư thu sắc mặt, cũng may bọn họ cái gì phản ứng đều không có, liền tính bọn họ có lòng nghi ngờ, chỉ cần bọn họ không hỏi, bối bối tiện lợi bọn họ là tin chính mình nói. Bối bối mấy ngày hôm trước thích ngủ, mấy ngày này vội lên cư nhiên cũng không cảm thấy mệt, nàng ban ngày vội vàng ngao chế nước chấm cùng rượu gia vị, buổi tối liền tiến không gian đảo dược, chế dược. Bất qua bối bối biết chính mình có thai cũng không dám quá đua, mỗi ngày đều bảo đảm ngủ đủ 4 cái canh giờ, hơn nữa dinh dưỡng cũng cùng được với. Kiếp trước bối bối mang thai lúc đầu nôn ngén không ngừng, không nghĩ tới đời này lại nửa điểm phản ứng đều không có, cái này làm cho nàng vui sướng không thôi. Như vậy nàng liền có sung túc thời gian ở sinh sản trước đêm muốn làm sự đều làm xong. Bối bối vội xong nước chấm phô sự đã là 7-8 ngày sau sự, nàng hồi đoạn phủ cùng Lộ Huy nói một tiếng liền trở về làng trài. Lần này nàng chuẩn bị ở làng trài nhiều trụ chút thời gian, nghỉ ngơi thực hải xâm chờ nuôi dưỡng phương pháp dạy cho đại bá bọn họ. Về sau nàng liền tính trúc viện kinh doanh không đi xuống người trong nhà ít nhất còn có cái nghề nghiệp. Đoạn tân cùng Khương Hành chỉ là ở 3 tháng trung tuần trở về. Đoạn tân hồi phủ biết được bối bối trở về nhà mẹ đẻ, mang theo khương hành nhạc trực tiếp liền chạy tới làng trài. Bối bối mang theo dư thu ở nơi xa than thượng tán bước, nghe được đoạn tân tới mới trở về nhà. Đoạn tân cùng phùng thị nói chuyện, thấy bối bối tiến vào, thấm mắt theo bản năng rừng ở nàng trên bụng nhỏ, thấy nàng bụng nhỏ bình thản như lúc ban đầu, đoạn tân mày không khỏi hơi hơi nhăn lại, ngược lại đối một bên gặm đùi gà khương hành nhạc nói, khương thần ý đi phiền toái ngươi cấp bối bối đưa tình nhìn xem đứa nhỏ này rốt cuộc trường không dài cái. Nghe vậy, Phùng Thị cũng lo lắng sốt ruột nói, thông ra, không nói gạt ngươi ta cũng đang lo đâu. Chính là đứa nhỏ này tháng không đúng, ta lại không dám thỉnh bà đỡ tới xem. Trước kia nàng hoài mấy cái hài tử thời điểm 3 tháng liền bắt đầu hiện hoài, hiện tại bối bối chẳng những không hiện hoài, liền cơ bản nhất có thai phản ứng đều không có, còn mỗi ngày vội thành cái con quay giống nhau, này nơi nào như là hoài hài tử dạng cũng chớ trách Phùng thị lo lắng. Từ phát hiện Khương Hành nhạc ý khó xử Bối Bối sau Phùng thị đối Khương Hành nhạc liền lãnh đạm xuống, dưới, đối hắn cũng phòng bị quá sâu, bất quá hiện tại tình thế bức bách, Phùng thị cũng không có lại bài xích. Nếu có thể Bối Bối cũng không nghĩ làm Khương Hành nhạc cho nàng xem xét, nhưng là vì trong bụng hài tử, Bối Bối chỉ có đi trước bỏ qua một bên đối Khương Hành quang thành kiến, đem bàn tay ra tới. Khương hành nhạc lần đầu tiên thấy nàng như vậy phối hợp nguyên bản muốn thứ nàng vài câu, nhưng nhìn nhìn trong tay đùi gà, vội đem đến bên môi nói cấp nuốt trở vào, nói, ta đi trước tẩy bắt tay. Khương hành nhạc tẩy xong sau trở lại đại sảnh, Phùng thị vội cho hắn dọn một phen ghế giữa phong tới bối bối đối diện. Khương hành nhạc một tướng tay đắp thượng bối bối mạch đập, một đôi đôi mắt nhỏ liền đột nhiên trừng mắt nhìn lên. Đoạn tân cùng Phùng thị tâm đều đi theo nhắc lên, bối bối tắc lạnh lùng nhìn hắn muốn nhìn hắn lại tưởng nháo nào ra. Đoạn tân tuy rằng khẩn trương, lại vẫn là trầm ở khí, nhưng Phùng Thị liền kiểm chế không được, Khương thần ý đi hài tử tốt không. Khương hành nhạc này biểu tình làm Phùng Thị nghĩ lầm bối bối trong bụng hài tử có cái gì vấn đề. Khương hành nhạc lắc lắc đầu, ấn ở bối bối mạch đập thượng tay lại trọng vài phần, một lát sau mới kinh ngạc không thôi kêu lên, cư nhiên là hai cái. Hai cái. Nghe vậy, bối bối giật mình. Phản phất về tới kiếp trước mới vừa biết được chính mình hoài song sinh tử kia một khắc, tiện đà vừa mừng vừa sợ hỏi, khương lao đầu, ý của ngươi là nói ta trong bụng là song bào tai. Ha ha vẫn là tiểu tử thúi lợi hại. Đoạn tân vui mừng lộ rõ trên nét mặt cười ha hả. Nhà bọn họ mấy thế hệ đơn truyền, mặc kệ bối bối này thai hoài chính là nam là nữ, cũng coi như là đánh vỡ cái này ma chú, liền tính này thai là hai cái nha đầu. Tái sinh đi xuống làm sao sầu sinh không ra nhi tử tới? Đương nhiên, nếu bối bối trong bụng thai nhi là hai cái nam hải, đó là không còn gì tốt hơn. Phùng thị nghe được bối bối hoài chính là là song thai liền không đoạn tân hảo tâm tình, nàng mặt ủ mày cho đối Khương hành nhạc hỏi, "Khương thần ý liễ, ngài nhưng mạch rõ ràng." Phùng thị nhưng không quên Mỹ xa lúc trước hỏi xong bảo thai khi đẻ non tình hình, trong lòng rất là lo lắng. Lời này nếu là từ người khác trong miệng nói ra, Khương Hành Nhạc khẳng định dầm chân, bất quá đối phương là Phùng Thị, Khương Hành Nhạc vẫn là hảo tính tình nói, bối bối nương, không có sai, nha đầu này trong bụng 10 thành 10 là hai cái, đến nỗi nam nữ không được chờ 3 tháng sau mới có thể mạch đến, đến, đến ra. Ta nhưng thật ra hy vọng ngươi khám sai rồi. Phùng Thị lo lắng sốt ruột lẩm bầm nói, bắt mạch là có thể mạch ra nam nữ. Bối bối áp xuống vừa rồi kích động, rất là hoài nghi nhìn Khương Hành Nhạc này không thể so hiện đại bê siêu còn lợi hại. Đối thượng bối bối trong mắt không tín nhiệm, Khương hành nhạc tức giận đến thổi dâu trứng mắt, tin hay không từ ngươi. 3 ba tháng sau ta cho ngươi đưa tình, chờ ngươi đem hải tử sinh hạ tới liền biết ta có hay không nghĩ sai rồi. hào hào hảo. Đoạn tân liên thanh cười nói, 3 ba tháng sau khiến cho Khương thần y ghề đưa tình. Khương thần y ghề, ngài nói bối bối hoài chính là song thai, kia bối bối bụng vì cái gì cùng ngày thường không có gì hai dạng. Nàng trong bụng hài tử dinh dưỡng cùng được với sao? Phung thị gióp tự trước câu hỏi ra đấy lòng lo lắng. Nàng sợ là sợ bối bối trong bụng hài tử không tốt. Thai nhi khá tốt, bất quá từ nha đầu này mạch tượng tới xem có chút mệnh nhọc quá độ khuynh hướng, về sau muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi. Khương hành nhạc nói, cũng là nha đầu này đấy hảo, nếu là đổi thành người thứ hai, nói không chừng đã sớm đã xảy ra chuyện. Đoạn tân nghe được lời này, sắc mặt tức khắc nghiêm túc lên, bối bối, Phải nhớ kỹ Khương thần y hề nói, về sau có chuyện gì giao cho hạ nhân đi làm, không thể lại làm lụng vất vả. Đoạn tân nghĩ nghĩ, có chút ngượng ngùng đối phùng thị nói, bà thông ra, ngươi cũng biết húc nhi hắn nương đã không còn nữa, ta một đại nam nhân cũng không hiểu đến như thế nào chiếu cấu người, nếu không làm bồi bối ở ngươi nơi này an thai, ta lại tìm mấy cái có kinh nghiệm bà tử lại đây hỗ trợ được không? Phùng thị nguyên bản bởi vì Khương hành nhạc nói mà lo lắng đoạn tân trách tội các nàng. Rốt cuộc bối bối này trận cơ bản đều là ở làng tránh ốc, nàng liền sợ đoạn tân quái các nàng không chiếu cố hảo bối bối, làm bối làm lụng vất vả, không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra như vậy yêu cầu tới. Phùng thị đương nhiên là cầu mà không được, vội cười đáp, bối bối là nữ nhi của ta, thông ra ngươi có thể để cho nàng ở chỗ này ở lại, ta cao hứng còn không kịp đâu. Đoạn tân phần lớn thời gian đều không ở trong phủ, kỳ thật phùng thị cũng lo lắng bối bối ở đoạn phủ không chiếm được tốt chiếu cố. Hảo, liền nói như vậy định rồi, vậy phiền toái bà thông ra. Đoạn tân như chút được gánh nặng nói, ta quá mấy ngày khiến cho lộ đại ca đem bà tử đưa lại đây. Đoạn tân bởi vì có tân nhiệm vụ quá hai ngày lại đến ra xa nhà, Phùng Thị có thể đồng ý làm bối bối ở nhà mẹ đẻ trụ, hắn cũng có thể yên tâm rời đi. Đoạn tân cùng Khương Hành Nhạc ở làng trại ở một buổi tối liền hồi an huyện, Ngọc Châu biết bối bối hoài chính là xong bào thai, sợ tới mức chân tay luôn cúng lên. Liền bối bối muốn ôm hổ nhi cũng không dám làm nàng ôm. Cả nhà đều đem nàng trở thành bảo hộ động vật giống nhau hộ lên. Bối ngay cả vân thị cùng triệu thị các nàng một ngày đều phải lại đây vài tranh. Một chút dặn dò cái này, một chút dặn dò cái kia. Bối bối đều mau đến rồi, cuối cùng đơn giản chui vào trong phòng, xuyên hảo cửa phòng vào không gian. Bối bối không cảm thấy chính mình có chỗ nào không khỏe, liền ở không gian mận mê lên. Có khi lộng lộng thảo dược có khi cấp tiểu mạch tưới tới nước, làm cho chúng nó lớn lên mau chút. Có khi thật sự không có gì hảo làm, nàng liền làm chút đầu phụ phơi khô, sau đó làm chút tố chân giò hun khói tồn nhập phòng cất chứa, nếu không nữa thì liền đem mấy cái thủng gỗ tương đối dài rộng cá biển giết gấp phơi thành cá khô tồn nhập phòng cất chứa. Phung thị đám người thực vui mừng bối bối nghe lời, cho rằng nàng thật sự yên tâm lại an thai, không nghĩ tới bối bối nhật tử lại là ở bận rộn mà phong phú quá. Đoạn tân ở ra tranh xa nhà sau khi trở về liền an tâm xử lý chính mình sinh ý, ngẫu nhiên cũng sẽ đến làng trải vấn an con dâu cùng chưa xuất thế tôn tử. Hôm nay, bối bối cùng dư thu mới vừa đi đến thăng thượng, nên diện liền đi tới một cái xa lạ nam tử. Nhìn thấy người xa lạ, dư thu tức khắc đề cao cảnh giác, mà thân văn thân võ cũng tải hữu đem bối bối hộ ở bên trong. Bối bối trong bụng hài tử đã năm cái nhiều tháng, bắt đầu hiện hoài, nàng vốn dĩ liền đi được chậm. Thấy người nọ là chiều nàng đi tới, nàng liền dừng lại bước chân, thẳng tóc nhìn người nọ. Người nọ tuổi thoạt nhìn 30 tuổi trên dưới, thân thể cường tráng, làn da ngăm đen thô ráp bước chân trầm ổn hữu lực, khuôn mặt lạnh lùng, bối bối theo bản năng để phòng lên. Xin hỏi vị này chính là đoạn thiếu phu nhân. kia nam tử không biết là bởi vì tị hiểm vẫn là cố kỵ thân văn thân võ, ở ly bối bối 3 mét xa địa phương liền dừng bước chân, một đôi âm trầm chầm, chầm đôi mắt thẳng tóc nhìn bối bối. Ta là, ngươi lại là vị nào? Bối bối nhìn lại hắn, ở còn chưa biết rõ người tới ý đồ trước, nàng tận lực bất động thanh sắc. Nguyên xoái phu nhân. Vừa được đến bối bối trả lời, người nọ đột nhiên ngay tại chỗ quỳ xuống, vẻ mặt cực kỳ bi ai từ trong lòng ngực móc ra một khối huyết thư, cực kỳ bi thương hồ. Nguyên Soái phu nhân, nguyên Soái hắn. Nguyên Soái hắn lâm trung chức làm thuộc hạ đem này phân di thư thân thủ giao cho ngài. Lâm trung. Di thư Này hai cái tử không hề báo động trước thật mạnh nện ở bối bối trong lòng thượng, làm nàng sắc mặt tận chịu, nếu không phải dư thu đỡ, có lẽ nàng đều ngã xuống đi. Bất quá thực mau nàng liền ổn định chính mình cảm xúc, áp xuống trong lòng hoảng loạn cùng vô thố chấn định nhìn cái kia nam tử, nhẹ dọng hỏi, ngươi là quân doanh người. Nguyên xoái phu nhân, thuộc hạ là nguyên soái bên người thị vệ. Kia nam tử thấy bối bối không khóc cũng không náo hơi hơi sửng xuất hạ Hiển nhiên là không có dự đoán được bối bối nghe được đoạn dịch hốc tin dữ còn sẽ như vậy bình tĩnh. Bối bối không có sai quá hắn trong mắt trợt lóe mà qua kinh ngạc, tiếp tục bất động thanh sắc hỏi, ngươi là nói đoạn dịch húc hy sinh. Đúng vậy, phu nhân. Bối bối tiếng nói vừa rước, nam tử tức khắc nước mắt rơi như mưa, rơ lên trong tay huyết thư nước nở nói, phu nhân, nguyên Soái Nguyên Soái chết thật là thảm. Bối bối vẻ mặt nghiêm lại, thanh âm cũng đi theo trầm đi xuống. Là chết như thế nào? Nam tử lau lau nước mắt, như là nhớ tới làm hắn đau đớn muốn chết sự. Trên mặt tràn đầy giữ tợn biểu tình, từ nguyên Soái mang theo hoán binh tới rồi Đông Bắc, ta quân thế như trẻ che Trong một tháng liền đoạt lại hai cái thành trì, không nghĩ tới ở đoạt cái thứ ba thành trì khi lại chúng quân địch chi kế. Nguyên Soái nguyên Soái vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Nói xong, Nam tử phụ phục ở than thượng gào khóc khóc giống lên, trong tay huyết thư cũng đi theo run lên lên. Vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Bối bối trong mắt hiện lên tang khốc, thanh âm phản phất từ địa ngục truyền đến, ngực cũng không ngừng phật phồng. Phu nhân, nguyên xoáy chết thật là thảm. Nam tử nâng lên hai mắt đấm lệ nhìn bối bối liếc mắt một cái, không biết nàng là không chú ý tới chính mình trên tay di thư, vẫn là cảm thấy người đều đã chết, cho nên thương tâm quá độ không dám tiến lên xem. Hào một cái vạn tiễn xuyên tâm. Bối bối hét lớn một tiếng, thân văn thân võ khiến cho hắn nếm thử vạn tiễn xuyên tâm tư vị. Bối bối tiếng nói vừa rước, kia nam tử trên mặt tràn đầy kinh hãi biểu tình, không thể tưởng tượng trứng mắt bối bối, phu, phu nhân, ngài là cái gì ý? Kia nam tử nói còn chưa hỏi xong, thân văn thân võ thân ảnh đã tới rồi hắn trước mặt, hắn bản năng dùng trong tay huyết thư ngăn trở hai người. Thân văn thân võ ở bối bối bên người lâu như vậy, chủ tớ chi ra năn ý đã sớm không phải người bình thường có thể so sánh. Vừa rồi bối bối đang xem kia huyết thư khi cấp hai người xử cái ánh mắt, hai người sớm đã có phòng bị, cho nên đương nam tử đem huyết thư ném lại đây khi, một người đánh ra trưởng phòng đem huyết thư đánh rơi ở than thượng, một người cuốn lên kia nam tử. Kia nam tử nguyên bản là tưởng thừa dịp thân văn thân võ hai người chắn huyết thư khi đánh lén bối bối, không nghĩ tới lại bị trong đó một người cuốn lấy thoát không được thân. Nam tử buồn bực cực kỳ, chiêu chiêu đều là sát chiêu. Thân văn đánh rất huyết thư góp thân võ đồng loạt công hướng nam tử, nam tử thực mau liền rơi xuống hạ phòng. Nam tử lại tức lại cấp, linh quang vừa hiện, chiều bối bối hô phu nhân, nguyên xoáy trước khi chết tâm tâm niệm niệm đều là ngài, ở cuối cùng một khắc viết xuống huyết thư, thuộc hạ liều chết đem nguyên xoáy chi gì thư đưa tới, vì sao ngài phải đối thuộc hạ độc thủ? Ngài là tưởng nguyên Soái chết không nhắm mắt sao? Bối bối hừ lạnh một tiếng, trên mặt là chưa bao giờ có quá lanh khốc, thân v liêu người sống. Hắn vừa rồi nguyền rủa đoạn dịch húc vạn tiễn xuyên tâm, nói hắn chết không nhắm mắt, nàng khiến cho nếm thử vạn tiễn xuyên tâm, chết không nhắm mắt tư vị. Là chủ tử. Liên ở nam tử cẩm vừa muốn động thời điểm, Thân Văn Thân võ một trước một sau đem hắn giắt cùng, Thân Võ sấn hắn chưa chuẩn bị một trưởng đem hắn đánh ngự, sau đó từ hắn lợi moi ra một đoàn màu đen thuốc viên. Đang ở bảo cảng trấn đoạn tân nghe tin mang theo khương hành nhạc vội vàng tới rồi. Thấy bối bối lông tóc vô thường, đoạn tân đại đại nhẹ nhàng thở ra, đem người mang về huyện thành. Đoạn tân trầm giọng nói, bối bối không nghĩ dọa về đến nhà người, càng không nghĩ việc này liên lụy đến nhà mẹ đẻ người, tìm cái lấy cớ cùng phùng thị nói thanh liền đi theo đoạn tân một khối trở về an huyện. Khương hành nhạc ở xem xét từ nam tử trong miệng môi ra tới thuốc viên sau, hạ định luận là mạc ngươi kho quốc bút tích. Nhớ trước đây lẻn vào quân doanh hành thích tiểu Hùng những cái đó thích khách trong miệng cắn chính là loại này thuốc viên, bên trong thành phần giống nhau như lúc, cho nên Khương Hành Nhạc mới như thế khẳng định. Như thế nào sẽ là mạc người kho quốc? Bối bối giật mình không nhỏ, nàng còn tưởng rằng là bác hách bên kia gian thế Bối bối không biết hôm nay này thích khách là chuẩn bị tới hành thích nàng vẫn là tưởng bắt đi nàng, nhưng phía nam thủ tướng là Kiều Hùng, mạc ngươi kho người trong nước đối nàng động thủ ra sao dụ ý. Chẳng lẽ nói như vậy có thể uy hiếp đến đoạn dịch hút? Đột nhiên, đoạn tân sắc mặt biến đổi, thân ảnh vừa động đã biến mất ở trong viện. Bối bối mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết đoạn tân làm cho là nào vừa ra. Lúc này, vương tu lâm đi vào sân, chiều bối bối cung kính bẩm báo nói, thiếu phu nhân, thích khách vô luận như thế nào ép hỏi cũng không chịu nhả ra, còn nói ngài nếu là không thấy hắn, hắn liền tuyệt thực mà chết. Thích khách không buông khẩu, vương tu lâm có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn khăng khăng muốn gặp thiếu phu nhân, hắn liền có chút khó hiểu. Bối bối cười lạnh một tiếng, tuy tiện hắn, liền lại đói hắn hai ngày. Đoạn tân này vừa đi chính là hai ngày, hai ngày sau trở về nghe được bối bối vừa vặn đi gặp kia thích khách, cũng đi theo giai đoạn phủ, đi ngoài thành một nhà nhà trệ. Này gian nhà trệ là dư thu phụ thân cuối cùng cư trú địa phương, dư thu phụ thân qua đời sau, này gian nhà trệ vẫn luôn để đó không dùng ở chỗ này. Ngày đó bắt được thích khách sau, bối bối cùng đoạn tân đề nghị đem thích khách nốt ở nơi này, đoạn tân cũng không phản đối. Đoạn tân ở nhà trệt trong ngoài bố trí thiên la địa võng không nghĩ tới mấy ngày đều không có nửa điểm gió thổi cỏ lay, nói vậy này thích khách đã bị trở thành khí tử đi. Thích khách vừa thấy đến bối bối cảm xúc liền rất kích động, ngạnh cổ hỏi, người rốt cuộc lại như thế nào phát hiện manh mối. Bối bối mặt mày một loan, ở dư thu dọn lại đây ghế rửa ngồi xuống. Khách mấy mét nhìn về nơi xa bị trói ở cây cột thượng thích khách, thông thả ung dung hỏi ngược lại, ngươi là tới ám sắt ta, vẫn là tới bắt ta. Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là như thế nào phát hiện manh mối. Thích khách đầy mặt khó chịu trừng mắt bối bối, giống như muốn đem nàng ăn giống nhau. Không nói. Bối bối nhướng mày, cười đến có chút thấm người, cũng đúng, hy vọng ngươi đừng hối hận Thân văn, thân võ, lao biện pháp. Bối bối cười khanh khách nói câu. Liền thấy thân văn thân võ cầm dây thừng, chiếu chờ bức cung đổ vật vào được. Lúc trước thẩm vấn lão lục thời điểm nàng dùng chính là này biện pháp, lão lục tâm trí không cứng cỏi, không đến một ngày thời gian liền cung khai, này thích khách bối bối liền cho hắn ba ngày thời gian, hy vọng hắn đừng cô phụ chính mình kỳ vọng, quá sớm cung khai mới hảo. Đoạn tân đi vào nhà trẻ khi, thích khách đã bị bó thượng, mỹ mắt cũng bị chi nổi lên. Đoạn tân nghe đoạn nguyên nói qua bối bối chiêu này rất hữu dụng, Còn cùng tiều hùng đề qua, chỉ là không có chính mắt gặp qua, hắn khoanh tay trước ngực dù bận vận ung dung ở một bên nhìn, không có chen vào nói. Ngươi làm gì vậy? Thích khách trừng lớn đôi mắt nhìn bối bối, không, phải nói là không thể không trừng. Không đến 30 phút, thích khách nước mắt liền chảy dòng, bất quá muốn cho hắn cung khai cũng không dễ dàng như vậy, húng chi hắn một lòng cầu giải, thấy bối bối không nói một lời nhìn chầm chầm hắn, hắn bắt đầu táo bạo đi lên. Bối bối bên môi cười càng ngày càng rõ ràng, tới rồi buổi trưa, Lộ Huy tự mình đem đoạn tân cùng bối bối đồ ăn đạt tới nhà trệt, nhà trệ nguyên bản liền có một cái bàn nhỏ, hai người tạm chấp nhận ở trong phòng sử dụng cơm chưa tới. Người xác định hắn sẽ cung khai. Đoạn tân vừa ăn vừa hỏi nói, căn bản không đem thích khách để vào mắt. Thích khách đã đói bụng hai ngày, hai người ngay trước mặt hắn dùng phong phú đồ ăn, hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, hơn nữa thân mình không thể động, đôi mắt không thể chớp. Lại cứng cỏi tâm trí cũng bắt đầu bung lỏng, bất quá này thích khách nói như thế nào cũng là chịu quá đặc hơn người, hắn thực mau liền khôi phục thần trí, tiếp tục căm giận trừng mắt bối bối. Bối bối mặt mày cũng chưa ngâng một chút, thời gian vấn đề. Bối bối chắc chắn ngữ khí lại một lần thật sâu kích thích thích khách, hắn chiều bối bối giận dữ hết, mau nói cho ta biết, ta là nơi nào khiến cho người hoài nghi. Thích khách tự giác chính mình không có lộ ra nửa điểm dấu vết để lại. Nữ nhân này rốt cuộc lại như thế nào hoài nghi Thượng hắn. Thích khách càng sinh khí, càng muốn biết đáp án, bối bối cười đến liền càng thêm sán lạ. Nàng chính là không cho hắn giải đáp, nàng chính là muốn hắn chết không nhắm mắt. Kỳ thật ta cũng rất muốn biết. Đoạn tân nhướng mày nói. Bối bối câu môi cười, dùng chiếc đua ở canh chén thượng một chút, sau đó dùng chén chặn thích khách tầm mắt, ở trên bàn viết hai chữ. Đoạn tân nhìn kia hai cái thực mau liền xử lý tự. Nhìn nhìn lại đầy mặt không cam lòng thích khách, thâm chấp nhận cười ha hả tâm tư quả nhiên kỳ đáo. Nguyên lai like bồi bối viết hai chữ chính là, tự phụ. Đoạn tân không thể không nói, bối bối đôi mắt quá độc, liếc mắt một cái liền nhìn ra này thích khách là cái tự phụ vô pháp thản nhiên đối mặt thất bại người, này cũng khó trách sẽ bị người trở thành khí tử. Đoạn tân thật là tưởng không rõ, sau lưng người như thế nào sẽ phái ra như vậy một người tới hành thích bối bối. Kỳ thật còn có trọng nhất muốn một chút bối bối không điểm ra tới. Đó chính là thích khách nói đoạn dịch húc là vạn tiện xuyên tâm mà chết. Nếu là vạn tiện xuyên tâm, không có ở nháy mắt chết đi liền không tồi. Trước khi chết còn có thể viết xuống như vậy hậu di thư. Bối bối cũng không biết nên nói người này tự phụ vẫn là xuẩn. Đúng rồi, ngươi lại là như thế nào phát hiện kêu huyết thư thượng có độc. Đoạn tân lại hỏi. Cha, cái này ngài phải hỏi Khương láo đầu. Bối bối chiều đoạn tân sử cái ánh mắt, đoạn tân liếc mắt nước mắt chảy ròng lại kéo trường lỗ thai thích khách, hiểu ý giơ lên khóe môi, không lại đặt câu hỏi. Bối bối mục đích chính là muốn cho thích khách khảo tâm cả phổi, chết không nhắm mắt, lại sao có thể làm cho thích khách mặt nói cho đoạn tân nàng là người huyết thư màu sắc cùng với khí vị thượng nhận thấy được huyết thư thượng có độc. Hai ngày sau, thích khách rốt cuộc chịu không nổi như vậy khổ hình thành thật chiêu. Nguyên lai mạc ngươi kho quốc cùng Bắc Hách sớm có cấu kết. Lần này bác hách sớm lớn, mặc ngươi kho quốc cũng chuẩn bị tùy thời mà đậu, tính toán cùng bác hách còn có quanh thân tiểu quốc liên thủ tấn công kỳ nghiêu quốc, lần trước may mắn chỉ là số ít kỳ nghiêu binh lính chúng độc hơn nữa kịp thời phục hiểu biết độc hoàn, nếu không hậu quả không thiết tưởng. Quả nhiên như ta sở liệu. Đoạn tân mặt nếu sương lạnh, mắt to trung phát ra giả khiếp người sắc ý. Bối bối nghe xong thích khách lời khai sắc mặt cũng ngưng trọc lên, trong lòng còn mang theo ẩn ẩn lo lắng. Vạn nhất bác hách cùng phía Nam chúng tiểu quốc liên thủ giáp công kỳ nghiêu quốc, kỳ nghiêu quốc liền tính không bị công hám cũng sẽ nguyên khí đại thường. Quan trọng nhất đúng vậy đến lúc đó thân là đại nguyên soái đoạn dịch húc khẳng định sẽ đã chịu lan đến, bối bối lo lắng đoạn dịch hút đến lúc đó sẽ lâm vào nguy hiểm. Tư cập này, bối bối vội nói, cha, ta có phải hay không đến chạy nhanh nhắc nhở tiểu tướng quân một tiếng. Chỉ cần tiêu hùng có thể đề cao cảnh giác, không cho địch nhân bắt được cơ hội tin tưởng quanh thân liệt tiểu quốc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đoạn tân môi một nhấp, nói, ta ngày đó chính là đi tìm tiểu tướng quân. Bối bối nhớ tới ngày đó đoạn tân đột nhiên mặt biến rời đi, không khỏi kinh ngạc hỏi, ngày ngày đó liền biết bác hách cùng mạc ngươi kho quốc cấu kết. Đối với bối bối, đoạn tân không có dầu dếm, ngày đó chỉ là suy đoán, hiện giờ là được đến nghiệp chứng. Hơn nữa tiểu tướng quân đã cấp triều đỉnh thượng sổ con. Sự tình quan trọng đại tin tưởng triều đình sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đối quanh thân tiểu quốc gáp dụng hành động, chỉ cần ổn định quanh thân tiểu quốc, biên cảnh lại có tiểu tướng quân chấn ác, mặc ngươi kho quốc là sốc không dậy nổi sóng do tới. Bác hách quân đội tuy rằng bưu hãn, nhưng một bàn tay vô không vang, đoạn tân cũng tin tưởng chính mình nhi tử sớm hay muộn có thể đem bác hách quân đội đuổi ra kỳ nghiêu quốc. Nghe xong đoạn tân nói, bối bối không khỏi một lần nữa xem kỹ khởi đoạn tân tới. Trước kia nàng cảm thấy đoạn tân ở dùng người thượng có một bộ, tỷ như lộ huy, vương tu lâm, còn có đồng nhất hổ cùng đoạn nguyên, còn có chính là tử trung tiêu hùng. Nhưng lần này hắn chỉ dựa vào nói mấy câu liền suy đoán ra mạc người kho quốc cùng bác hách lẫn nhau cấu kết, bối bối là tử tâm nhãn phục hắn. Bối bối trong mắt bội phục làm đoạn tân thực hưởng thụ, bất quá bối bối là cái nữ tử, đoạn tân không muốn nhiều làm giải thích, bởi vì nàng không cần biết nhiều như vậy. Đừng nhìn kỳ nghiêu quốc hiện giờ như là cường thịnh đến không thể định nổi, chính là tiềm tàng uy hiếp lại không chô không ở, liền tỉ như quanh thân chúng tiểu quốc. Nếu không phải đường kim hoàng thượng hiểu được lấy hay bỏ, đối quanh thân tiểu quốc gân uy cũng thi, quanh thân tiểu quốc đâu có thể nào yên lặng lâu như vậy. Hiện giờ mạc ngươi kho quốc cùng bác hách châm ngòi làm cho bọn họ lại lần nữa ngo ngoe dục dịch, nhất nhọc lòng sầu lo vẫn là đường kim thánh thượng. cha ngài nói đoạn dịch húc có thể hay không có nguy hiểm. Bối bối cuối cùng vẫn là đem chính mình lo lắng hỏi ra khẩu. Từ thích khách xuất hiện, bối bối đối đoạn dịch húc vướng bận cùng lo lắng liền càng sâu. Thích khách có thể tới làng trải tìm nàng, có phải hay không cũng có thể đến quân doanh đi tìm đoạn dịch húc Vạn nhất hắn tin thích khách nói đâu. Tưởng tượng đến này, bối bối liền vạn phần lo âu, nàng theo bản năng rỗi tay sờ hướng chính mình bụng nhỏ, phản phất chỉ có như vậy mới có thể giảm bất chính mình đáy lòng bất an. Đoạn tân trần chờ hạng. Mới mở miệng nói, bối bối, húc nhi hiện giờ có thể lánh binh nắm giữ ân Soái đó là hắn dùng mệnh đổi lấy, chính là một cái tiểu binh, thượng chiến trường kia cũng là cửu tử nhất sinh. Húng chi húc nhi hiện giờ là lánh binh đại nguyên Soái hắn nguy hiểm không ngừng đối mặt trên chiến trường địch nhân, hắn còn phải đề phòng có người hạ độc thủ, hoặc là mặt khác gâm như quỷ kế. Thấy bối bối bởi vì chính mình nói mà sắc mặt có chút tái nhận, đoạn tân không đành lòng. Nhưng Khương hành nhạc một câu vô tình nói làm hắn ý thức được chính mình lúc này nếu không dưới nhẫn tâm, nói không chừng liền sẽ lưu lại thai hoàng ẩm, cái này hắn là tuyệt không cho phép. Đoạn tân dừng một chút, ngoan hạ tâm chẳng nói, bối bối, có quốc mới có ra, nếu húc nhi đã nắm giữ ơn xoáy xuất trình, chúng ta làm húc nhi người nhà phải trừ bỏ yên lặng duy trì hắn, cũng muốn có nhất hư tính toán. Đoạn tân nói làm bồi bồi dưới chân mềm nũng, trên mặt huyết sắc toàn vô. Nàng ngơ ngẩn nhìn trước mắt gần như máu lạnh công công, mạnh mẽ áp xuống trong lòng sợ hãi, gian nan mở miệng nói, Chà, ngài y tứ là nói đoạn dịch húc lần này tiến đến Đông Bắc là giữ nhiều lành ít. Đoạn dịch hút rõ ràng chính miệng cùng nàng nói qua, nguy hiểm là có, nhưng hắn có năm chắc có thể giải quyết, chẳng lẽ hắn là hứng nàng? Không, hắn sẽ không lừa nàng. Nghĩ đến đoạn dịch húc trước khi đi dặn dò, bối bối hoảng loạn tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng nhìn đoạn chém đinh chặt sắt nói, cha, ta tin tưởng đoạn dịch húc nhất định có thể khải hoàn mà về. Hắn nhất định sẽ không có việc gì. Đoạn tân không dự đoán được nàng nhanh như vậy là có thể ổn định chính mình cảm xúc, vừa lòng dơ dơ lên khỏe môi, hy vọng ngươi có thể vẫn luôn như vậy kiên định. Nghe vậy, bối bối minh bạch đoạn tân dụ ý, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trinh trọng nói, cha, ngài không cần lo lắng cho ta, ta sẽ không làm tình kế ta người thực hiện được. Tuy rằng nàng lời thề son sắt nói tin tưởng đoạn dịch húc có thể bình an trở về, chính là đoạn tân nói vẫn là làm nàng trong lòng không đế, hiện tại đã biết đoạn tân dụng ý, nàng căng chặt thần kinh lập tức lơi lỏng xuống dưới. Đoạn tân cùng nàng nói nói như vậy cũng là vì lo lắng nàng, cho nên bối bối chẳng những không trách hắn, còn cảm kích hắn này phân dụng tâm. Đoạn tân trong mắt tràn đầy vui mừng ý cười, nhưng hắn nếu nổi lên cái đầu, nhất định phải đem nói cho hết lời, bối bối. Về sau liền tính là ta nói cho ngươi húc nhi tin tức xấu, ở không có nhìn thấy húc nhi thi thể phía trước, ngươi cũng không thể tin tưởng ta. Thế sự khó liệu, về sau sự ai đều nói không chừng, đoạn tân cũng là vì lo trước khỏi họa, hắn là thiệt tình không hy vọng bối bối cùng hải tử có việc. Cha, ta nhớ kỹ. Bối bối chỉnh trọng gật gật đầu. Tuy nói là muốn cho nàng trước tiên để phòng lên, nhưng nhìn nàng tái nhợt sắc mặt, đoạn tân vẫn là có chút lo lắng. bối bối Ngươi hiện tại có mang, chỉ cần hảo hảo chiếu cố chính mình là được, khắc sự không cần suy nghĩ nhiều. Dừng một chút, đoạn tân lại nói, Khương thần y còn ở trong phủ, nếu không làm hắn tới cấp ngươi nhìn xem. Bối bối thoáng trần chờ một hồi, liền nói, hảo, nơi này không có chuyên môn làm sản kiểm địa phương, mà đoạn tân vì nàng thanh danh suy nghĩ lại không cho nàng thỉnh bà đỡ, cũng chỉ có thể làm Khương hành nhạc giúp nhìn xem, bằng không nàng chính mình đều không thể an tâm. Khương hành nhạc cấp bồi bồi khám xong mạch, trên mặt nói không rõ là cao hứng vẫn là bất mãn, trong miệng cũng không biết ở biểu môi reo lên cái gì, lượng đạo đoạn mi run lên run lên. Đoạn tân thấy thế không khỏi vội vàng hỏi nói, Khương thần y thế nào? Khương hành nhạc nhìn nhìn bồi bối, lại nhìn nhìn đoạn tân, lúc này mới biểu môi lầm bầm nói, thật không biết là các ngươi đoạn phủ phúc khí vẫn là nha đầu này phúc khí. Ngay vậy, đoạn tân cả khuôn mặt đều tản mát ra mừng như điên quan mang. Khương hành thần, ngài đúng vậy ý tứ là nói bối bối trong bụng hai đứa nhỏ đều là nam hoa. 8 9 0, 10 Khương đi trước trong lòng cũng thay đoạn dịch hút cao hứng, chính là trên mặt lại treo buồn bực biểu tình. Đoạn tân trước nay liền không phải thờ phụng quỷ thần người, chính là đang nghe đến bối bối trong bụng là hai cái nam hoa sau mừng rỡ như điên đem lộ huy gọi tới, làm hắn phái người đưa một tuyệt bút tiền dầu đèn đến trên núi chùa miếu đi. Cái này cũng chưa tính. Hắn còn nhường đường huy lập tức mua sắm cống phẩm, ở trong sân tế bái khởi đoạn dịch húc mâu thân tới, tế bái xong, lại nhường đường huy cấp trong phủ sở hữu hạ nhân tiền thưởng, đặc biệt là hắn làm người tìm tới hầu hạ bối bối kia hai cái bà tử, một người liền thưởng 50 lượng bạc, kia hai cái bà tử không biết là cao hứng vẫn lại ấy náy nước mắt chảy ròng. Phải biết rằng, bởi vì bối bối không thích bên người đi theo quá nhiều người cho nên đoạn tân tìm tới này hai cái bà tử cũng không như thế nào gần bối bối thân, này 50 lượng bạc đối với các nàng tới nói chính là là bút tự khoản nhưng các nàng chịu chi hổ thẹn A. Bối bối hoài xong bào thai, hơn nữa là nam hoa ba sự một ở trong phủ chuyển khai, trong phủ trên dưới vội đến gà bay chó sủa, bất quá đương sự bối bối đảo không có gì quá lớn phản ứng, bởi vì nàng đối khương hành nhạc trần bệnh còn ôm nửa tin nửa ngờ thái độ, Ở hiện đại bê siêu đều còn có khả năng làm lối đâu Nghe được đoạn tân nhường đường huy đưa như vậy Một tuyệt bút dầu mẹ tiền đến chùa miếu đi Bối bối chỉ là biểu tình cổ quái Nhìn chính mình công công liếc mắt một cái Hắn này chỉ do lâm thời ôm chân phật hành vi Thai nhi năm 6 tháng là nam hay là nữ Đã thành kết cục đã định Hắn hiện tại liền tính đưa lại nhiều dầu mẹ tiền Cũng không tế với sự đi Ở bối bối trong lòng Vô luận nam hài nữ hài Chỉ cần hai tử khỏe mạnh nàng liền cao hứng Một người vui không bằng mọi người cùng vui, ở nhịn hơn một tháng sau, đoạn tân cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm liền đem bối bối có thai vẫn là song bảo thai tin vui chuyển đi ra ngoài. Bối bối sinh sản ngày ở 9 tháng, hiện tại đều mau 6 tháng, dẫu đến thật chặt về sau chuyện phiền toái cũng một đống, còn không bằng sớm chút đem tin tức giải rác đi ra ngoài. Vạn nhất có cái gì chuyện phiền toái tốt nhất có thể ở hài tử sinh ra trước giải quyết rớt, đỡ phải liên lụy hài tử. Phải biết rằng đoạn dịch húc là ở thành thân vào lúc ban đêm gia trình, bối bối này liền hoài thành công có thai hơn nữa hoài vẫn là song bảo thai, hoặc nhiều hoặc ít sẽ khiến cho một ít suy đoán cùng hâm mộ ghen tị hận. Tiểu nhân lời ra tiếng vào đoạn thân không có để ở trong lòng, chỉ là trong đó có một cái đồn đãi làm hắn rất là tức giận, hắn lấy lôi đỉnh chi thế, trong vòng một ngày liền đem kêu lời đồn đè ép đi xuống. Cũng đem phía sau màn người cấp nắm ra tới cùng kia thích khách ở cùng một ngày hành lấy vạn tiễn xuyên tâm chi hình, cũng hơi dùng quan hệ khiến cho kia người nhà liên lụy đến một tông trọng đại án kiện bên trong. Ba ngày nội, kia người nhà nam đều bị sung quân, nữ bán nô vì tỷ. Nguyên lai, like, cái này tản hắn cùng bối bối có quan hệ không chính đáng, ám chỉ bối bối trong bụng hài tử là hắn cốt nhục người nếu là giải ra một cực kỳ thân cận người. Bọn họ cho rằng giải ra bị xét nhà tất cả đều là bởi vì đoạn phủ dựng lên, cho nên căm giận dưới mới tản ra loại này đủ để tru tâm lời đồn, chính là tưởng ghê tẩm đoạn tân. Bối bối không biết đoạn tân nghe thấy cái này lời đồn là cái gì tâm tình, dù sao nàng là bị ghê tẩm tới rồi. Mặc kệ cái nào triều đại, dư luận đều có thể giết người với vô hình, này cũng may mắn bối bối có hiện đại người linh hồn, bằng không còn không được vừa chết lấy kỳ trong sạch. không thể không thể nói, Cái này lời đồn đủ lắc động, sau lưng người hiển nhiên chính là muốn nhìn nàng một thi tăng mệnh. Đoạn tân là bắt được cái này tản lời đồn người, hắn trong lòng kia cổ hỏa lại không chỗ phát tiết, bởi vì hắn biết này lời đồn sau lưng khẳng định còn có đẩy tay, bằng không này lời đồn không có khả năng ở một ngày chi gian liền chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ. Bất quá việc cấp bách là như thế nào tiêu trừ này lời đồn lưu lại thai hoàng ẩm, đoạn tân cơm cũng chưa ăn liền tìm tới rồi Kiều khôn lâm. Cùng ngày trạng vạng liền có hai người đại hôn cùng ngày khách khứa ra mặt giúp bối bối làm sáng tỏ việc này. Bởi vì bọn họ tận mắt nhìn thấy tới rồi đoạn dịch húc từ tân phòng ra tới, còn nhìn đến từ đoạn dịch húc trong lòng ngực rớt ra tới trinh tiết khăn. Mặt khác, còn có thứ nhất về đoạn dịch húc cùng bối bối chi gian cảm động lòng người chuyện xưa ở trong thành truyền bá mở ra, đem trong thành bá tánh cảm động đến rơi nước mắt. Mấy ngày sau, nguyên bản bất lợi với đoạn tân cùng bối bối tình thế kỳ tích huynh hướng bối bối. Bối bối không khỏi lại một lần bội phục khởi đoạn tân tới. Bất quá đương đoạn tân minh xác báo cho bối bối việc này không phải hắn làm sao, bối bối đều ngây người. Không phải hắn, chẳng lẽ còn là xa ở đông bắc đoạn dịch húc bút tích không thành. Nhìn ra nàng nghi hoặc, đoạn tân thẳng thắn nói, ta suy đoán việc này là thân bách xuân làm. Nghe vậy, bối bối vẻ mặt gặp quỷ dường như biểu tình. Thân bách xuân tin mấy ngày hôm trước mới đến, nói hắn còn ở quốc gia khác du sơn ngoạn thủy đâu. Việc này ta cùng tiểu thiếu ra cũng chưa tra ra dấu vết để lại tới, bất quá trừ bỏ thân Bách Xuân, chúng ta thật sự nghĩ không ra sẽ có người thứ hai. Đối thượng bối bối trên mặt hầu nghi thần sắc, đoạn tân lại nói. Cha, ngài nói có thể hay không là đoạn dịch hút làm người làm. Bối bối thử hỏi. Không có khả năng. Bối bối tiếng nói vừa rước, đoạn tân liền không cần nghĩ ngợi nói. Cứ việc này mấy tháng hắn cùng tiểu tử thúi không có liên hệ. Nhưng đoạn tân cũng có thể đoán được tiểu tử thúi ở phía trước khẳng định là như đi trên băng mỏng, liền tính hắn có làm người chú ý an huyện bên này hướng đi, cũng không có khả năng đẳng ra công phu tới giúp bọn hắn giải quyết này đó việc nhỏ. Đoạn tân nói làm bối bối đã chết tâm, đãi đoạn tân rời đi sau, bối bối mới đưa thân văn thân vo gọi vào trước mặt, hỏi thân Bách Xuân ra tay khả năng tinh có bao nhiêu đại. Bởi vì bọn họ hai dù sao cũng là thân Bách Xuân cho nàng người. Có lẽ do so nàng càng hiểu biết thân Bách Xuân. Ai ngờ thân văn thân või trả lời lại là, thân lão ra sâu không lường được, chủ tử ngài lại là hắn con gái nuôi, hắn ra tay cũng không ra kỳ Hào đi, bối bối thừa nhận chính mình cơ hồ mau đã quên nhận kết nghĩa việc này, nàng vẫn luôn đem chính mình cùng thân Bách Xuân quan hệ xem thành lẫn nhau toàn làm, lẫn nhau lợi dụng quan hệ, bị thân văn thân või như vậy vừa nói, giống như thân Bách Xuân lúc nào cũng ở quan tâm nàng dường như. Bối bối đột nhiên nhíu mày, không đúng a. Nếu là Thân Bạch Xuân thật sự quan tâm nàng hoặc thời khắc chú ý nàng, thật đem nàng trở thành con gái nuôi đối đãi, kia nàng cùng đoạn dịch húc đại hôn, Thân Bách Xuân không đến mức liền cái hạ lễ đều không tiến đi. Nàng nhưng nhớ rõ Thân Bách Xuân là cái danh tác người đâu. Dư Thu thấy bối một hồi bừng tỉnh, một hồi nhíu mày, không khỏi quên nhủ, tiểu thư, ngài có mang, đừng nghĩ quá nhiều. Dư Thu Ngươi cảm thấy việc này có hay không có thể là thân Bách Xuân làm hạ. Bối bối nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ có hỏi hướng tâm tư thận mật Dư Thu. Dư Thu không nhận biết thân Bách Xuân, bất quá lại từ đoạn nguyên cùng thân văn thân võ nơi đó hiểu biết tới rồi thân Bách Xuân cùng bối bối quan hệ, nàng cười cười, nói, tiểu thư nô tỷ không biết việc này rốt cuộc có phải hay không thân lao ra ba ngày nhưng nô tỷ dám khẳng định, người này đối ngài nhất định không có ác ý. Dư thu nói làm bối bối thoải mái cười, dư thu nói chính là, chỉ cần người nọ không thương tổn nàng cùng hai tử, nàng cần gì phải dối rắm người nọ có phải hay không thân Bách Xuân. Từ khương hành nhạc khám ra bối bối trong bụng là hai cái nam anh sau, đoạn tân liền dặn dò Lộ Huy cùng Vương Tu Lâm muốn bọn họ giám sát chặt chẽ bối bối, không cho bối bối làm điểm việc, không cho nàng vì trong phụ sự thao nửa điểm tâm, còn làm người đem phùng thị cùng Ngọc Châu tiếp nhận tới ở mấy ngày. bên ngoài lời đồn bình sau, Phùng thị cùng Ngọc Châu cũng hồi làng trài đi, bối bối cảm thấy nhàn đến hút hoảng, lại tiến không gian chế tố chân giò hôn khói đi, phơi cá khô đi. Nàng nghe nói Đông Bắc quân doanh bên kia điều kiện so phía Nam càng gian khổ, cho nên tính toán nhiều lộng tốt hơn An, chờ có cơ hội lại cấp đoạn dịch hút đưa đi. An huyện bên này về bối bối mang thai sự đã bình ổn, mà đoạn dịch húc bên kia ở thu phục hai cái thành trì sau lại gặp trở ngại. Kỳ nghiêu đại quân ở liên tục đánh hai chàng đại thắng chiến hậu đoạn dịch hút quyết định thừa cơ truy kích, liên ở bọn họ sắp công hãm bị chiếm cái thứ ba thành trì hết sức, quân địch không biết từ nơi nào toát ra tới một người giỏi về dụng binh hàn tướng, đem kỳ nghiêu đại quân đánh cái hoa rơi nước chảy. Kỳ nghiêu quân doanh Thân xuyên màu bạc khôi giáp đoạn dịch húc vẻ mặt nghiêm nghị đứng ở sát bàn trước, sâu không thấy đáy con người thẳng tắp tỏa định ở xa bàn trong đó một chút thượng, thật lâu không nói. Hắn trước nay liền không phải nóng nảy người, hắn cũng không phải không dám đua, nhưng vì các huynh đệ tánh mạng hắn càng có khuynh hướng ổn chung câu thắng, nhưng lần này lại bởi vì hắn chỉ huy sai lầm làm hại hàng ngàn hàng vạn tướng quân mất đi tính mạng, hắn ở chỉ trích trốn. Là một cái lãnh binh tướng lãnh, nhất không được chính là tự hoán tự ngải đoạn dịch hút sẽ không vì một lần sai lầm liền chưa gượng dậy nổi, hắn đưa tới các doanh tướng lãnh cộng đồng thương nghị đối sách, nói chuyện chính là cả ngày. Đoạn dịch hút bên này còn chưa thương lượng ra lui đối địch sách, liền có một phong an huyện tin đưa vào nguyên xoáy trong trướng. Nhìn đến là an huyện tới tin, đoạn dịch hút thoáng chần chờ khiến cho đoạn nguyên đem tin mở ra. Xem xong tin, đoạn dịch hút thần sắc có chút khó lường. Sau một lúc lâu, đoạn dịch hút đột nhiên quỷ dị nở nụ cười, bổn xoáy đang lo vô lui địch thượng sách, bọn họ liền tự động hiến kế tới. Rất tốt, rất tốt. Đoạn nguyên liếc đến tin chung nội dung. Vốn là lại tức lại cấp, nhưng vừa thấy đến đoạn dịch húc trên mặt cao thâm khó đoán tươi cười, đoạn nguyên mạnh mẽ đem trong lòng phẫn nộ đè ép đi xuống. Đoạn nguyên tử bồi bối nơi đó học được cái gì mới là bổn phận, hắn liền tính lại lo lắng đoạn tân cùng bối bối cũng không dám ở đoạn dịch húc trước mặt làm cản huống chi nơi này là quân doanh, trong chướng tất cả đều là trong quân cao cấp tướng lãnh, còn không tới phiên hắn một cái nho nhỏ hộ vệ chen vào nói. Nguyên Soái có thượng sách. Các tướng lĩnh chỉ nghe được thượng sách hai chữ, trên mặt sôi nổi lộ ra thần sắc mừng rỡ tới. Lần này bọn họ hy sinh không ít huynh đệ, các tướng lĩnh bi phấn dị thường, chỉ là thương nghị một ngày cũng tìm không ra phá địch chi sách, các tướng lĩnh trên mặt không hiện, kỳ thật nội tâm cũng là vạn phần nôn nóng. Đoạn dịch hút trong mắt hàn quang trật lué, ý bảo các tướng lĩnh tới gần xa bàn, sau đó thấp giọng bố trí lên. Là đêm, nguyên xoáy trong trướng truyền ra một tiếng rít rào. Theo sát là đồ đựng quăng ngã phá tiếng động một lát sau một màu xám bạc thân ảnh từ Nguyên Soái chướng lao ra cưới ngựa chạy như điên ra quân doanh đoạn nguyên biên teo Biên đuổi theo Nguyên Soái một mình ly doanh tin tức một chuyên gia nguyên bản bởi vì đánh cái đại bại trận mà quân tâm có chút tan dã các tướng sĩ tức khắc có chút thiếu kiên nhẫn cùng lúc đó bác hách đại quân Soái chướng nội bác Hách đầu đem lỗ toàn xem xong mật tin trầm ngâm lên Nguyên Soái, tận dụng thời cơ, thất không hề tới A Phía dưới một tướng lánh biết mật tin thượng tin tức sau kích động nói. Đúng vậy, Nguyên Soái Một vị khác cánh tay còn quấn lấy băng gạc đầu đem thiếu kiên nhẫn, ngài chạy nhanh hạ lệnh đi. Lỗ Toàn tiếp tục trầng âm, mặt khác mấy cái tướng lánh cũng nóng nảy lên, sôi nổi mở miệng cầu muốn nhờ, liền vọng Lỗ Toàn năng quyết đoán hạ lệnh tấn công kỳ nghiêu đại quân. Bọn họ chu tính lâu như vậy, thi sinh như vậy nhiều huynh đệ mới chiếm mấy cái thành trì. Ai ngờ cái kia họ đoạn gần nhất lại làm hại bọn họ tổn binh hao tướng, chỉ hai tháng công phu liền đem hai cái thành trì thu trở về, các tướng lĩnh đối đoạn dịch húc là lại sợ lại hận, hiện tại nghe được hắn bởi vì một nữ nhân mà tự tiện ly doanh tin thức, đều có chút chờ không kịp lên. Chờ một chút, lỗ toàn thấy các tướng lĩnh cảm xúc chào dâng, không khỏi ra tiếng trấn ăn nói. Lỗ toàn kêu dung thiện chiến, nhưng đồng thời cũng là cái cẩn thận người. Bằng không cũng không có khả năng ngồi vào vị trí này, này cuối cùng thành trì có lẽ cũng có thể bị kỳ nghiêu đại quân đoạt trở về. Nguyên xoái, ngài nếu là sợ nói, không bằng làm thuộc hạ tiên phong đi. Trong đó một cái đối lỗ toàn cái này hàng không nguyên soái rất có kỳ thị lao tướng lấy mặt lộ vẻ khinh thường nói. Lao tướng lên tiếng nói vừa giức, xoái trướng nội có một cái chấp mắt thiên tĩnh, các tướng lĩnh sắc mặt khác nhau. Một lát sau... Mới có một vị tuổi so nhẹ tướng lánh không vui như mày nói, Lý tướng quân, ngài lời này nói ta không thích nghe, Nguyên Soái nếu là sợ, lần trước ngươi có thể từ họ đoạn dưới kiếm sống sót. Nguyên Soái không ra bình, ta tin tưởng Nguyên Soái khẳng định là có hắn lý do. Nguyên lai vị này lao tướng lãnh họ Lý, là thượng một cái bác hách đại quân đầu đem tâm phúc, thượng một cái đầu đem bởi vì chỉ huy sai lầm mà bị triệu hồi bác hách quốc sau lỗ toàn liền hàng không đến trong quân. Lô Toàn ban đầu là bác hách quốc phía nam một cái trung tầng tướng lánh, cứ như vậy hàng không đến quân đội tới, khởi điểm đại bộ phận tướng lánh đối hắn đều không phải thực xem trọng, bất quá ở vài lần chiến dịch sau, lỗ Toàn bày mưu lập kế làm đại bộ phận tướng lánh tâm phục khẩu phục, chỉ có này họ lý tướng quân không có biện pháp buông thành kiến, nơi trốn nhằm vào lỗ Toàn. lỗ Toàn dù sao cũng là đại quân nguyên Soái họ lý tướng quân không có biện pháp trắng trận táo bạo khiêu chiến hắn quyền uy. Nhưng đối tuổi trẻ tướng lãnh hắn liền không có cố kỵ. Chỉ thấy họ lý tướng quân đối tuổi trẻ tướng lãnh hừ lạnh một tiếng, cậy ra lên mặt răn dậy lên, Phan tướng quân, chúng ta làm tướng lãnh nếu là đều ham sống chết, ngươi làm phía dưới tướng sĩ như thế nào tự xử, ngươi nói này trượng còn như thế nào đánh. Họ lý tướng quân chỉ cây râu mà mắng cây hòe nói làm lỗ toàn đôi mắt hơi hơi nhíu lại, lại ngước mắt liếc mắt nhìn hắn. Họ lý tướng quân dừng một chút, lại nói, Phan tướng Quân Ta biết người là nguyên soái thân thủ để bật lên, nhưng chúng ta làm tướng lánh cũng đến vì phía dưới các huynh đệ suy xét, không thể một mặt ngủ con theo. Chúng ta trước mắt rõ ràng có cái rất tốt cơ hội có thể tiêu diệt kỳ nghiêu đại quân, chúng ta nguyên soái do dự không quyết đoán, chúng ta làm cấp dưới lý nên hỗ trợ khuyên mới là Lý tướng quân, ta là kính ngươi lớn tuổi mới nhiều ngươi, ngươi cũng không nên ngẩm máu phu người. Phan tướng quân tuổi trẻ khí thịnh, nhất chịu không nổi bị khuất. Đặc biệt là nghe được Lý Tướng Quân thế nhưng rắp mặt bôi nhỏ đối hắn có ơn chi ngộ lỗ toàn, lập tức liền tạc mở ra, nguyên xoáy khi nào do dự không quyết đoán. Lý Tướng Quân, ta biết ngươi khinh thường ta, ta cũng biết ngươi vì cái gì luôn cùng nguyên xoáy làm trái lại, nhưng hiện tại tình thế gấp gác, ngươi có thể hay không tạm thời trước buông đối nguyên xoáy cá nhân ơn đoán, lấy đại cục làm trọng. Tuy rằng họ Lý Tướng Quân cùng lỗ toàn tri gian ơn đoán là mọi người đều biết sự chính là bị họ phan tướng quân như vậy trước mặt mọi người chỉ ra tới, lập tức trên mặt không nhịn được, hán thẹn quá thành giận chỉ vào họ phan tướng quân há mồm liền mang lên, họ phan. Lý tướng quân, quân địch ở phía trước như hổ rình ngồi, lỗ toàn không nghĩ tái khởi nội chiến, cuối cùng đã mở miệng, buồn xoay biết người báo thù xuất ruột, người có này phân tâm tư buồn xoay rất là an ủi. Nhưng là, lỗ toàn phía trước đem báo thù hai chữ cắn đạt được ngoại trọng, Lời nói phong một cái quay nhanh, không dung phản bắt nói, ở không thể xác định họ đoạn phải trăng thật sự rời đi kỳ nghiêu đại quân phía trước, liền tính lý tướng quân ma phá mồm mép, bổn xoáy cũng sẽ không đổi biến chủ ý. Bởi vì bổn xoáy đến vì muôn vàn tướng sĩ si phụ trách. Nguyên xoáy, ngài còn đang đợi tin tức. Các tướng lĩnh bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cũng định hạ tâm tới. Lô toàn nhìn họ lý tướng quân liếc mắt một cái, lúc này mới gật gật đầu. Họ Lý Tướng quân thấy mặt khác tướng lãnh đều dùng không tán đồng ánh mắt nhìn chính mình, có chút xuống đài không được, vì hòa nhau mặt mũi, hắn banh mặt đối lô toàn chỉ trích nói: "Nguyên soái, chúng ta mấy cái đều là trong quân quan trọng tướng lính, ngài đã có chủ ý vì cái gì không nói thẳng, ngài nếu có thể sớm nói, chúng ta không cũng không cần xảo. Ngài như vậy gạt chúng ta, chẳng lẽ là không tin chúng ta?" Họ Lý lời này có châm ngòi hiềm nghi, Lỗ Toản nhìn hắn một cái, trầm khuôn mặt không khách khí nói: Lý Tuấn Quân, thỉnh ngươi chú ý ngươi lời nói còn có thân phận. Làm một cái nguyên soái, lỗ toàn đương nhiên hy vọng cấp dưới có thể toàn thân tâm tín nhiệm hắn, không tính làm không được hoàn toàn tín nhiệm, cũng hy vọng bọn họ có thể nhiều chút kiên nhẫn, có thể nghe theo chính mình chỉ huy. Nhưng cái này lý kiến thông lại 5 lần 7 lượt khiêu chiến hắn quên Uy, chính mình liên tiếp chịu đựng chẳng nhưng không làm hắn tỉnh ngộ ngược lại cổ vũ hắn khí thế, lỗ toàn dây lắt gian có quyết đoán. Bất quá! Lý Kiến Thông phía dưới tướng sĩ đối hắn đều khang khang một mực, hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, nếu lúc này xử quyết hắn sợ sẽ khiến cho dao động. Lỗ Toàn như suy tư gì lên. Hai cái canh giờ sau, Lỗ Toàn liên tiếp thu được kỳ nghiêu bên kia thám tử chuyển đến tam phong mật tin, xác định đoạn dịch húc rời đi quân doanh hướng kỳ nghiêu phía nam mà đi, hơn nữa kỳ nghiêu đại quân hiện giờ là nhân tâm hoang sợ, quân tâm tăng dã, lúc này mới hạ lệnh làm Lý Kiến Thông xuất lĩnh chức phong bộ đội xung phong. Lý Kiến Thông thực ngoại ý muốn Lỗ Toàn sẽ làm hắn xung phong, bởi vì này nói rõ chính là làm hắn đi là công. Bất quá bộ đội đã tập hợp xong, hắn thấy Thông không có công phu cân nhắc Lỗ tiền dụng ý, kiềm chế trụ trong lòng vui sướng lĩnh quân xuất phát. Lý Kiến Thông lại nào biết đâu rằng, Lỗ Toàn tuy rằng đã hạ lệnh tấn công kỳ nghiêu đại quân, cũng không biết nói vì cái gì hắn trong lòng luôn có một cổ ẩn ẩn bất an, nếu Lý Kiến Thông chờ không kịp muốn cất công, hắn sao không như thuận nước đẩy thuyền cho hắn cơ hội này. Nếu là họ đoạn thật sự rời đi kỳ nghiêu đại quân, hắn đến lúc đó lại mang bình chi viện Lý Kiến Thông, nếu là đánh thắng chiến, lớn nhất công lao còn không phải hắn cái này nguyên soái Lỗ toàn lại có Dũng có mưu, nói đến cùng, hắn cũng là có tư tâm. Chỉ cần không ảnh hưởng đại cục, lỗ toàn chân không ngại làm Lý Kiến Thông lại lập cuối cùng một lần công. Lỗ toàn chưa bao giờ đánh không có năm chắc chi trượng, Hắn nối đoạn dịch húc Ly Doanh có nghi ngờ, nhưng nghĩ Triều Đình đưa tới mật chỉ, lại khôi phục tin tưởng. Họ đoạn sở dĩ tự tiện Ly Doanh nói đến cùng là chúng bọn họ kế, hắn những cái đó bất an có chút dư thừa. Đột nhiên, cách đó không xa vang lên quân địch xung phong sau, Lạc Nhất Khánh ngẩng đầu, túc sát ánh mắt rừng ở doanh trướng ngoại, bên môi treo thị huyết tươi cười, cho rằng Đoạn Nguyên soái không ở, liền tưởng sấn hư mà nhập. Lạc Nhất Khánh thu hồi ánh mắt, túc mục Triều đối diện các tướng lĩnh nói: Các vị tướng quân, Lạc Thành có không giữ được liền xem các ngươi. Là, các tướng lĩnh cảm xúc mênh mông xoay người ra doanh trướng, trên mặt mang theo định liệu trước biểu tình. Lần này chiến dịch nói không chừng là cuối cùng một hồi chiến dịch, các tướng lĩnh nội tâm thực kích động. Lại nói Lý Kiến Thông mang theo bác hách tiên phong quân tấn công Lạc Thành cửa chính, không đến nửa canh giờ liền phá thành mại nhập. Ha ha một công phá cửa thành, trên lưng ngựa Lý Kiến Thông liền đắc ý cười ha hả Ta liền nói lô toàn buồn lo vô cớ. Chúc mừng Lý Tướng quân lại lập công lớn. Lý Kiến Thông bên người thị vệ thấy Lý Kiến Thông tâm tình sung sướng, dạy hoa trên gầm nói. Ha ha, lại nói tiếp buồn đem còn phải cảm tại đoạn dịch hút cái kia tỉnh thành đâu. Lý Kiến Thông vui vô cùng nói. Một cái linh quân đại nguyên soái thế nhưng vì cái nữ nhân liền vứt bỏ thành trì cùng muôn vàng tướng sĩ. Thật không biết kỳ nghiêu hoàng đế là nghĩ như thế nào. Thế nhưng phải như vậy cá nhân đảm đương nguyên soái Nghĩ vậy, Lý Kiến Thông lại không khỏi nhớ tới đem bác hách hoàng đế, âm thầm thở dài nói, có lẽ mỗi cái hoàng đế đều có bị lá che mắt thời điểm đi. Bằng không lại đâu ra lỗ toàn cái này hàng không đại nguyên soái Lý Tương Quân, chúng ta có phải hay không nên phát tín hiệu? Đừng một thị vệ nhắc nhở nói. Lý Kiến Thông thực không nghĩ trả lời thị vệ vấn đề này, nhưng hắn đã công phá là thành, không phát tín hiệu là không thành. chân trờ hạ mới tâm bất cam tình bất nguyện gật gật đầu. Phóng đi. Lúc này đã là đêm khuya, không chung không có nửa viên ngôi sao, một cái giơ cây đuốc binh lính đem kéo ra một cái đạn tín hiệu, trên bầu trời lập tức thoáng hiện một mặt lóa mắt ánh sáng. Mang theo sở hưu bác hách sở hưu tướng sĩ trở lạc thành mấy rằm ngoại lỗ toàn thu được tín hiệu, trong lòng vương lòng hét lớn một tiếng, mang theo thiên quân vạn mã nhằm phía lạc thành. Lý kiến thông phát xong đạn tín hiệu lưu lại bộ phận binh lính thủ cửa thành chờ lỗ toàn. Chính mình tắt mang binh sát hướng kỳ nghiều quân doanh. Đương Lý Kiến Thông mang theo binh lính vọt vào kỳ nghiều quân doanh sau phát giác doanh nội đen nhánh một mảnh, giống như không có nửa điểm nhân khí, không khỏi giật mình. Mạch, Lý Kiến Thông đôi mắt trường, không xong chúng kế. Chịt! Lý Kiến Thông mã mới vừa rớt cái đầu, doanh trung đột nhiên sáng lên vô số cây bước, Lý Kiến Thông tập trung nhìn vào, cả người đều nốc. Bọn họ chúng quân địch không thành kế. Nếu là ngày thường... Lý thấy có thể có lẽ ở tiến quân doanh chức là có thể nhận thấy được không thích hợp, chính là vừa rồi hắn ở lỗ toàn nơi đó ăn bẹp, hơn nữa hảo đại hỷ công, cho nên mới sẽ chúng quân địch bấy giờ. Lý Kiến Thông, ta thật là đánh giá cao ngươi. Lạc nhất Khánh mắt mang khinh thường nhìn về phía Lý Kiến Thông. Lạc nhất Khánh cùng Lý Kiến Thông giao quá vài lần tay, hắn võ công không tồi, hai người vài lần đều đánh thành ngang tay, Lạc nhất Khánh đôi hắn có loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Lạc Nhất Khánh nguyên tưởng rằng lấy lý kiến thông kinh nghiệm ở tới quân doanh trên đường nên nhận thấy được không đúng rồi, cho nên hắn ở nửa đường để lại nhân thủ chặn lại hắn quay đầu lại cấp lỗ toàn báo tin, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới lao nhân này lại là như vậy bệnh mù, Lạc Nhất Khánh rất là thất vọng. Sau khi nghe xong Lạc Nhất Khánh nói, Lý Kiến Thông bạn phần ảo nào náo bất quá hắn đôi mắt hướng Lạc Nhất Khánh bên cạnh phía sau nhìn mắt, như thế nào cũng không thấy đoạn dịch húc thân ảnh, trong lòng tồn một tia may mắn. Lạc Nhất Khánh, ngươi bắt ta lại có thể như thế nào? Chúng ta đại bộ đội lúc này đã vào thành, các ngươi đã thua. Lý Kiến Thông giả vờ Trấn định nói xong, ngửa đầu cười ha hả. Lý Kiến Thông phía sau nguyên bản hoảng loạn tướng sĩ nghe xong Lý Kiến Thông nói, tâm mới an tâm một chút xuống dưới. Lý Kiến Thông cười xong nhìn về phía không có nửa điểm phản ứng Lạc Nhất Khánh, ánh lửa hạ Lạc Nhất Khánh thần sắc không rõ, Lý Kiến Thông vô pháp nhìn trộm tâm tư của hắn. Lạc Nhất Khánh không nói lời nào Lý Kiến Thông trong lòng ngược lại không đế, hắn cường tự áp xuống trong lòng bất an, nói: "Lạc Nhất Khánh, ngươi nếu là thức thời nói liền đầu hàng đi, bản tướng quân chắc chắn ở chúng ta nguyên soái trước mặt bảo ngươi một mạng." Sau một lúc lâu, Lạc Nhất Khánh mới cười như không cười nói: "Đa tạ Lý tướng quân hảo ý, bất quá." Lạc Nhất Khánh một đốn, trên mặt mang theo trào phúng ý cười, "Các ngươi nguyên soái lúc này chỉ sợ cũng là tự thân khó bảo toàn." Nghe vậy, Lý Kiến Thông trong lòng hoảng hốt, không có khả năng. Lạc Nhất Khánh không cùng hắn cái cỏ, chàng nói: "Xem ở Lý Tướng quân vừa rồi một phen hảo ý phân thượng, bản tướng quân cũng nhắc nhở Lý Tướng quân một câu, nếu là Lý Tướng quân nguyện ý thúc thủ chịu trói, buồn đem cũng sẽ ở đoạn nguyên soái trước mặt thế Lý Tướng quân nói tốt vài câu, làm cho chúng ta đoạn nguyên soái cho người lưu cái toàn thây." Sau khi nghe xong lời này, Lý Kiến Thông sắc mặt lại là biến đổi, một tia sợ hãi từ hắn trong mắt chợt lóe mà qua. Đoạn dịch húc không có rời đi kỳ nghiêu đại quân. Lý Kiến Thông tiếng nói vừa rước, hán phía sau binh lính lại lần nữa hoảng loạn lên. Lạc một quá chiều Lý Kiến Thông cười, chúng ta đoạn nguyên soái nếu là không rời đi, các người như thế nào sẽ qua tới. Nghe được lời này, Lý Kiến Thông trên mặt tràn đầy không dám tin tưởng cùng hối hận. Bọn họ quả thực chúng đoạn dịch húc bấy dập. Lô Toàn băn khoăn không có sai. Lý Kiến Thông bất mãn nữa Lô Toàn cũng sẽ không lấy quốc gia vít lợi tới đổ khí sẽ không bạch bạch hy sinh các tướng sĩ tánh mạng. Đối đầu kẻ định mạnh, hắn thật không nên cùng lỗ bạch tranh nhất thời chi khí. Giờ này khắc này, Lý Kiến Thông trong lòng trừ bỏ hối hận vẫn là hối hận. Các ngươi, lạc nhất khánh không rảnh để ý tới Lý Kiến Thông lúc này tâm cảnh, huy kiếm chỉ hướng Lý Kiến Thông phía sau binh lính, lạnh lùng quát, tức vũ khí đầu hàng giả, không giết. Lý Kiến Thông đôi mắt một bế, lại mở đã là một mảnh kiên quyết. Hán quay đầu lại nghẹn ngào đối bọn lính hô, các huynh đệ, là buồn đem xin lỗi các ngươi Nói xong, trong tay kiếm hướng của một mạng, từ lưng ngựa ngã xuống. Lạc nhất khánh đám người là bọn họ nhân số mấy lần nhiều, phá vây chỉ biết bạch bạch hy sinh, cùng với bị bác giữ, Lý Kiến Thông tình nguyện chết ở chính mình dưới kiếm. Lý Tương Quân Chúng binh lính cực kỳ bi ai thanh âm ở kỳ nghiêu quân doanh trên không vang lên. Lý Kiến Thông tự sát Bộ phận có cốt khí bác hách tiên phong đội binh lính không muốn đầu hàng cũng đi theo lý kiến thông mà đi, giữ lại tự động tức vũ khí đầu hàng. Cùng lúc đó, lỗ Bạch đái đại bộ đội vọt vào lạc thành. Lô Bạch tiến thành liền ngửi được một cổ sát khí, hán sát mặt biến đổi, chết tự còn không có xuất khẩu liền nghe được tỉnh một tiếng vang lớn, cửa thành bị đóng lại. Ở cửa thành đóng lại đồng thời trên tường thành xuất hiện vô số cây đuốc, trong thành tức khắc lượng như ba ngày, bác hách đại quân kinh hoàng thất thố đầu Đường trên tưởng thành xuất hiện ở một mặt màu ngân bạch ánh sáng, lỗ xem thường trung hiện lên kinh ngạc, thất thanh kêu lên, đoạn dịch húc Hắn không phải chúng bấy dập đi trở về sao? Như thế nào, thực kinh ngạc ta như thế nào sẽ trở về? Trên tưởng thành đoạn dịch húc cao thâm khó đoán cười, đôi mắt thẳng tóc nhìn về phía mặt như màu đất lỗ bạch. Hào một cái tương kế tự kế. Trong chấp mắt lỗ bạch đã ngộ đạo, bên môi nhấc lên tự rêu cười. Là hắn sơ suốt quá cũng quá tin tưởng triều đình. Đoạn dịch húc mặt mày dương lên, không nhanh không chầm nói, lại nói tiếp, buồn xoáy còn phải cảm tạ các ngươi người, nếu không phải bọn họ cấp buồn xoáy dâng lên cái này thượng sách, buồn xoáy chỉ sợ một hai năm đều không thể lấy về Hoài Châu thành đâu. Bác hách tướng sĩ không nghe ra đoạn dịch húc trong lời nói ý tứ, nhưng lỗ bạch cùng vài vị tướng lánh lại sao lại nghe không ra. Xuất phát trước lỗ bạch vì cấp vài vị tướng sĩ tin tưởng, đã đem đoạn dịch húc vì sao vội vàng rời đi quân doanh sự báo cho vài vị tướng lãnh. Bọn họ cũng đều biết là bác hách người của triều đình ở an huyện bên kia đối đoạn dịch húc phụ thân thê tử động tay chân, cho nên nghe được đoạn dịch húc lời này, không ngừng lỗ mặt trắng sắc biến thành màu đen, ngay cả vài vị tướng lãnh sắc mặt đều dị thường khó coi. Ngay thường triều đình quân lương phát chậm chạp còn chưa tính, tại đây thời khắc mấu chốt triều đình còn cho bọn hắn truyền lại sai lầm tin tức, làm hại bọn họ chúng quân địch bấy qu Vài vị tướng lãnh đối Bắc Hách triều đình bất mãn đạt tới cực hạn. Nguyên Soái, Lỗ Tay không hạ họ Phan tuổi trẻ tướng quân đột nhiên mở miệng, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi lốt, thuộc hạ hộ ngài phá vây đi. Nguyên Soái, Phan tướng quân nói đúng, chúng ta phá vây đi. Mặt khác vài vị tướng lãnh cũng đồng ý phá vây. Lỗ Bạch nhìn chung quanh, chung quanh tình thế liếc mắt một cái, biết duy nay chi kế cũng chỉ có phá vây con đường này có thể đi chỉ là hơi chút trần chờ một chút liền đồng ý. Đoạn dịch hút đứng ở trên tường thành, bên hai tiếng gió đại, hơn nữa Lô Bạch đám người cố ý hạ rộng, cho nên nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, bất quá đoạn dịch hút không cần đoán cũng biết lỗ Bạch sẽ phá vây, cho nên đã sớm làm tốt chuẩn bị. Đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn, không chi không ít kỳ liêu tướng sĩ đều chết ở bọn họ trong tay, lỗ Bạch một phương còn chưa có động tĩnh, liền thấy đoạn dịch húc trong mắt hàn quang chật lõe, Ra lệnh một tiếng, bán tên. Đoạn Dịch Húc tiếng nói vừa dứt, từng trận mưa tên liền hướng dưới thành bay đi, bên trong thành tiếng kêu rên một mảnh. Lỗ Bạch hồng mắt giơ lên trong tay lại đao, mang theo Bắc Hách đại quân cùng Kỳ Liêu đại quân chém giết lên. Trong thành tiếng rít một mảnh, Lỗ Bạch thân ảnh bị bao phủ ở trong đám người, Đoạn Dịch Húc chiều bên người Đoạn Nguyên trầm giọng phân phó nói, "Đoạn Nguyên, dẫn người đi xuống nhìn chằm chằm khẩn Lỗ Bạch, không thể làm hắn chạy ra là thành." Hắn đáp ứng qua bồi bối, trừ phi bất đáp dĩ, nếu không sẽ không lấy thân phạm hiểm, bằng không hắn đều tự mình đi xuống. Là, thiếu ra. Trong thành, Phan Nhân cùng một vị khác bắt hách đem cả vạt tướng sĩ che chở lỗ bạch từ lạc thành cửa chính phá vây. Ai ngờ mới vừa tới gần cửa thành liền toát ra một số lớn kỳ nghiêu quân, đưa bọn họ phá vây quân đánh đến kế tiếp bại lui. Nguyên Soái cửa chính bên này vô pháp phá vây, chúng ta đi cửa nam đi. Phan nhân biên cùng kỳ nghiêu quân chém giết, biên giới cũng không dám hồi đối phía sau lỗ kêu không lên tiếng nói. Hảo, đi cửa nam. Lỗ bạch quả đoạn xoay người. Phan nhân nói được không sai, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt. Chỉ cần hắn có thể tồn tại đi ra lạc thành, hắn liền nhất định sẽ vì đêm nay hy sinh tướng sĩ báo thủ. Phan nhân thấy vô luận bọn họ đi đến nào, đều sẽ có một đám người đột nhiên toát ra hiện. Tấm mắt không khỏi dừng ở cắm ở tường thành cây đuốc thượng. Suy tư một lát sau, Phan Nhân sai người dùng mũi tên đem trên tường thành cây đuốc bắn hạ, có thể bắn nhiều ít là nhiều ít. Liên ở tường thành cây đuốc diệt mấy cái sau, đoạn dịch húc liền đã nhận ra hắn ý đồ, trong mắt tàn khốc trợn lóe, từ bên cạnh thị vệ trong tay cầm lấy mũi tên triều Phan Nhân vào tới. Một tiếng tiếng xe gió truyền đến, Phan Nhân sắc mặt biến đổi. Đôi mắt lênh lế xả quá trước mặt một cái kỳ nghiêu binh lính đi phía trước một chán, Đoạn Dịch Húc bắn ra mũi tên nhọn thẳng tắp cắm vào kêu kỳ nghiêu binh trái tim. Đoạn Dịch Húc ánh mắt trầm chầm, chầm, bên môi hiện lên lánh khốc ý cười, hắn lại lần nữa cầm lấy mũi tên bắn về phía đang cùng kỳ nghiêu một tướng lênh chém giết lỗ bạch. Nguyên soái, liên ở Đoạn Dịch Húc mũi tên sắp bắn vào lỗ bạch đầu hết sức, Phan Nhân Đại Kinh thất sắc hướng hắn nào tới, đem lỗ bạch phác gục trên mặt đất. Đoạn dịch húc mũi tên không nghiêng không lệch bắn vào hắn vai trái. Phan tướng quân. Lỗ bạch kinh hô một tiếng, đem phan nhân nó dậy, tức kinh thả giận lại lo lắng hỏi, ngươi còn hảo đi. Nguyên Soái ngài đừng động ta, mau phá vây a Phan nhân cử đao tức giấc mũi tên thần, chiều lỗ bạch thúc giục nói. Nguyên Soái thuộc hạ điểm hộ ngài. Một khắc bác hách tướng lánh thay thế phan nhân che chở lỗ bạch đái một đội binh lính từ hướng lạc thành cửa Nam mà đi. Lúc này trên tường thành cây đốt cơ hồ bị bác hách quân bắn diệt, trong thành một mảnh hỗn loạn, đoạn dịch húc trên người tản mát ra khiếp người hàn ý, đốt lửa. Cây đốt còn chưa một lần nữa bật lửa, đoạn dịch húc liền phát hiện lỗ bạch đáy người hướng nam thành môn mà đi, trong mắt tản mát ra từng trận sắc ý, nảy xuống tường thành, tự mình đuổi theo đi lên. Đoạn nguyên cũng phát hiện lỗ bạch thay đổi chạy trốn lộ tuyến, đuổi theo. Nguyên xoáy đi mau. Lỗ bạch bên người tướng lánh hô to một tiếng. Huy kiếm chặn lại đuổi theo lại đây đoạn Nguyên sắc trời quá hắc lỗ bạch quay người lại dung nhập vốn loạn chém giết trong đám người đoạn Nguyên lại tức lại cấp thiếu ra thật vất vả lại phái cho nhiệm vụ hắn cũng không thể lại làm tạp đúng lúc này đoạn dịch dịchúc Thanh âm chuyển tới đoạn Nguyên giải quyết này hai người lại đến cửa nam bên kia thấy đoạn dịch dịchúc thân ảnh ở trước mắt hiện lên đoạn nguyên trong lòng vui vẻ là thiếu ra lỗ Bạch thấy cấp dưới một cái hai cái vì hắn mà chết Trong lòng bi thống và phần, nhưng lúc này không phải xử trí theo cảm tính thời điểm, hắn mang theo mấy cái thị vệ nhằm phía cửa Nam. Lỗ Bạch nguyên tưởng rằng chỉ cần chạy ra khỏi cửa Nam là có thể thoát khỏi kỳ nghiêu quân tấm mắt, liền an toàn, nào từng tưởng đoạn dịch húc cư nhiên có thể đem coi, có thể ở dối tay không thấy 5 ngón tay cửa Nam ngoại tìm được hắn. Lỗ Bạch, ngươi còn muốn chạy trốn đến nào đi? Đoạn dịch húc trước Lỗ Bạch một bước ra Nam thành môn, ôm cây đợi thỏ chờ hắn. Nghe thế thanh âm, lỗ bạch cùng mấy cái thị vệ ngây ra như phóng. Đoạn dịch húc Lỗ bạch nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía 2 mét ngoại hát ảnh, không xác định hỏi. Hắn vừa mới không còn ở trên tường thành sao. Ngươi. Ngươi là người hay quỷ? Lỗ bạch bên người một thị vệ ngữ mang hoảng sợ hỏi. Đối với các ngươi tới nói, ta chính là Diêm Vương. Đoạn dịch húc lạnh leo nói âm rơi xuống, thân ảnh nhóng lên, trong tay nhuyễn kiếm thẳng chỉ lỗ bạch. Lô Bạch thấy hắc ảnh hướng hắn mà đến, vẻ mặt nghiêm lại, vội vàng huy kiếm chắn đi. Mấy cái thị vệ phản ứng so chậm, lỗ Bạch chắn nhất kiếm sau bọn họ mới huy kiếm bủ về phía hắc ảnh. lỗ Bạch thấy thế, cũng bất chấp nhiều như vậy, xoay người liền chạy. lỗ Bạch là bác hách đại quân nguyên Soái hắn bên người thị vệ võ công tự nhiên không thấp, chỉ là đêm nay 5 lần 7 lượt đã chịu kinh hách, khó đủ có chút thiếu kiên nhẫn, liền sợ hộ không được lỗ Bạch. Nghe được lỗ bạch rời đi tiếng bước chân, mấy người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, dùng ra cả người thủ đoạn đem đoạn dịch húc của lấy. Đúng lúc này, mấy cái ánh sáng từ xa đến gần hướng bọn họ cấp tốc tới gần, đoạn dịch húc ngước mắt vừa thấy, khỏe môi không khỏi nhẹ dương, tiêu lên, đoạn nguyên, nơi này giao cho người. Nói xong, nhất kiếm đâm chung trong đó một cái thị vệ, xoay người truy lỗ bạch đi mà đi. Lạc thành cửa nam mấy giảm ngoại là một rừng cây. Đoạn dịch húc đuổi theo non nửa khắc chung mới nhìn thấy lỗ bạch thân ảnh, mắt thấy lỗ bạch liền phải vọt vào hảo phiến rừng cây, đoạn dịch húc mày nhăn lại, nhanh hơn tốc độ. Lỗ bạch bản thân võ công không tồi, tuy rằng bị điểm tiểu thương, chính là tại đây sinh tử hết sức, hắn thân ảnh thực mau liền biến mất ở kia phiến trong rừng cây. Đoạn dịch húc ánh mắt trầm xuống, như là có ti ảo não hiện lên. Này phiến rừng cây thực rậm rạm, liền tính đoạn dịch húc có thể đem coi nhưng lỗ bạch nếu là tìm một chỗ trốn đi, cũng là không dễ dàng tìm. Đừng một bên lỗ bạch bởi vì đổ máu quá nhiều, sớm đã thể lực chống đỡ hết nổi, một vọt vào rừng cây liền như đoạn dịch hút sở đoán tìm cái địa phương núp vào, lúc này mới rôi danh cởi khôi giáp từ trên quần áo xé xuống mảnh vải đem không ngừng đổ máu miệng vết thương băng bó lên. Lỗ bạch băng bó hảo miệng vết thương lo lắng đoạn dịch hút tiếp tục đuổi theo, chuẩn bị tiếp tục đi phía trước chạy. Ai ngờ mới vừa đi không đến vài bước liền nghe được tiếng vang, quinh lên, vận khởi công nhảy đến bên cạnh cành lá tươi tốt trên cây, nương lá cây đem chính mình che giấu lên. Lỗ Bạch cùng đoạn dịch húc giao quá một lần tay, Lỗ Bạch tự biết không phải đoạn dịch húc đối thủ, cho nên chỉ có thể trốn đi. Lỗ Bạch nghe tiếng vang càng ngày càng gần, không khỏi khẩn trương ngừng lại rồi hô hấp, trong lòng bàn kế chờ đoạn dịch húc truy xa sau trở ra. Nhưng Lỗ Bạch trăm triệu không dự đoán được. Đoạn dịch hút lại ở hắn vừa rồi băng bó miệng vết thương địa phương dừng lại bước chân, lỗ bạch tâm đều nhắc lên. Họ đoạn nhận thấy được hắn hơi thở. Ở lỗ bạch trần chờ không chừng đồng thời, đoạn dịch hút thanh lánh thanh âm ở phía trước văng lên. Lỗ bạch, ngươi tốt xấu cũng là cái nguyên soái không có chết ở trên chiến trường, lại như vậy bất tức trốn đi, ngươi làm đi theo ngươi những cái đó bác hách tướng sĩ sao mà chịu nổi. Đoạn dịch hút nhìn trên mặt đất vết máu. Ánh mắt dừng ở lộ ở bụi cỏ ngoại một mặt tinh lượng, mắt thượng hiện lên cười lạnh. Đây là lỗ bạch khôi giáp nhan sắc. Ngươi là chính mình ra tới, vẫn là muốn ta đọc thủ. Đoạn dịch hút ánh mắt sắc bén nhìn về phía bùi cỏ, ngự khí càng như là từ hầm băng chung bớt ra tới giống nhau. Lỗ bạch, ta không có gì kiên nhẫn. Đoạn dịch hút trên người tản mát ra nùng liệt sắc ý, ngay cả tránh ở trên cây lỗ bạch đều cảm giác được. Đoạn dịch hút thấy lỗ bạch vẫn cứ không có ra tới. Đôi mắt hàn quang trật lõe, trong tay nhuễn kiếm không chút do dự hướng bụi cỏ đâm tới. Lỗ bạch tự nhiên là nghe được kiếm đâm vào bụi cỏ thanh âm, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Này trong rừng cây đen nhánh một mảnh, hắn là như thế nào tìm tới nơi này, lại còn có có thể chuẩn xác không có lầm phát hiện hắn vừa rồi dừng lại quá địa phương. Nhuễn kiếm một đụng tới khôi giáp đoạn dịch hút liền phát hiện không thích hợp, hắn dùng kiếm đem khôi giáp lấy ra bụi cỏ Trong mắt hiện lên hung ác nham hiểm quan mang, cười lạnh một tiếng, "Lỗ Bạch, ngươi thế nhưng bỏ giáp mà chạy." Đoạn Dịch Húc những lời này thẳng chọc lỗ Bạch trái tim, bất quá hắn nguy hiểm thật ổn định hô hấp không làm Đoạn Dịch Húc nhận thấy được hắn hơi thở. Không một hồi, Đoạn Nguyên dẫn người dơ cây đuốc tìm lại đây. Đối thượng Đoạn Dịch Húc khó coi sắc mặt, Đoạn Nguyên không dám hỏi nhiều, chỉ là xin chỉ thị nói, "Thiếu ra, ta dẫn người tiếp tục truy đi." Nếu liền như vậy làm lỗ Bạch chạy, kia bọn họ đêm nay không đều bận rộn. Đoạn Dịch Húc trầm mặc sau một lúc lâu, trầm khuôn mặt nói, "Trở về." "Thiếu ra. Đoạn Nguyên không cam lòng mới vừa mở miệng liền thu được Đoạn Dịch hút sắc bén ánh mắt, xuất khẩu nói đột nhiên im bặt, sau đó đi theo Đoạn Dịch Húc phía sau bước nhanh rời đi. Thẳng đến Đoạn Dịch Húc đám người thân ảnh cùng ánh lửa biến mất ở trong tầm mắt, Lỗ Bạch mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn lao lao cái trán mồ hôi lạnh, hư thoát từ nhánh cây chạy xuống xung dưới. Lỗ Bạch, ngươi thật là ném các ngươi bác hách người mặt. Đoạn dịch húc thanh âm ở sau thân cây đột ngột văng lên, lỗ Bạch gặp quỷ dường như tuần danh vọng đi, lại chỉ nhìn đến đen nhánh một mảnh. Như thế nào, lỗ tướng quân nghe không ra tà thanh âm. Đoạn dịch húc chảo phúng tiếng cười văng lên, đi bước một hướng lỗ ủng công qua đi. Lỗ mặt trắng thượng tràn đầy kinh tủng biểu tình, có chút không dám tin tưởng thất thanh hô, đoạn dịch húc. Cái này kiệt ngạo khó thuần thanh âm trừ bỏ hắn đối thủ một mất một còn đoạn dịch húc còn có thể có ai? Chính là, hắn không phải đi rồi sao? Như thế nào, thực ngoài ý muốn? Đoạn dịch húc thực vừa lòng lỗ bạch chật vật, ở lỗ bạch trước mặt dừng lại bước chân. Ngươi, ngươi như thế nào phát hiện ta? Lỗ bạch kinh hồn chưa định hỏi. Lỗ bạch nói mấy câu gian đã ổn định chính mình cảm xúc, gian nan từ ẩm thấp trên mặt đất bò lên. Liền tính nhìn không thấy đoạn dịch húc thần sắc, lô bạch cũng có thể từ hắn thanh âm nghe đoán được hắn lúc này biểu tình. lỗ bạch vừa đứng lên, đoạn dịch húc khinh miệt tiếng cười chuyển tới, thế nhưng dọa nước tiểu. Đoạn dịch húc tầm mắt dừng ở lỗ bạch đúng quần thượng, cười đến hảo không sung sướng. Tiêu dung thiện chiến lô đại nguyên xoáy thế nhưng dọa nước tiểu, việc này nếu là chuyển ra đi, sợ không phải người tin tưởng đi. lỗ mặt trắng sắc một trận thanh một trận bạch, trên mặt tràn đầy đột nhiên Lỗ bạch trừng lớn hai mắt nhìn về phía đoạn dịch húc phương hướng. Ngươi! Ngươi thấy được. Nhìn không thấy cũng nghe được đến tao vị. Đoạn dịch húc tự nhiên sẽ không làm lỗ bạch biết hắn có thể đem coi sự. Không, ngươi nhất định thấy được. Lỗ bạch vừa rồi chỉ là theo bản năng hỏi ra khẩu. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, cái này khả năng tính rất lớn. bằng không hắn vừa rồi như thế nào sẽ chuẩn xác không có lầm tìm được hắn băng bó miệng vết thương địa phương. Đối! Nhất định là như thế này, hắn nhất định là thấy được. Đoạn Dịch Húc không làm giải thích, trong mắt hiện lên sắc ý, tùy ngươi nghĩ như thế nào. Tiếng nói vừa dứt, trong tay hắn nhuễn kiếm thẳng tắp thứ hướng lỗ bạch trái tim bộ vị. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, liền ở đoạn Dịch Húc, nhuễn kiếm sắp đâm vào lỗ bạch thân thể khi, hắn phía sau một cái trưởng phong đánh nút lại, hắn đột nhiên vừa quay đầu lại, thấy là Phan nhân, thân mình không khỏi một bên, Phan nhân trưởng phong trời xui đất khiến đánh về phía lỗ bạch. Nguyên Soái. Phan Nhân kinh hô một tiếng, lại thấy Lô Bạch hoảng loạn chi gian cũng đi theo thân mình một tránh, khó khăn lắm tránh khỏi Phan Nhân trưởng phong. "Phan tướng quân, buồn soái không có việc gì." Lỗ Bạch thở phì phò chiều Phan Nhân ra tiếng phương hướng hô. Lỗ Bạch thoát hiểm, Phan Nhân lại không có bởi vậy mà thả lỏng, hắn lại là một cái trưởng phong đánh về phía đoạn dịch húc, đồng thời chiều Lô kêu không lên tiếng nói, "Nguyên Soái, mau hướng tây nam phương hướng chạy." Phan nhân kêu xong không gặp nghe được lỗ bạch bên kia có điều tiếng vang, lúc này mới nhớ tới nơi này là rừng tây, lỗ bạch tựa như rồi nhặng không đầu giống nhau chạy vào, vô pháp phân biệt phương hướng, dưới chân một đá, đá khởi rơi xuống hạ thụ nhà, theo sắt rừng ở lỗ bạch tả phía trước. Lỗ bạch hiểu ý, hướng tới thụ Nha rơi xuống phương hướng chạy như điên mà đi. Đoạn dịch hút trong mắt hiện lên nguy hiểm quan mang, quanh thân sát khí tẫn lộ, nhất kiếm thư hướng phan nhân ngực phải. Sau đó rút kiếm truy lỗ bạch mà đi. Ai ngờ mới vừa chạy ra mấy mét xa, phan nhân lại theo đi lên. Đoạn dịch húc đôi mắt níu lại, trong lòng lại thầm giật mình. Hắn khinh công rõ ràng ở phan nhân phía trên, hắn rốt cuộc lại như thế nào đổi theo. Đối phan nhân, đoạn dịch húc không dám lại thiếu cảnh giác, hắn dừng lại bước chân đối thượng phan nhân, tính toán trước giải quyết rớt hắn lại đuổi theo lỗ bạch. Phan nhân liền tính không bị thương cũng không phải đoạn dịch húc đối thủ. Húng chi trên người hắn có mấy chỗ miệng vết thương, hắn chỉ cùng đoạn dịch hút qua hai chiêu liền vứt bỏ trong tay kiếm có thể nói bay nhanh bỏ lên trên bên cạnh đại thụ. Đoạn dịch hút hơi hơi giật mình, đang chuẩn bị vận công đuổi kịp, lại thấy Phan Nhân ở hắn vận công hết sức đã nhảy hướng mặt khác một thân cây thượng. Đoạn dịch hút ánh mắt trầm xuống, trong lòng hiện lên một khổ dự cảm bất tường, ám đạo một tiếng, không xong. Từ bỏ đối pho Phan Nhân, hướng tây nam phương hướng đuổi theo qua đi. Phan nhân nghe được đoạn dịch húc rời đi thanh âm cũng sử xuất hạ hắn không nghĩ tới đoạn dịch húc nhanh như vậy phản ứng lại đây bẽ trong tầm tay một cây thụ nha hướng đoạn dịch húc rời đi phương hướng vận công vào tới Phan nhân biết chính mình này một kích là nhất định vô pháp đánh trúng đoạn dịch húc bất quá chỉ cần có thể nhiều vướng đoạn dịch húc một hồi lâu Nguyên Soái là có thể nhiều một phân sinh cơ lâu Nguyên Soái nhất định phải tồn tại trở về tư cập này Phan Nhân lại bẻ đệ nhị căn thủ nha vận công hướng đoạn dịch húc nơi phương hướng vào tới. Đoạn dịch hút tránh khỏi đệ nhất căn thụ nha không khỏi dừng lại bước chân, quay đầu thấy lại một cây thụ nha bay tới, dối tay thong rong bắt lấy thụ nhà, trở tay ném đi ra ngoài. Đoạn dịch húc này một ném dùng 10 thành công lực, Phan Nhân thân chịu trọng thương, tránh nẽ không kịp bị đánh trúng, từ trên cây té xuống. Đoạn dịch húc không rảnh chú ý Phan Nhân sinh tử, tiếp tục đi phía trước đuổi theo. Đoạn dịch húc cũng không biết chính mình đuổi theo ra rất xa, mạnh, hắn đôi mắt níu lại, ngừng lại. Hắn nhìn chầm chầm trên mặt đất vó ngựa ấn cùng hôn độn dấu chân, sắc mặt tâm trầm đến đáng sợ. Hắn nắm kiếm tay nắm thật chặt, nhấp môi nhìn về phía vó ngựa ấn đi xa phương hướng. Thế nhưng làm lỗ bạch trốn thoát rớt. Ở rừng cây một khác chỗ chờ đoạn nguyên đám người đợi một hồi lâu đều không thấy đoạn dịch húc trở về. Một lần nữa búp cháy lên cây đuốc ở rừng cây tìm lên. Này phiến rừng cây rất lớn thực tươi tốt, ngày thường không có gì người tiến vào cho nên đoạn nguyên bọn họ thực mau liền dọc theo dấu chân tìm được rồi đoạn dịch húc. Đoạn dịch húc vừa vặn trở lại vừa rồi phan nhân leo cây địa phương, hắn xem trên mặt đất nhìn một hồi, trừ bỏ vừa rồi dấu chân, không có phát hiện bất luận cái gì gì. Nhìn đoạn dịch húc khó lường thần sắc, đoạn nguyên nấy nấy cộng thêm thật cẩn thận hỏi, thiếu ra, không có bắt sống lỗ bạch, như thế nào cùng hoàng thượng giao đái? Nguyên lai nửa tháng tiền triều đình thánh chỉ xuống dưới, mệnh đoạn dịch húc trong một tháng đoạt lại sở hữu bị chiếm thành trì, nếu không liền triệt hắn nguyên Soái chi trước. Đoạn dịch húc bên mùi nhắc lên một mạt nhất định phải được cười lạnh, không thể bắt sống lỗ bạch, không đại biểu bắt không được Hoài Châu Thành. Hoài Châu Thành chính là kỳ nghiêu quốc nhất phía Bắc một thành trì, cũng chính là cùng Bắc Hách giao giới, lần đầu tiên bị Bắc Hách chiếm lĩnh thành trì. Đồng thời, cũng là đoạn dịch húc quê quán nơi ở. Hồi doanh Đoạn dịch húc thu hồi đặt ở đỉnh đầu trên thân cây như suy tư gì ánh mắt, thu hồi nhuyễn kiếm bước nhanh đi ra rừng cây. Tiến lạc thành, lạc nhất khánh chờ vài vị tướng lánh liền đón nhận tiên đến. Nguyên xoái Lạc nhất khánh đám người nhìn thấy đoạn dịch húc bình an không việc gì trở về, đại đại nhẹ nhàng thở ra. Thấy trong thành thực mau khôi phục thường lui tới bình tĩnh, đoạn dịch húc đối vài vị tướng quân hơi hơi dơ dơ lên khoẻ môi, vất vả vài vị tướng quân. Nguyên Soái Chỉ cần có thể đánh thắng trận, lại vất vả cũng đang đến. Vài vị tướng quân đối đoạn dịch hút bảy mưu lập kế bội phục sát đất. Ngay sau đó, vài vị tướng lãnh vui xứng hỏi, Nguyên Soái chúng ta có phải hay không thẳng lấy Hoài Châu Thành? Nguyên Soái thuộc hạ cũng cảm thấy hẳn là thừa cơ truy kích, không thể cấp đối phương thở dốc cơ hội. nay đó tướng lãnh ngày thường đều là hỉ nộ không hiện ra sắc, nhưng đêm nay chàng trượng thật sự đánh đến quá nhẹ nhàng. Hơn nữa thu hoạch là bọn họ sở hữu chiến dịch chung thu hoạch lớn nhất, hy sinh nhỏ nhất một hồi trượng, bọn họ thật là che giấu không được đáy lòng kích động cùng hưng phấn. Đoạn dịch húc lược hơi trầm ngầm, chuyên buồn xoay chi lệ, toàn quân nghỉ ngơi 30 phút, sau đó thẳng lấy Hoài Châu Thành, toàn quân liền trong ngực Châu Thành dùng cơm sáng. Hoài Châu Thành khoảng cách lạc thành không đến 20 tới giảm đường, các tướng sĩ đánh cái thăng chiến đang đứng ở phấn khởi trạng thái. Lúc này đánh vào Hoài Châu Thành sẽ làm ít công to. Đêm nay lỗ bạch đái binh tấn công Lạc Thành, bác hách đại quân cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, cho nên đoạn dịch húc đối đánh hạ Hoài Châu Thành là định liệu trước. Như đoạn dịch hút sở liệu, kỳ nghiêu đại quân không cần tốn nhiều sức liền thu hồi Hoài Châu Thành, trong thành bá tánh bởi vì một lần nữa trở lại kỳ nghiêu quốc ôm ấp mà bốn phía chúc mừng, nên đón kỳ nghiêu quân bá tánh trên đầy đường cái, an mừng pháo thanh không dứt bên thai trong đó cùng với không ít hỉ cực mà khóc thanh âm. Đoạn dịch hút không nghĩ nhiều dân, đại quân hạ trại trong ngực châu ngoài thành 4-5 dặm địa phương. Đại quân một đêm không ngủ, qua loa ăn xong cơm sáng liền nghỉ ngơi hạ, đoạn dịch hút trở lại xoáy trướng lại thật lâu không có ngủ ý. Tuy rằng là ban ngày, doanh chung lại một mảnh yên lặng, đoạn dịch hút đi ra xoáy trướng, đứng ở trướng trước nhìn nơi xa ra thần. Không biết qua bao lâu, đoạn dịch hút dứt khoát xoay người trở về trong trướng. Ngồi ở bên cạnh bàn mài mực để bút cấp bối bối viết mấy tháng qua đệ nhất phong thư. Vốn có thiên nôn và ngữ, nhắc tới bút lại không biết từ đâu viết khởi. Đoạn dịch hút than nhẹ một tiếng, một lát sau mới rơi xuống bút. Đảo mắt lại đến 8 tháng đế, bối bối đĩnh cái tròn triệu bụng ở than thượng đi tới, bên cạnh dư thu dẫn theo tâm nhắm mắt theo đôi đi theo, đôi mắt một khắc cũng không dám rời đi bối bối. Nhà mình tiểu thư không cho đỡ, dư thu đành phải đánh lên hoàn toàn tinh thần nhìn chằm chằm. Ế sợ cho nhà mình tiểu thư kẽ ngã. Dư thu lộng không hiểu nhà mình tiểu thư, nhà mình sân rõ ràng như vậy đại, chính là nhà mình tiểu thư cố tình muốn tới than đi lên đi, còn nói cái gì hô hấp mới mẻ không khí. Dư thu nghi hoặc về nghi hoặc, lại không nghi ngờ quá nhà mình tiểu thư nói, bởi vì chỉ cần tiểu thư lời nói đều là có đạo lý. Đột nhiên, chủ tử, đoàn lao ra tới. Thân văn thai thính mắt tinh hướng cửa thôn phương hướng nhìn lại. Bối bối ngầm đầu, theo văn tầm mắt nhìn lại, khỏe môi một câu, tiến ra đón. Cha, ngại như thế nào tới? Đoạn tân mỗi lần nhìn thấy bối bối, ánh mắt đầu tiên đều là theo bản năng hướng nàng bụng nhìn lại. Sinh sản nhật tử mau tới rồi, nên trở về ăn huyện. Đoạn tân ra tiếng nhắc nhở nói. Mỗi lần nhìn đến bối bối cùng bình thường sản phụ vô dị bụng, đoạn tân luôn là muốn gần như không thể phát hiện một chút nữ mẩy. Nghe bà thông ra nói nha đầu này thực có thể ăn. Này bụng như thế nào liền như vậy tiểu? Hai đứa nhỏ cũng không biết có hay không chừng cái. Dư thu, hôm nay là ngày mấy? Nghe xong đoạn tân nói, bối bối không khỏi hỏi hướng về phía bên cạnh dư thu, nàng này trận đều vội đến đã quên nhật tử. Đương nhiên, nàng cái này vội là chỉ ở trong không gian vội, nàng có mang người nhà là không có khả năng làm nàng làm việc. Tiểu thư đã là 8 tháng nhập 8. Nga, bối bối gật gật đầu. Thời gian qua đến thật là nhanh. Đúng rồi, húc nhi gửi thư. Đoạn tân nói từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ đưa cho bối bối. Bối bối vừa mừng vừa sợ tiếp nhận, chờ không kịp đem tin mở ra. Phải biết rằng, đoạn dịch húc từ xuất trinh liền không có trở về một phong thơ, bối bối trên mặt không hiện, nhưng tâm lý lại là ngóng trông hắn gửi thư. Đoạn dịch húc ở tin chung vẫn chưa viết cái gì tưởng niệm nói. Nhưng bối bối lại ở giữa những hàng chữ cảm nhận được đoạn dịch hút đối nàng thật sâu tưởng niệm, xem đến húc mắt nóng lên. Cha, chúng ta trở về đi. Bối bối thu hồi tin, chiều đoạn dịch húc nói. Hiện giờ đoạn phủ mới là nàng ra. Bối bối đoàn người sen ngựa mới vừa ở đoạn phủ trước dừng lại, liền thấy lộ huy sắc mặt ngưng trọng từ đoạn phủ vọt ra. Bối bối đoàn người xe ngựa mới vừa ở đoạn phủ trước dừng lại, liền thấy lộ huy sắc mặt ngưng trọng từ đoạn phủ vọt ra. Nhìn thấy đoạn tân đám người, lộ huy đột nhiên dừng lại bước chân, hướng bọn họ đã đi tới. Lộ đại ca, xảy ra chuyện gì? Đoạn tân mày rầm chói chặt. Đoạn tân biết rõ lộ huy là cái trầm một người, nếu không phải có đại sự xảy ra tuyệt không có thể làm hắn như thế hoảng loạn. Lộ huy đôi môi giật giật, ánh mắt dừng ở bối bối cổ khởi trên bụng, dừng lại đến bên miệng nói, bài trừ một đạo so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Lao ra, ta có cái bằng hưu ra điểm sự ta đang chuẩn bị đến tướng quân phủ tìm khương thần ý đi Sau khi nghe xong lộ huy nói, đoạn tân thần sắc một đốn, cũng theo bản năng nhìn bối bối liếc mắt một cái, mới nói, lộ đại ca, ta cùng đi với ngươi, nói không chừng ta có thể giúp được với vội. Hảo! Lộ huy rất có an ý ứng thanh, hai người vội vã hướng tướng quân phủ mà đi. Bối bối tổng cảm thấy này, hai người xem chính mình ánh mắt có chút kỳ quái, đứng ở tại chỗ suy tư sẽ Nói khẽ với thân võ phân phó vài câu, sau đó ở dư thu nâng hạ vào đoạn phủ Bối bối mới vừa uống xong một chén tổ hiến liền nghe dư thu nói thân võ đã trở lại, liền ra thúy chúc quyển, hướng đại sảnh đi đến. Chủ tử, là cô gia đã xảy ra chuyện. Thân võ vừa thấy đến bối bối liền tiến lên nói, nhìn về phía bối bối trong mắt tràn đầy lo lắng. Người nói cái gì? Bối bối thất thanh hô, buổi sáng ta mới thu được hắn tin đâu? Chủ tử! Đây là tiểu nhân chính thai nghe lộ đại quản gia cùng tiểu thiếu gia nói, đoàn lao gia cùng tiểu thiếu gia muốn những người này, mang theo khương thần y đi đã đi trước Đông Bắc. Thân võ trịnh chọc nói, chuyện lớn như vậy hắn sao có thể nghe lầm. Nghe vậy, bối bối dùng sức lắc lắc đầu, không có khả năng, không có khả năng. Ta đi tìm tra hỏi một chút. Bối bối nói xong, xoay người liền phải đi ra ngoài. Bối bối còn chưa đi ra đại sảnh liền thấy lộ huy đã trở lại. Lộ Huy còn không có tiến đại sảnh, Bối Bối liền vội vàng đi ra ngoài, Huy thúc, nghe nói đoạn dịch húc đã xảy ra chuyện, có phải hay không thật sự? Tiểu thư cẩn thận. Dư Thu nhìn Bối Bối động tác, sợ tới mức run như cầy sấy. Lộ Huy sắc mặt rõ ràng cứng đờ, sau đó miễn cưỡng cười vui nói, "Thiếu nãi nãi, ngài từ nơi nào nghe tới lời đồn?" "Thiếu ra hôm qua mới cho người gửi thư đâu, lão ra không đem tin giao cho người sao?" Huy thúc, nếu là lời đồn Ta đây cha vì cái gì muốn mang Khương láo đầu đi Đông Bắc. Bối bối gắt gao nhìn chầm chầm Lộ Huy, thực mau liền từ trên mặt hắn nhìn ra manh mối. Bối bối đã cấp thả giận, đồng thời càng có rất nhiều lo lắng. Đoạn dịch hút thật sự đã xảy ra chuyện. Lộ Huy không nghĩ tới bối bối sẽ biết đoạn tân mang Khương láo đầu đi Đông Bắc sự, biết việc này là không có biện pháp giấu đi xuống. Hắn thật dài thở dài, nói, thiếu nãi nãi. Đoạn nguyên truyền đến tin tức, nói thiếu ra ở trên núi mất tích. Hiện tại còn không biết tin tức hay không là thật Huy thúc, đoạn dịch húc là khi nào mất tích Bối bối cường trống không có làm chính mình té xỉu Cắn răng hỏi Nàng thượng một khắc mới thu được đoạn dịch húc tự tay viết tin Ngay sau đó liền thu được hắn mất tích tin tức Nàng thật sự không thể tin đây là thật sự Tính tính nhận tử, hẳn là cũng có nửa tháng Lộ huy nhìn ra bối bối nghi hoặc Lại giải thích nói Thiếu ra cho ngươi tin là dùng bình thường truyền lại phương thức mà đoạn nguyên tin tức dùng chính là đặc thù con đường, cho nên mau Đây cũng là vì cái gì bối bối vừa lấy được đoạn dịch húc tự tay viết tin, bên kia liền chuyển đến đoạn dịch húc mất tích tin tức. Hắn ở tin chung nói cho ta, hắn đã thu phục kỳ nghiêu quốc thành trì, thực mau là có thể khải hoàn hồi chiều, vì cái gì còn sẽ mất tích. Huy thúc, này có thể hay không lại là gian tế kỹ xảo. Bối bối tiềm thức hy vọng việc này không phải thật sự. Lộ huy nhìn bối bối. Muốn nói lại thôi, qua sau một lúc lâu mới nói, có lê đi, chờ lao ra tới rồi Đông Bắc sẽ biết, thiếu nãi nãi người sinh sản sắp tới, trước mắt quan trọng nhất chính là đem thân mình dưỡng hảo, thuận thuận lợi lợi đem hai vị tiểu thiếu gia sinh hạ tới. Đoạn dịch hút mất tích chuyện lớn như vậy, theo lý thuyết lộ vi hẳn là cùng đoạn tân một khối đi trước Đông Bắc, chính là đoạn tân lại làm hắn lưu lại bảo vệ tốt bối bối cùng nàng trong bụng hài tử, bởi vì đoạn tân lo lắng cho mình này đi cung cùng nhi tử giống nhau giữ nhiều lành ít. Đem Lộ Huy lưu lại, vạn nhất hắn cùng nhi tử cũng chưa về, bối bối cùng hai đứa nhỏ cũng có người chiếu ứng. Nếu Lộ Huy phủ định bối bối nói, có lẽ bối bối còn có thể ôm một tia hy vọng, chính là Lộ Huy theo nàng nói, bối bối mặt một chút trắng. Đoạn dịch hút thật sự đã xảy ra chuyện. Nàng tự mình lầm bẩm, chân mềm nút, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. tiểu thư, chủ tử, thiếu nãi nãi, dư thu. Thân văn thân võ còn có đường huy mấy người đồng thời kinh hô ra tiếng, bối bối bên cạnh dư thu kịp thời đem nàng đỡ lấy. Thiếu nãi nãi, ngài hiện tại hoài thiếu ra cốt đủ, mặc kệ này tin tức hay không là thật, ngài đều đến bảo trọng chính mình à. Lộ huy lo âu khuyên đủ. Bối bối thực mau liền ổn định chính mình cảm xúc, nàng thẳng tóc nhìn lộ huy, kiên quyết nói, huy thúc ta cũng phải đi Đông Bắc. Nàng không thể ngã xuống, nàng đáp ứng quá đoạn dịch hút. Trừ phi tận mắt nhìn thấy đến hắn thi thể, bằng không nàng là sẽ không tin tưởng hắn sẽ ra chuyện. Bất quá, nàng không nhẫn mại chờ đợi, nàng muốn đích thân đến Đông Bắc đi. Bối bối lời vừa ra khỏi miệng, dư thu đào hút khẩu khí lạnh, tiểu thư Không được. Lộ huy không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt bối bối yêu cầu, thiếu nãi nãi, ngươi lập tức liền phải sinh sản, như thế nào có thể lên đường. Húng chi, Đông Bắc bên kia là cái tình huống như thế nào đều còn không biết. Ngươi như vậy ngang nhiên tiến đến, vạn nhất là địch nhân bấy dập làm sao bây giờ. Huy thúc, ngài không phải xác định tin tức là đoạn nguyên chuyển quay lại tới sao. Này con sẽ có sai. Bối bối nhìn lộ huy, thái độ thực kiên quyết. Mặc kệ có phải hay không địch nhân bấy dập, vô luận phía trước có phải hay không có nguy hiểm, nàng đều đến đi tìm tòi đến tốt cùng. Từ An huyện đến Đông Bắc ra roi thúc ngựa cũng đến 2 tháng tả hữu liền tính công công có thể thuận lợi đến Đông Bắc. Lại đem tin tức chuyển quay lại tới, nhanh nhất cũng đến 2 tháng, này đối nàng tới nói là dày vò. Lộ huy cao mày, nhìn lại bối bối, tận tình khuyên bảo khuyên đủ, thiếu nãi nãi, ta biết ngươi lo lắng thiếu gia an nguy, nhưng ngươi cũng đến vì hai vị tiểu thiếu gia khảo ngẫm lại à. Lao gia làm ta lưu lại chăm sóc ngươi cùng hai vị tiểu thiếu gia, ngươi khăng khăng đi trước Đông Bắc, nếu là ở trên đường có cái vận nhất, ta như thế nào đối được lao gia cùng thiếu gia. Huy thúc ta có thể mang lên bà đỡ cùng đại phu một khối lên đường, ta bảo đảm sẽ không có việc gì, ngài liền giúp ta an bài một chút đi. Bối bối mắt phượng trung mang theo cầu xin nhìn về phía lộ huy. Nàng chính mình không phải không thể đi, chính là nàng đối đông bắc lộ không thân, nàng lo lắng ở trên đường trì hoán lâu lắm, cho nên chỉ có thể xin giúp đỡ với lộ huy. Thiếu nãi nãi, xin thứ cho ta không thể cho người đi. Lộ huy chém đinh chặt sắc nói, Mặc kệ này có phải hay không gian tếm mưu kế, này đi Đông Bắc đều nguy hiểm thật mạnh, hắn sao có thể làm thiếu nãi nãi cùng đoạn ra con nối roi thiệp hiểm. Huy thúc, ngài không giúp ta an bài ta cũng là muốn đi. Bối bối nói xong, xoay người chiều thân văn thân vo nói, các người đi tìm cái đáng tin cậy đại phu trở về. Thiếu nãi nãi, ngươi liền thật sự không vì hai vị tiểu thiếu ra ngấm lại sao. Vạn nhất lộ huy bất đắc dĩ nhìn bối bối. Lại nhiều lo lắng cùng không may mắn nói lại không có nói ra. Huy thúc, tin được bà cùng đại phu mang lên, liền tính ở nửa đường sinh cũng sẽ không có sự, chúng ta tìm một chỗ dừng lại chính là. Bối bối kiếp trước đã mất đi hai đứa nhỏ, nàng hiện tại so bất luận kẻ nào đều khẩn trương trong bụng hải tử. Nhưng nàng trong lòng cũng rõ ràng, nơi này không thể so hiện đại, không có tiên tiến chữa bệnh thiết bị, chỉ cần mang theo đại phu cùng bà đỡ, ở nơi nào sinh đều là giống nhau cho nên nàng không nghị trì hoãn thời gian. Sớm một ngày đến Đông Bắc, đoạn dịch húc có lẽ liền nhiều một đường sinh cơ. Đoạn tân đem khương hành nhạc mang đi, thuyết minh đoạn dịch húc rất có khả năng bị thương. Chuyện khác nàng không thể giúp, nhưng nàng có linh dược, nói không chừng đoạn dịch húc yêu cầu. Lộ huy thấy bồi bối thái độ như thế cường ngạnh, ở thân võ đi ra ngoài tìm đại phu trước làm thỏa hiệp. Tính, nếu thiếu nãi nãi khăng khăng muốn đi trước Đông Bắc, ta đây an bài chính là... Lộ huy từ rất sớm trước kia liền biết bối bối là cái ngoan cố tính tình, cùng với làm nàng sang bậy, còn không bằng từ hắn tới đem hết thể đều an bài hảo. Đoạn tân khoảng thời gian trước đã nhường đường huy tìm cái ổn thỏa bà đỡ, hiện giờ muốn đi Đông Bắc, kêu bà đỡ lại không muốn đi theo đi, bởi vì toàn bộ kỳ nghiêu người trong nước đều biết Đông Bắc ở đánh giặc, này bà đỡ cả nhà già trẻ đều ở an huyện, nàng nơi nào nguyện ý đi mạo hiểm như vậy. Liên tính nàng nguyện ý, nàng người nhà cũng không có khả năng đồng ý, Này bà đỡ là toàn an huyện tốt nhất bà đỡ, nàng không chịu đi, lộ huy lại đến một lần nữa đi tìm, cho nên làm bối bối trước chờ hai ngày. Huy thúc, an huyện tìm không thấy bà đỡ, liền đến địa phương khác tìm đi. Bối bối nhữ mày nói, không có tìm được bà đỡ, bối bối nội tâm liền tính lại sốt ruột cũng không dám nói phải đi. Thiếu nãi mãi ngươi yên tâm, hai ngày có thể ta nhất định có thể tìm được đáng tin cậy bà đỡ. Lộ huy rất có nắm chắc nói. Bối bối nghĩ nghĩ, nói, huy thúc, bà đỡ vẫn là tìm hai cái đi. Ai đều có cái đau đầu nhức ốc, tìm hai cái bà đỡ ổn phải chút. Là, thiếu nãi nãi. Đại phu dùng chính là trong phủ chuyên dụng đại phu trình đại phu, trình đại phu vốn không phải an huyện người, bất quá đoạn tân đối hắn cả nhà có ân cứu mạng, cho nên giàn xếp hảo người nhà sau liền chủ động lưu tại trong phủ, mỗi cách một hai năm mới hồi một lần quê quán. Hắn vừa nghe đến Lộ Huy muốn mang bối bối đi Đông Bắc tìm đoạn dịch húc liền chủ động đưa ra theo chân bọn họ một khối đi, Lộ Huy đương nhiên là cầu mà không được. Đang đợi Lộ Huy tìm người trong lúc, bối bối cũng không nhàng rối, nàng lặng lẽ làm Vương Tu Lâm mua mười mấy xe bột mì cùng gạo còn có một ít thịt loại chờ thức ăn đưa đến ngoài thành kia gian bình phòng đi. Vương Tu Lâm cũng không có hỏi nhiều, đem đổ vật đưa đến bình phòng sau đem chìa khóa giao cho bối bối trong tay. Bối bối chưa hôm đó mang theo dư thu cùng thân văn thân đi ngoài thành bình phòng, bên ngoài phòng có đoạn phủ người thủ, bối bối đưa bọn họ khiển hồi phủ, sau đó làm dư thu cùng thân văn thân võ cũng canh giữ ở ngoài cửa, chính mình một mình một người vào bình phòng. Bối bối vào bình phòng không đến 15 phút liền ra tới, sau đó mang theo dư thu mấy người cũng đi trở về. Bối bối sở làm này đó cũng là phòng ngựa chú đáo, nàng từng nghe đoạn dịch hút nói qua đông bắc bên kia lương thực khuyết thiếu. Mỗi năm Đông Bắc bên kia đều phải dùng trồng ra bông trở vật vận hướng mặt khác tỉnh đổi lấy lương thực, bất quá mặc dù như vậy cũng là xa xa không đủ, triều đình mỗi năm cũng đến bắt chút ngân lượng từ phương Nam đặt mua rất nhiều lương thực đưa hướng Đông Bắc, cho nên bồi bồi mới có thể ở trước khi đi làm Vương Tu Lâm đặt mua rất nhiều thức ăn, để chuẩn bị cho bất. Cứ tình huống nào? Vương Tu Lâm có thể trở thành đoạn phủ đệ nhị tổng quản cũng là vì hắn đối đoạn gia người trung thành và tận tâm. Hơn nữa cũng là cái thủ đến bí mật người, cho nên đương hắn biết được bình trong phòng thức ăn cũng chưa, tưởng bối bối làm thân văn thân võ bọn họ dọn đi rồi, cũng không có hỏi nhiều, càng không có cùng người thứ ba nói lên việc này, tiếp tục cho bọn hắn chuẩn bị khởi bối bối đoàn người trên đường ăn mặc chi phi tới. Trong phủ trừ bỏ bối bối cũng không mặt khác nữ chủ tử, cho nên vương tu lâm có rất nhiều sự đều yêu cầu chạy đến tướng quân phủ thỉnh giáo Giang Vân Nhi. Cuối cùng ở Lộ Huy tìm được bà đỡ trước đem sở hữu sự đều chuẩn bị ổn thỏa. Đông Bắc bên kia ở đánh giặc, bối bối nguyên bản lo lắng Lộ Huy vô pháp ở 2 ngày trong vòng tìm được 2 cái bà đỡ, không nghĩ tới Lộ Huy chiêu số nhiều, 2 ngày không đến thời gian liền đem bà đỡ cấp mang theo trở về. Huy thúc, này hai người có thể tin được không? Bối bối gặp qua 2 cái bà đỡ sau làm người mang theo đi xuống, sau đó cẩn thận hỏi. Thiếu nãi nãi? Này hai người là ta tử lao ra bằng hữu nơi đó mượn tới, bán mình khế cũng đều cầm lại đây, chờ chúng ta hồi thời điểm trả lại trở về chính là. Lộ Huy nói, nghe được bán mình khế nơi tay, bối bối cũng yên tâm lại. Đoàn người ngày hôm sau sáng sớm liền khởi hành, bối bối có mang tự nhiên là vô pháp cưới ngựa, mà hai cái bà đỡ cùng đoạn tân tìm tới kia hai cái bà tử cũng sẽ không cưới ngựa, cho nên Lộ Huy lộng hai chiếc xe ngựa, một chiếc là bối bối cùng dư thu ngồi. Một khắc chiếc tắc cấp hai cái bà đỡ cùng hai cái chiếu cố bối bối bà tử ngồi. Nhìn xe ngựa mặt sau còn có tràn đầy mấy xe ngựa hàng hóa, lộ huy mày đều nhữ lại, đem vương tu lâm kêu lại đây, hỏi, vương quảng ra, như thế nào còn lộng nhiều như vậy đồ vợ. Nhà mình thiếu ra hiện tại sinh tử chưa biết, thiếu nãi mãi là bởi vì lo lắng thiếu ra mới vội vã chạy tới Đông Bắc, chẳng lẽ vương tổng quản không biết sao. Lộ huy nói là đoạn phủ đại tổng quản. Khi thật hắn rất ít lô bên trong phủ sự, đoạn phủ nội vụ phần lớn đều là năm tu lâm ở xử lý, cho nên lộ huy vừa mới bắt đầu cũng không biết vương tu lâm chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật. Đông Bắc vật tư thiếu thốn, nhiều chuẩn bị đồ vật cũng không không thể, nhưng bọn hắn lần này vội vã lên đường, mang nhiều như vậy đồ vật kia không phải kéo cước chính sao. Vương tu lâm cười khổ một tiếng, nói, lộ tổng quản, ta vốn gì cũng không chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật. Nơi này đại bộ phận đồ vật đều là kiểu thiếu phu nhân cùng kiểu đại tiểu thư cấp thiếu ngoại ngoại chuẩn bị, nói thiếu ngoại ngoại sinh sản thời điểm dùng được với. Hắn là cái nam tử, tức phụ sớm tại hai mươi mấy năm trước liền đã chết, liền cái hài tử đều không có, đối nữ nhân sự hắn cái biết cái không, cho nên Giang Vân Nhi nói mấy thứ này nhà mình thiếu ngoại ngoại sinh sản khi dùng được với, hắn nào dám tùy tiện tăng giảm. Nghe được là Giang Vân Nhi chuẩn bị đồ vật, lộ uy lực hơi trầm ngâm. Đem hai cái bà đỡ bà gọi tới, làm các nàng xem xét một chút, nếu là có thể có có thể không đồ vật tận lực lưu ra tới. Hai cái bà tử kiểm tra rồi một lần sau, có chút khó xử đi đến lộ huy trước mặt. Làm sao vậy? Lộ huy hồ nghi nhìn các nàng. Hồi đại tổng quản, trên xe đồ vật tất cả đều là thiếu nãi nãi cùng hai cái chưa xuất thế thiếu ra dùng được với, tất cả đều không có lặp lại. Hai cái bà tử nói. Muốn nhiều như vậy. Lộ huy một cái đầu hai cái đại, nhiều như vậy đồ vật còn như thế nào lên đường. Thấy hai cái bà tử gắt đầu, bối bối cảm thấy rất là buồn bực, này cổ đại sinh cái hải tử yêu cầu dùng như vậy mấy xe ngựa đồ vật. Nhang nghèo như thế nào chịu nổi. Còn có, nàng tẩu tử sinh hổ nhi thời điểm nàng cũng không thấy đến tẩu tử phải dùng như vậy nhiều đồ vật à. Tư cập này, bối bối về phía sau mặt xe đi qua, nhất nhất đem trên xe cái dương mở ra. nay vừa thấy, Bối bối có chút giở khóc giở cười. Này có thể hay không quá khoa trương. Ừ. Nguyên lai Giang Vân Nhi cùng Tiểu Quỳnh Yến biết bối bối trong bụng hoài chính là hai cái nam hải sau liền bắt đầu cấp hai đứa nhỏ chuẩn bị quần áo dày mũ chờ đồ vật. Trên xe này đó dày nhỏ mũ quả dưa từ trẻ con đến 7-8 tuổi đều có. Hơn nữa mỗi kiện đều không trùng lặp. Khó trách hai cái bà đỡ nói không có lập lại. Nơi này trừ bỏ hài tử quần áo còn có một ít dược liệu cùng đồ bổ. Bối bối nghĩ nghĩ. Nói, dược liệu đồ bổ tất cả đều lưu lại, hài tử quần áo liền lưu trữ một tuổi trong vòng, mặt khác trước dọn về trong phủ. Nghe nói đông bắc thời tiết thực lãnh, chỉ cần tận mắt nhìn thấy đến đoạn dịch húc không việc gì, nàng liền sẽ mang hài tử trở về. Bối bối tiếng nói vừa dứt, mấy cái bà tử liền một khối động thủ, hoa gần nửa canh giờ mới đưa mấy xe đồ vật một lần nữa sửa sang lại hảo. Sửa sang lại hảo sau còn có suốt hai xe đồ vật, lộ huy có chút vô ngữ. Bất quá nếu là cần thiết dùng đến đồ vật hắn cũng không nói cái gì nữa. Lâm lên đường trước, bối bối đem vương tu lâm kêu lại đây, nhỏ giọng nói, vương tổng quản phiền thoái ngài phái người đến làng trải cùng mẹ ta nói một tiếng, liền nói đoạn dịch húc làm ta đi Đông Bắc, ngàn vạn không thể nói đoạn dịch húc mất tích sự. Nếu có thể, bối bối cũng không nghĩ làm nhà mẹ để người biết nàng đi Đông Bắc sự, bất quá nàng sinh sản sắp tới, mâu thân cùng tẩu tử khẳng định sẽ đến đoạn phủ tìm nàng. Nàng đi Đông Bắc Sự là dấu không được. Thiếu nãi nãi, ta minh bạch ngại ý tứ. Vương Tu Lâm gật đầu nói. Đoàn người đi rồi vài ngày sau, bối bối phát giác cấp trình quá chậm, liền đem Lộ Huy kêu lại đây. Huy thúc, như vậy đi quá chậm, nếu không lưu lại vài người áp giải hai xe đồ vẩn, chúng ta nhanh hơn cấp trình. Thiếu nãi nãi, ngươi có mang, trình đại phu cùng bà đỡ đều nói không thể đi được quá nhanh. Lộ Huy nói. Vừa mới bắt đầu nửa ngày bọn họ đi được cũng rất nhanh, bất quá trình đại phu cùng bà đỡ tìm được lộ huy nói với hắn thai phụ, đặc biệt là bồi bối tháng lớn như vậy, không thể đi quá nhanh, cho nên lộ huy mới làm xa phu thả chậm cất trình. Huy thúc, ngài không cần lo lắng cho ta, ta cũng là cái đại phu, ta nếu là thật chịu đựng không nổi xe nói, khiến cho dư thu cùng hai người cái bà đỡ ngồi một hối, ta một người một chiếc xe ngựa càng thoải mái chút. bối bối lại nói, Khi thật nàng cũng lo lắng xe ngựa đi quá nhanh, quá sốc này sẽ chịu không nổi, cho nên chuẩn bị trốn vào trong không gian. Thiếu nãi nãi, ngươi tưởng một người ngồi một chiếc xe ngựa. Lộ huy vẻ mặt không dám gật bữa nhìn hắn. Huy thúc, ta tưởng một người ngồi, thân văn thân võ liền ở xe ngựa ngoại, vạn nhất ta có cái gì không thoải mái lại kêu bọn họ chính là. Bối bối ngự khi không dung phản bác. Lộ huy nhìn nàng một hồi, lại một lần làm thỏa hiệp. Dư thu cái gì cũng chưa hỏi, trực tiếp thượng mặt sau trên xe ngựa. Dư thu cô nương, thiếu nãi nãi một người ngồi xe ngựa có thể hay không không quá an toàn. Dư thu vừa lên xe ngựa, tuổi soi nhẹ cái kêu bà đỡ liền mãn hàm lo lắng hỏi. Dư thu đạm đạm cười, thím, chúng ta là hạ nhân, chủ tử nói cái gì chính là cái gì, chúng ta đương hạ nhân nghe theo phân phó chính là. Tuổi trẻ bà đỡ chạm vào cái mềm cái đinh, nghẹn hạ, nhắm lại miệng không nói. Một cái khác tuổi so lớn lên bà đỡ tắc mân khẩn ngôi, cục mi rũ mắt ngồi ở một bên, chỉ là ở dư thu lên xe là lúc đối nàng cười một cái, sau đó liền không nói. Dư thu bên môi mang theo cười nhạt, không giấu vết đánh giá hai người vài lần mới nhắm mắt lại chợp mắt lên. Dư thu một nhắm mắt lại liền nghe được vừa rồi mở miệng nói chuyện bà đỡ nhỏ giọng hỏi một cái khác bà đỡ, ta nói đại tỷ, ngươi liền một chút đều không lo lắng thiếu nãi nãi sao. Đại mội tử! Vừa rồi dư thu cô nương nói ngươi không nghe thấy sao. Chúng ta là hạ nhân, chỉ cần nghe lệnh hành sự liền hảo, mặt khác không cần chúng ta lo lắng. Lớn tuổi bà đỡ ngữ khí hòa ái nói nhỏ. Đại tỷ, ngươi nói ta đều minh bạch, chỉ là chúng ta đều là tới cấp thiếu nãi nãi đỡ đẻ. Vạn nhất nói đến này, kia bà đỡ dừng một chút, ảo nào nói, ta một nhà già trẻ mệnh còn ở lộ đại tổng quản trong tay, ta có thể không lo lắng thiếu nãi nãi sao. Lão tuổi bà đỡ đôi mắt không giấu vết hướng dư thu bên kia ngó mắt, sau đó ôn hòa cười nói, "Đại muội tử, ta cùng ngươi giống nhau, cả nhà tánh mạng đều nắm ở lộ đại quản gia trong tay, sao có thể không lo lắng đâu? Bất quá vẫn là câu nói kia, chúng ta là hạ nhân, chủ tử sự không phải chúng ta hạ nhân có thể lắm miệng, chúng ta làm tốt chính mình buồn phận thì tốt rồi." Nghe hai người nói chuyện, dư thu âm thầm giật mình, mấy cái sư phụ là cùng nàng nói qua, Giống mấy cái sư phụ cùng đoàn lao ra còn có đường tổng quản bọn họ, cái nào trên tay không dính máu tươi. Trước kia nàng cảm thấy đoàn lao ra cùng lộ tổng quản bình dị gần vui, đôi mấy cái sư phụ nói còn nửa tin nửa ngờ. Hiện tại nghe xong hai cái bà đỡ nói dư thu kinh ngạc rất nhiều rồi lại cảm thấy là tình lý bên trong. Có lẽ này hai cái bà đỡ sẽ cảm thấy lộ tổng quản có chút tàn nhẫn, chính là dư thu lại cho rằng lộ tổng quản cách làm là phi thường chính xác. Nhà mình tiểu thư hoài chính là đoạn phủ con nối roi, hơn nữa vẫn là song sinh tử, hơn nữa cô già thân phận mẫn cảm, lộ tổng quản không cẩn thận tiểu tâm thực dễ dàng làm người có tâm lợi dụng sơ hở. Dư thu nhắm mắt dưỡng thần một hồi liền mở bừng mắt, tuổi trẻ bà đỡ thấy thế vội cười định nói, dư thu cô nương tỉnh. Dư thu hồi lấy cười, sau đó cho chính mình đổ chén nước uống. Dư thu cô nương, ngươi không cần qua đi nhìn xem thiếu nãi nãi sao. Tuổi trẻ bà đỡ lại hỏi, thiếu nãi nãi không têu, chúng ta liền không cần qua đi. Ở hai cái bà đỡ trước mặt, Dư Thu để lại cái tâm nhãn, sửa lại đối bối bối xưng hô. Dư Thu cô nương, nghe nói ngươi là thiếu nãi nãi bồi phòng nha hoàn. Tuổi trẻ bà đỡ lại hỏi, xem như đi. Dư Thu ba phải cái nào cũng được đáp lời. Xem như. Tuổi trẻ bà đỡ ngẩn người. Dư Thu hơi hơi mỉm cười, không dối gạt hai vị thím thì thật ta ở thiếu nãi nãi bên người ngốc thời gian cũng không giải, ta là thiếu nãi nãi trước 2 năm trước mua trở về. Nguyên lai là như thế này a. Tuổi trẻ bà đỡ cười nói, ta xem thiếu nãi nãi bên người liền người một cái nha hoàn, còn tưởng rằng thiếu nãi nãi thực coi trọng người đâu. Dư thu lại là cười, trên mặt là nàng cái này tuổi nên có hồn nhiên, chỉ là nàng thanh triệt trong mắt mang theo nhẹ nhẹ nghi hoặc, thím. Ngài nói coi trọng là chỉ thiếu nãi nãi thường xuyên cho ta chuyện quan trọng làm ý tứ sau. Đúng vậy, chính là ý tư này. Tuổi trẻ bà ba đỡ cười cười, ngược lại tưởng tượng, lại nói, kỳ thật thiếu nãi nãi bên người liền ngươi một cái nha hoàn, liền tính ngươi đi theo thiếu nãi nãi không lâu sau, thiếu nãi nãi hẳn là cũng sẽ không bạc đáy ngươi. Tuổi trẻ bà ba đỡ một đốn, lại chiều dư thu nịnh nọt cười nói, dư thu cô nương, ngươi hiện tại là thiếu nãi nãi bên người nha hoàn. Ở thiếu nãi nãi trước mặt cũng nói chuyện được, về sau nhưng đến thay ta ở thiếu nãi nãi trước mặt nói tốt vài câu a Dư thu khỏe mắt dư quang quét lớn tuổi bà đỡ liếc mắt một cái, thấy nàng nếu ở sở tư nhìn chính mình, ánh mắt chắc tắt, cô ý hạ giọng nói, thiếm, không phải ta không muốn thế ngài nói ngọn chỉ là ngài có điều không biết, thiếu nãi nãi xuất giá trước là ở một người ca nữ, nàng không thói quen sai xử hạ nhân, cho nên ngày thường rất ít làm ta làm việc. Cũng không có ngài nói cái gì coi trọng, ta ở thiếu nãi nãi trước mặt càng nói không nên lời. Thiếu nãi nãi trước kia là cá nữ. Tuổi trẻ bà đỡ hiển nhiên bị dọa tới rồi, kinh hô xong lại vội dối tay che lại miệng mình. Là an huyện người đều biết đoạn gia ở an huyện chính là số một số hai nhân gia, hiện tại đoạn dịch hút lại là lĩnh quân đại nguyên Soái ai có thể nghĩ đến đoạn gia tân tức phụ thế nhưng là một cái cá nữ. Hai vị thím, các ngài là an huyện người sao? Dư thu đột nhiên hỏi, ta nguyên là an huyện người, bất quá ta nhà chồng không ở an huyện, vị này đại tỷ nghe giọng nói hẳn là nơi khác đi. Tuổi so nhẹ bà đỡ nói nhìn về phía lớn tuổi bà đỡ. Cái này để tai nhảy lên đến có chút đại, lớn tuổi bà đỡ không rõ Dư thu dụng ý, nhẹ nhàng cười, thật cẩn thận trả lời nói, ta xác thật không phải an huyện người. Dư thu trên mặt vẫn treo nhật nhạt ý cười, nói, vậy khó trách. Thấy hai cái bà đỡ đầy mặt nghi hoặc. Dư thu giải thích nói, kỳ thật chúng ta an huyện rất nhiều người đều biết thiếu nãi nãi thân phận. Phải không? Tuổi soi nhẹ bà đỡ ngượng ngùng nói, nàng còn tưởng rằng thiếu nãi nãi như vậy thân phận che lấp đều không kịp đâu, không nghĩ tới an huyện người đều biết. Dư thu cười cười, không nói cái gì nữa, không bao lâu lộ huy liền kêu dư thu xuống xe, làm nàng đến bối bối trong xe ngừa cấp bối bối nhiệt điểm tâm. Bối bối từ 2 từ 6 tháng sau, mỗi ngày liền ít đi ăn nhiều cơm. Một ngày ít nhất muốn ăn sáu đốn. Dư thu biết bối bối thói quen, muốn vào xe ngựa trước trước hô một tiếng, chờ bối bối ứng thanh mới vén dẻm đi vào. Dư thu biên nhiệt vừa rồi ở trên đường mua trở về điểm tâm, biên cùng bối bối nhỏ giọng nói, tiểu thư, nô tỷ cảm thấy kia hai cái bà đỡ khả năng có vấn đề. Bối bối tâm đột nhiên trầm xuống, nói như thế nào? Tiểu thư, này chỉ là nô Tỳ suy đoán. Dư thu nói đem vừa rồi ở bên trong xe tình cảnh kỹ càng tỉ mị cùng bối bối nói. Bối bối nghe xong nhữ mày suy tư lên, sau một lúc lâu làm dư thu đem lộ huy gọi tới. Lộ huy nghe xong dư thu tự thuận cũng thận trọng lên, thiếu nãi nãi, ngươi yên tâm, ta làm người mau chóng đem sự tình điều tra rõ. Này hai cái bà đỡ liên quan đến thiếu nãi nãi cùng hai vị tiểu thiếu ra an nguy, hắn đã đủ cẩn thận, rời đi trước đều đem này hai cái bà đỡ người nhà đều cấp khống chế lên các nàng còn dám chơi đa dạng. Dư thu, ngươi hồi bên kia ngồi đi, tiếp tục giám thị các nàng. Lộ huy đối dư thu giao đái nói, hiện tại còn không thể xác định các nàng có phải hay không dụng tâm kín đáo, nhưng hiện tại là phi thường thời kỳ, nhất định không thể có nửa điểm sai lầm. Hai ngày sau, giữa đường huy nhìn đến chuyển quay lại tới tin tức sau mồ hôi lạnh đều chảy ra. Bất quá để tránh rút dây động rừng, lộ huy chỉ làm dư thu xem trọng cái kia lớn tuổi bà đỡ. Chính mình cũng thời khắc không rời bối bối sở ngồi xe ngựa. Bối bối thực mau liền đã nhận ra cái gì, lặng lẽ thích hợp Huy hỏi, Huy Thúc, có phải hay không tra ra cái gì? Lộ Huy vốn dĩ cũng không tưởng giấu dếm bối bối, liền đem sở tra kết quả nói cho bối bối, làm cho nàng có cái phòng bị. Nguyên lai like cái kia lớn tuổi bà đỡ ở 2 tháng trước cũng đã bị đông bắc kia nữ nhân cấp thu mua, tính toán thừa dịp bối bối sinh sản thời điểm làm nàng một thi tăng mệnh. Huy Thúc. Ngài không phải nói nắm nàng bán mình khế, lại còn có khống chế nàng người nhà sao. Nàng chính mình không sợ chết, chẳng lẽ nhi tử tôn tử cũng không màng. Bối bối sau khi nghe xong cũng là nghĩ lại mà sợ, nhưng càng có rất nhiều khó hiểu. Đều nói hổ độc không thực tử, nàng dám mạo như vậy hiểm, không phải gián tiếp hại nàng con cháu sao. Lộ huy trên mặt dần hiện ra hiếm thấy ảo não, ta chính là bị những cái đó mặt ngoài hiện tượng cấp che mắt, bằng không cũng sẽ không chọn chung nàng. Nguyên lai này lớn tuổi bà đỡ là cái vợ kế, nàng dưới gối kia mấy cái hài tử đều là nàng nam nhân vợ trước sở sinh, nàng lại yêu thương kia mấy cái hài tử không sai, kia mấy cái hài tử đối nàng cũng thực hiếu thuận, hai cái đại còn cưới vợ sinh hài tử, mấy cái tôn bối đối nàng cũng là kính yêu có thêm, nhưng là cách cái bụng trước sau là cách cái bụng, đương đoạn tân vợ kế lấy nàng nhà mẹ đẻ ca tẩu còn có cháu trai huy hiếp nàng thời điểm, nàng không hề nghĩ ngợi liền vứt bỏ con riêng cùng tôn tử Đáp ứng rồi kia nữ nhân yêu cầu. Bối bối mím môi, hỏi một cái vẫn luôn muốn hỏi lại không cơ hội hỏi vấn đề. Huy thúc, kia nữ nhân 5 lần 7 lượt hại đoạn dịch húc hiện tại còn muốn hại ta cùng hài tử, chúng ta vì cái gì muốn nhẫn? Vì cái gì muốn lưu trữ nàng? Lộ Huy có chút bất đắc gì nói, thiếu nãi nãi, muốn giết chết nàng không khó, khó liền khó ở đoạn gia tộc trưởng sẽ tiếp tục cấp lao ra tắt người, mà nữ nhân này là gan lớn như vậy. Đơn giản chính là có đoạn gia tộc trưởng ở sau lưng cho nàng chống lưng, liền tính lại đổi một nữ nhân, những việc này còn sẽ không ngừng phát sinh, lao ra không nghĩ phiền thoái. Chính là như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp A. Bối bối có chút bực mình nói, chẳng lẽ chúng ta cả đời đều phải như vậy bị động bị đánh sao? Lúc này thời khắc khắc đều đến đánh lên hoàn toàn tinh thần đề phong bất trắc công công có thể nhẫn, trượng phu có thể nhẫn, nàng cùng hài tử vô pháp nhẫn. Lộ Huy còn chưa tới kịp trả lời bối bối nói, một bên Dư Thu đột nhiên mở miệng nói, tiểu thương, lộ đại quảng ra, nô tỉ cảm thấy hiện tại này đó đều không phải trọng điểm. nay con không phải trọng điểm. Bối bối hồ nghi nhìn về phía Dư Thu, một bụng nghi hoặc. Dư Thu, có ý tứ gì? Lộ Huy cùng Dư Thu ở chung không lâu sau, nhưng hắn tử bà đỡ việc này sau không dám lại bởi vì nàng tuổi còn nhỏ liền khinh thường nàng. Lộ Tổng Quảng Hiện giờ Đông Bắc đang ở đánh giặc, hơn nữa nghe nói Hoài Châu Thành trước kia rơi vào rồi địch nhân trong tay, nếu Hoài Châu Thành đã bị người chiếm lĩnh, vì sao người nọ còn có tâm tư tới đối phó tiểu thư nhà ta? Còn có một chút dư thu không để, đó chính là Hoài Châu Thành nếu rơi vào rồi địch nhân trong tay, khẳng định sẽ đóng cửa cửa thành, cấm hai nước ba cánh ra vào, người nọ lại là như thế nào truyền lại tin tức, làm người uy hiếp bà đỡ. Dư thu tuy rằng không có nói rõ. Nhưng nàng nhắc nhở nhường đường huy sắc mặt đại biến. Kia nữ nhân phía sau trừ bỏ đoạn gia tộc trưởng, hay là còn có người khác. Vẫn là nói, đoạn gia tộc trưởng cũng bị người thu mua. Những việc này lao ra cùng thiếu ra cũng không biết, vạn nhất. Nghĩ vậy, lộ huy hận không thể chắp cánh bay đến Đông Bắc đi. Bối bối cũng nghe ra dư thu ngụ ý, sắc mặt khó coi lên. Cái gì kêu trước có lang, sau có hổ. Còn không phải là chỉ nàng lúc này tình cảnh. Thấy lộ huy âm trầm khuôn mặt không biết suy nghĩ cái gì, bối bối hít sâu một hơi, trái lại Trấn an nói, huy thúc, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chúng ta nhất định có thể bình an đến Đông Bắc, đoạn dịch húc cũng nhất định sẽ không có việc gì. Bối bối Trấn an lộ huy, kỳ thật cũng là ở trấn an chính mình. Nàng cùng đoạn dịch húc như vậy nhiều chắc trở đều lại đây, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều không thể đả đảo bọn họ. Thiếu nãi nãi, nếu là nhanh hơn cấp trình. Ngươi thân mình chịu nổi sao? Lộ huy thế khó xử nhìn bối bối, có chút gian nan hỏi. Lộ huy lo lắng đoạn tân sẽ ra chuyện, đồng thời cũng lo lắng bối bối cùng nàng trong bụng hai đứa nhỏ có cái vặn nhất, trong lòng mâu thuẫn vặn phần. Bối bối suy tư sẽ, nói, huy thúc, ta hiện tại đỉnh cái bụng vô pháp cưới ngựa, mà xe ngựa liền tính lại mau cũng không có khả năng nhanh hơn được cưới ngựa, nếu không ngại đi trước đi, ta bên người có thân văn thân võ còn có thừa thu. Sẽ không có việc gì. Này không được. Lộ huy không hề nghĩ ngợi liền phủ quyết bối bối cái này đề nghị, nói, nếu là thiếu nãi nãi ngươi chịu nổi, vậy lại nhanh hơn cước trình đi. Hiện giờ bọn họ bên người nguy cơ tứ phía, hắn liền tính lại lo lắng lao ra cùng thiếu ra, cũng không thể ném xuống thiếu nãi nãi cùng hai vị chưa xuất thế tiểu thiếu ra mặc kệ. Bối bối nhìn nhìn lộ huy, xoay người đi mặt sau xe ngựa, từ giữa trọn hai cái cái dương sau đó làm dư thu dọn thượng chính mình sở ngồi xe ngựa. Bọn họ muốn nhanh hơn cấp trình, cũng chỉ có thể vứt bỏ kia hai đại xe đồ vật, này hai cái trong dương trang đều là trẻ con lúc sinh ra nhưng xuyên y phục giày mũ, nàng sinh sản nhật tử bông xuống, này đó đều là chuẩn bị. Lên xe ngựa, bối bối theo bản năng sở hướng chính mình nô lên bụng, lầm bầm nói, bà bối, các ngươi nhất định phải hảo hảo Nga. Nghe nói đệ nhất thai thường thường tương đối khó sinh, Hiện tại bà đỡ có vấn đề, bối bối khó tránh khỏi lòng có bất an, tuy rằng lộ huy lời thề son sắt nói đã có đáng tin cậy bà đỡ đã ở tới trên đường. Cảm giác xe ngựa động lên, bối bối ý niệm vừa động, nhanh chóng vào không gian. Nàng tiến không gian liền vội vàng làm khởi tố chân giò hun khói tới, lên đường trong khoảng thời gian này, nàng mỗi lần tiến không gian không phải lộng lộng nơi này, chính là suốt nơi đó coi như là rèn luyện, nghe nói như vậy mới sinh sản thời điểm mới có thể nhẹ nhàng chút. Lộ Huy tuy rằng vội vã lên đường, bất quá bởi vì có bối bối ở cũng không dám ngày đêm kiêm trình, mỗi ngày buổi tối đều sẽ tìm địa phương nghỉ ngơi. Liên tiếp đuổi 10 ngày qua lộ, hôm nay chạm vạng tới rồi một cái hẻo lánh chấn nhỏ. Lộ Huy đem đoàn người đưa tới này trấn trên duy nhất một gian khách điếm. Trấn nhỏ hẻo lánh, cho nên bình thường khách điếm sinh ý thực cũng ít, chỉ là hôm nay cũng không biết là ngày mấy, khách điếm cơ hồ đều trụ đầy khách nhân. Nghe Lộ Huy nói muốn ba cái phòng, Trưởng quầy vội bồi gương mặt tươi cười nói, vị này khách quan, thật là xin lỗi, hôm nay khách nhân nhiều, chỉ còn một gian tiểu phòng, không biết khách quan có không tạm chấp nhận một đêm. Lộ huy cảnh giác hai tròng mắt nhìn chung quanh an tinh khách điếm liếc mắt một cái, sau đó chiều trưởng quầy nói, ta hỏi một chút nhà ta chủ tử. Nói xong, xoay người ra khách điếm. Đêm nay không nghỉ trần, dư thu, thân văn thân văn, các người mang theo thiếu nãi nãi đi trước. Lộ huy vừa ra khách điếm liền trầm rọng mệnh lệnh, đoạn bình, người dẫn người hộ tống thiếu mãi mãi đi trước một bước, ta theo sau liền đến. Khách điếm trưởng quay thuyết khách sạn chỉ còn lại có một gian phòng, nếu khách nhân nhiều, theo lý thuyết không nên như vậy an tĩnh, này khách điếm thực rõ ràng có vấn đề. Lộ huy rõ ràng dồn dập ngữ khí làm đại gia khẩn trương lên, đoạn phủ tùy tùng đoạn bình không dám chấn chờ, đưa tới hộ vệ đi theo thân văn thân võ mấy người vội vàng xe ngựa bằng màu tốc độ rời đi chấn nhỏ Không gian nội bồi bối tự nhiên là nghe được Lộ Huy nói, cũng đoán được khẳng định là lại gặp được nguy hiểm, không khỏi khẩn trương đắc thủ tâm đều mạo hãn, nàng ý niệm vừa động ra không gian, ôm bụng chiều đánh xe thân văn thân võ thấp giọng hô thân văn thân võ, đợi lát nữa mặc kệ phát sinh chuyện gì, các ngươi đều không cần tiến vào. Còn có, mặc kệ gặp được chuyện gì, các ngươi đều không thể ném xuống xe ngựa. Là, chủ tử, ngài ngồi xong. Thân văn thân võ từ trước đến nay đều sẽ không hỏi nhiều bối bối động cơ, ném khởi roi nhanh hơn tốc độ. Dư thu cùng trình đại phu còn có đoạn bình đẳng người tắc cưới ngửa gắt gao đi theo ở xe ngựa mặt sau. Liên ở bối bối đoàn người rời đi nửa khắc chung sau, khách điếm mai phục thích khách lúc này mới phản ứng lại đây bọn họ bị phát hiện. Khi bọn hắn lao ra khách điếm, lại phát hiện lộ huy cùng hai cái hộ vệ đang đứng ở khách điếm cửa lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Thượng! Cầm đầu thích khách vừa thấy đến lộ huy, kiếm chiều hắn một lóng tay, bảy tám cái hắc y thích khách đồng loạt hướng lộ huy mấy người vọt qua đi. Cùng lúc đó, tránh ở trong không gian bồi bối lo âu không thôi. Bối bối không biết đối phương là chút người nào, lại có bao nhiêu người. Bất quá vừa rồi nghe lộ huy thanh âm, lần này nguy hiểm sợ là không nhỏ, nàng đem đoạn bình còn có điều hộ vệ đều mang đi, huy thúc chỉ mang hai cái hộ vệ, là những người đó đối thủ sao. Nghĩ những ngày qua Lộ Huy đối nàng chiếu cố, đối bối bối tiềm thức không nghĩ Lộ Huy sẽ ra chuyện, nàng vội vàng vào thạch động phòng ngủ tìm ra y y thư lật xem lên. Thức mau, nàng chỉ bằng ấn tượng tìm được rồi yêu cầu kia một tờ, một lần nữa đem mặt trên thuốc bột chế tác phương pháp nhìn biến, xác định cùng chính mình sở nhớ không, có lầm sau mới trở lại vườn thảo dược rút mấy viên thảo dược, sau đó lại ở phòng ngủ một hòm thuốc nội tìm ra thuốc dẫn mới đảo khởi dược tới. Từ năm ấy Mạn Thương vô cớ sinh bệnh sau, Bối bối liền từ hiệu thuốc ngọ không ít dược liệu tiến không gian, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, ngày thường cũng có thể có tác dụng, hôm nay cũng giống nhau. Bối bối đảo dược thời điểm riêng mặc vào dùng ruột dê chế thành bao tay, để tránh này dược xâm lấn thân thể, xúc phạm tới hải tử. Bối bối đem thuốc bột chuẩn bị cho tốt sau cất vào hai cái cái chai, sau đó ý niệm vừa động ra không gian. Xe ngựa chạy trốn thực mau bối bối vừa ra không gian đã bị điên hạ Khó chịu ôm lấy bụng, tiêu thân văn thân võ đem xe dừng lại. tiểu thư, có phải hay không xe ngựa chạy trốn quá nhanh? Xe ngoại dư thu khẩn chương hỏi. Bối bối sốc lên màn xe chiều dư thu lắc lắc đầu, lúc này mới đem đoạn bình hô lại đây. Thiếu nãi nãi, ngài có gì phân phó? Đoạn bình quan sát một chút bối bối sắc mặt, thấy nàng chỉ là thần sắc có chút nôn nóng, mà khác không có gì khác thường, lúc này mới yên lòng. Hắn lo lắng nhất chính là nhà mình thiếu nãi nãi tại đây mấu chốt thượng sinh sản. Đoạn bình, ngươi bằng mau tốc độ đem này hai bình thuốc bột cấp huy thuốc đưa đi. Bối bối nói xong đem hai cái cái chai đưa cho đoạn bình, sau đó thấp giọng nói thuốc bột cách dùng. Đoạn bình cẩn thận nghe xong, có chút khó xử nhìn bối bối, thiếu tỷ tỷ, lộ đại tổng quản làm tiểu nhân bảo hộ ngài, tiểu nhân lo lắng. Đoạn bình, ngươi hiện tại nên lo lắng chính là huy thuốc, mà không phải ta. Bối bối không kiên nhẫn đánh gãy đoạn bình nói, nói, ngươi chạy nhanh đi, ta sẽ không có việc gì. Đoạn bình còn ở do dự, bối bối mạch mặt trầm xuống tới, đoạn bình, ngươi rốt cuộc có hay không đem ta trở thành ngươi chủ tử. Huy thúc phân phó ngươi nghe, ta nói ngươi liền không cần nghe xong, có phải hay không? Thiếu nãi nãi, tiểu nhân nghe, tiểu nhân nghe. Đoạn bình thấy bối bối tức giận, đành phải căng ra đầu đánh mã xoay người chiều mặt sau hộ vệ phân phó vài câu. Dục ngựa hướng nguyên lai phương hướng chạy đến. Thân văn, cùng bọn họ nói, chúng ta liền tại chỗ nghỉ ngơi chờ huy thúc bọn họ đi. Bối bối ở dư thu nâng hạ xuống xe ngựa. đuổi cả ngày lộ, không ngừng người, ngựa cũng là muốn nghỉ ngơi. tiểu thư, mặt sau có thích khách đâu. Dư thu lo lắng sốt ruột nhắc nhở nói. Không có việc gì, huy thúc có thể giải quyết. Bối bối một sửa vừa rồi lo âu, khí định thần nhằn nói. Dừng một chút. Bối bối lại nói, dư thu, đem nổi cùng bếp lò còn có những cái đó lạnh rất thức ăn dọn xuống dưới, nhóm lửa nấu cơm, ta đói bụng. Bọn họ nguyên bản là tính toán chờ vào ở khách điếm mới dùng cơm, ai ngờ đến khách điếm không thể trụ. Người là sát, cơm là thép. Vì phương tiện, bối bối chuẩn bị đem giữa trưa ăn thừa đồ ăn một khối hầm, lộng cái lẩu thập cẩm, không đủ nói lại hạ điểm mặt đi vào. Dư thu là chưa bao giờ sẽ nghi ngờ nhà mình tiểu thư nói. Nếu tiểu thư nói lộ đại tổng quản có giải quyết, vậy sẽ không sai, cung cư yên tâm cùng nhà mình tiểu thư làm khởi thức ăn tới. Thân văn thân võ liền ở ly bối bối không đến 2 mét xa địa phương một tả một hữu thủ, biểu tình nhìn như cũng thực thả lỏng. Dư thu cùng bối bối bên này nhóm lửa làm khởi cơm tới, những cái đó hộ vệ lại toàn thân để phòng nhìn quanh chung quanh hoàn cảnh, nửa khác cũng không dám thả lỏng. Hiện tại sắc trời đã đen, bọn họ vị trí nơi là sân đạo. Vạn nhất trên núi có mai phục, bọn họ căn bản không có đường sống. Nay đó hộ vệ nhìn nhóm lửa thiêu đến chính hoan chủ tớ hai người, nhìn nhau, đại gia trong mắt đều tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Nay đều khi nào, cư nhiên còn có tâm tình ăn cơm. Các hộ vệ trong lòng oán trách, chính là đương người được bay tới từng trận mùi hương, đầy mình oán giận lập tức hóa làm thèm trùng, mỗi người đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Đại gia mau tới đây ăn. Bối bối biên tiếp nhận Dư Thu cho nàng thịnh một chén lẩu thấp cẩm, một bên chiều cách đó không xá hộ vệ tiếp đón. Những cái đó hộ vệ đương nhiên không dám tất cả đều lại đây, mà là lưu lại mấy cái trước thủ, tính toán những người khác ăn xong lại trở về thay ca. Dư Thu mới vừa cho đại gia một người một chén thịnh hảo, liền nghe được từng trận tiếng võ ngựa từ xa đến gần chuyển đến, mọi người tức khắc vào đề phòng trạng thái. Này đều ăn thượng. Lộ huy cười xuống ngựa. Mang theo đoạn bình mấy người hướng lựa chạy đi qua. Huy thúc, ngài không bị thương đi. Bối bối không yên tâm đem lộ huy từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Không có. Lộ huy cười cười, ít nhiều thiếu nãi nãi dược. Nguyên bản bối bối làm đoạn bình đưa đi dược là làm một loại làm nhân thần chí không rõ thuốc bột. Lộ huy ấn đoạn bình nói cách dùng, ở vận công khi không dấu vết vừa thuốc bột rơi tại những cái đó hắc y nhân trên người. Những cái đó H.I.I. hệ nhân một dính lên thuốc bột liền bắt đầu giết hại lẫn nhau lên, bọn họ đến có thể thoát thân. Lại nói tiếp, những cái đó H.I.I. hệ nhân vo công đều thực không tội, nếu không phải này thuốc bột, lộ huy cũng chưa nằm chắc chính mình có không toàn thân mà lui. Thiếu nãi nãi, ngài cấp tiểu nhân kia thuốc bột thật là lợi hại A, thật đáng sợ đâu. Đoàn Bình vừa ăn lẩu thật cẩm, biên kinh ngạc cảm thắn nói. Ta trở về thời điểm thấy lộ tổng quản bọn họ cùng H.I.I. hệ nhân đánh đến khó phân thắng bại. Chỉ có hai cái H.I.I. hệ nhân bị thương. Ai ngờ những người đó bị giải thuốc buộc sau liền lẫn nhau xé đi lên. Chúng ta rời đi thời điểm bọn họ đã chết ba người. Mặt khác hộ vệ nghe xong. Vội đem cùng lộ huy một khối trở về hộ vệ kéo đến một bên. Hỏi vừa rồi phát sinh sự tới. kia hai cái hộ vệ bị điểm tiểu thương. Cũng không lo ngại. Ăn xong lẩu thập cẩm liền sinh động như thật. Đầy nhịp điệu cho đại gia nói về bọn họ vừa rồi cửu tử nhất sinh vật lộ tới. Bối bối nghe được buồn cười, đoạn phủ này đó hộ vệ ngày thường thoạt nhìn nghiêm trang, không nghĩ tới cũng có như vậy đáng yêu thời điểm. Trình đại phu buông chén lau miệng liền đi đến bối bối trước mặt, nói, thiếu nãi nãi, lau phu cho ngài khám hạ mạch đi. Bối bối tuy nói đấy hảo, nhưng này mấy ngày liền lên đường, này lộ lại bất bình thản, trình đại phu rất là lo lắng. Cũng hảo. Bối bối cười vươn thủ đoạn. Trình đại phu khám xong mạch sau âm thầm lấy làm kỳ, bất quá trên mặt lại không hiện, thực nghiêm túc nói nói nói, thiếu nãi nãi thân mình thực hảo, hai vị tiểu thiếu ra cũng khá tốt. Như vậy mấy ngày liền buôn ba, vừa rồi lại bị như vậy một kinh hái dọa trình đại phu nguyên tưởng rằng bối bối liền tính chịu nổi nhiều ít cũng sẽ động thai khí, không nghĩ tới này một mạch, thế nhưng không mạch ra một kia khắc thường tới, hắn cũng không biết là muốn hoài nghi chính mình quá đại kinh tiểu quái. Hay là nên bội phục nhà mình thiếu nãi nãi định lực kinh người. Trình Đại Phu, ngài cũng khám ra ta trong bụng là song bào thai. Bối bối lại là kích động lại là hầu nghi nhìn Trình Đại Phu. Chứ bỏ Khương hành nhạc, lần trước bà đỡ cũng nói nàng trong bụng 10 có tám chín là song sinh tử. Hiện tại Trình Đại Phu lại nói như vậy, xem ra không có sai đi. Ách bị bối bối như vậy vừa hỏi, Trình Đại Phu trên mặt tức khắc một mảnh xấu hổ. Hảo sao một lúc lâu mới túi lầu nói. Thiếu nãi nãi, Lao Phu ở y thuật thượng tạo nghệ không cao, Lao Phu cũng là nghe Khương thần y nói ngài hoài chính là song sinh tử, cho nên hẳn là không có sai. Là như thế này a Bối bối ngữ khi có chút thất vọng. Nghe nhiều, liền nàng chính mình đều cho rằng chính mình hoài đúng vậy song sinh tử, chỉ là Khương láo đầu cùng bà đỡ thật sự như vậy thần sao. Bối bối lại phiền muộn. Dư thu trước hết phát giác bối bối cảm xúc biến hóa, không khỏi khẽ thở dài. Từ khương thần y đi nói tiểu thư hoài chính là song sinh từ sau, nhà mình tiểu thư thật giống như lâm vào vũng bùn bên trong không thể tự thoát ra được, mỗi lần nghe được có quan hệ với hài tử sự, liền sẽ bắt đầu đa sầu đa cầm lên. Ăn xong cơm chiều, lộ huy làm hộ vệ phân tam ban thay phiên các đêm, những người khác tại chỗ nghỉ ngơi, hứng đông lại xuất phát. Bối bối biết chính mình dự tính ngày sinh lập tức liền đến, cho nên không dám đại ý, ngồi một hồi liền trở về xe ngựa phóng hảo mảnh sau đó tiến không gian ngủ đi. Trừ bỏ canh giữ ở xe ngựa bên thân văn cùng mấy cái gác đêm hộ vệ, tất cả mọi người ngủ, lộ huy lại không có nửa điểm buồn ngủ, trừ bỏ lo lắng không có tin tức đoạn tân cùng đoạn dịch húc, chính là cân nhắc vừa rồi những cái đó thích khách sự. Càng đi bắt đi, thời tiết liền càng lạnh, lại đi rồi hai ngày, bối bối không thể không đem áo khoát nhảy ra tới mặc vào. Cũng may cổ đại quần áo nguyên bản liền to rộng, bằng không liền nàng hiện tại dáng người còn không được ai đông lạnh. Tới rồi Đông Bắc còn sẽ lạnh hơn, đoạn bình thản những cái đó hộ vệ không có nhiều mang quần áo, ở trải qua một cái huyện thành khi bối bối móc ra hai tấm ngân phiếu làm đoạn bình vào thành đi thêm vào một ít áo khoác. Đoạn bình vừa mới đem mua trở về áo đông quần đông còn có áo khoác cấp những cái đó hộ vệ phân phát đi xuống, bối bối đột nhiên liền ôm bụng sốc lên màn xe khẩn trưng hô, trình đại phu, ta đau bụng. Trình đại phu hoảng sợ, theo bản năng nhìn về phía lộ huy Lộ quảng ra, thiếu nãi nãi này có thể là muốn sinh, bà đỡ như thế nào còn không có tới. Muốn sinh. Lộ huy tức khắc cũng bối rối bà đỡ muốn quá hai ngày mới đến A. mau vào thành. Lộ huy chỉ trần chờ một giây, liền trầm rọng hạ lệ. Lộ huy đột nhiên có chút may mắn lúc này bọn họ không phải đi ở Hoàng Sơn giã lĩnh, bằng không hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Lộ huy đối vùng này giống như rất quen thuộc thực mô liền đem đoàn người đưa tới một nhà quy mô rất lớn khách điếm. Tiến khách điếm, lộ huy liền hô, trưởng quài, nơi này có cái sàn phụ, chạy nhanh chuẩn bị nhà ở, tiêu cái quen thuộc bà đỡ lại đây. Đau từng cơn từng đợt đánh lút lại, bối bối cái chán đều toát ra mồ hôi tới, cũng may Dư Thu là cái người biết võ, sức lực đại, đem nàng nửa cái thân mình đều căng lên, nửa ôm nửa đỡ đem nàng lộng khách điếm. Dư Thu, ngươi tự mình đến phòng bếp đi chuẩn bị nước ấm. Bối bối cắn răng đối dư thu phân phó nói. Như vậy nhiều người muốn nàng mệnh, nàng không cẩn thận điểm đều không được. Tiểu thư, nô tì làm thân văn sư phụ đi thôi. Dư thu gấp đến độ nước mắt đều mau rơi xuống, tiểu thư đều đau thành như vậy, nàng sao có thể yên tâm rời đi. Không, ngươi đi. Vì dự phòng văn nhất, nàng còn phải tiến không gian đem chuẩn bị tốt nhân xâm cùng cầm máu dược chờ vật phẩm lấy ra tới, cho nên không thể không đem dư thu sai khiến khai. Đúng rồi, còn có linh nhằm thủy. Dư thu ra cửa, bối bối vừa vặn từng đợt đau qua đi, nàng cắn răng đi qua đi tướng muôn xuyên, sau đó vào không gian. Nàng mới vừa cầm lấy chuẩn bị tốt tay mải lại, lại là từng đợt đau đánh nút lại, nàng cắn răng chịu đựng mới không kêu ra tiếng, nàng hiện tại đến bảo trì thể lực. Chờ đau từng cơn qua đi, nàng đề ra một thùng linh nhằm thủy đi ra ngoài. Thân văn Vừa ra không gian, bối bối đem mở cửa đem thân văn kêu tiến vào Chủ tử, thân văn vừa vào cửa liền thấy cả người đã bị mồ hôi ướt nhẹp bối bối, không khỏi run như cầy sấy hô thanh, ngài chạy nhanh hổi trên rừng nằm, bà đỡ lập tức liền tới. Người đem này xô nước nhắc tới phòng bếp, làm dư thu dùng cái này nấu nước. Bối bối thở hồn hình nói, sau đó lại từ trong bao quần áo lấy ra một bao cắt xong rồi tham phiến, giao đái nói, còn có, người đi mua chỉ gà trở về, hơn nữa này tham phiến một khối hầm. Mấy ngày nay vẫn luôn ở lên đường, ăn không tính tinh xảo, hiện tại nàng muốn sinh sản, nàng đến bổ sung thể lực. Hảo, hảo. Thân văn cho rằng này xô nước nguyên bản liền ở trong phòng, cũng không nghĩ nhiều, chỉ là đầy cõi lòng lo lắng nhìn bối bối liếc mắt một cái liền một tay dẫn theo tiếp nước thùng, một tay cầm bọc nhỏ đi ra ngoài. Thân văn vừa ly khai, lộ huy liền mang theo bà đỡ tới, bất quá lộ huy không làm bà đỡ vào nhà mà là làm nàng cùng trình đại phu một khối canh giữ ở cửa phong khẩu. Vị này ra, ngài không cho lão thân vào nhà, lão thân như thế nào cấp sản phụ đỡ đẻ a Bà đỡ tuy rằng rất là buồn bực, nhưng lộ huy cho nàng một loại cảm giác cá bách, nguyên bản cường ngạnh nói tới rồi bên miệng lại mềm xuống dưới. Lộ huy nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, nói, đợi lát nữa ngươi liền ở chỗ này, đợi lát nữa nhà ta thiếu nãi nãi sinh sản thời điểm ngươi ở ngoài phòng chỉ huy chính là... Trước mắt này phụ nhân là này trong thành nhất nổi danh bà đỡ, bất quá lộ huy không kịp đi điều tra nàng, vì an toàn khởi kiến, hắn chỉ có đem dư thu từ phòng bếp kêu trở về, làm nàng vào nhà nghe theo bà đỡ chỉ thị. Cái? Cái gì? Bà đỡ còn tưởng rằng chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Chỉ huy là có ý tứ gì? Lộ huy đem chính mình ý tứ cùng bà đỡ vừa nói, bà đỡ nghe được đào hút khẩu khí lạnh, trận mắt há hốc mồm nhìn lộ huy thế nhưng là song sinh tử. Còn không cho nàng vào nhà. Này! Bà đỡ quay người lại, liền chuẩn bị chạy. Nàng mới vừa chạy ra hai bước đã bị đoạn bình cấp sách trở về, ném ở lộ huy trước mặt. Lộ huy sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh băng nhìn nàng, người chạy cái gì? Vị này ra, ngài vẫn là tìm khác bà đỡ lại đây đi. kia bà đỡ nói liền cấp lộ huy khái ngẩn đầu lên. Hoài xong sinh tử vốn dĩ chính là kiện nguy hiểm sự. Hiện tại phòng trong một chút thanh âm đều không có, thuyết minh sản phụ thân mình khẳng định không phải quá hảo, trước mắt những người này thoạt nhìn liền không phải dễ trọng, nàng không muốn sống nữa mới có thể cấp bên trong người đỡ đẻ. Vì sao? Lộ huy liền thanh âm đều lạnh xuống dưới. Bà đỡ đánh cái dùng mình, vì mạng nhỏ suy nghĩ, cuối cùng vẫn là tráng lá gân nói, ra, lão thân liền sản phụ mặt cũng chưa thấy, thật sự không có năm chắc thuận lợi đỡ đẻ a Nghe được lời này, Lộ huy sắc mặt lại trầm vài phần, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, âm trầm trong thanh âm mang theo rõ ràng huy hiếp, ngươi là trong thành tốt nhất bà đỡ, ngươi cũng chưa nắm chắc, kia còn có ai có nắm chắc. Bà đỡ đột nhiên ngừng đầu, vẻ mặt đưa đám nhìn về phía lộ huy, còn muốn nói cái gì tới, liền thấy lộ huy hung tận nói, hôm nay ngươi không muốn tiếp cũng đến tiếp, nhà ta thiếu nãi nãi cùng nàng trong bụng hải tử nếu là có một đinh điểm sai lầm, ngươi cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Nghe vậy, bà đỡ chân mềm lũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đầy mặt hoảng sợ nhìn về phía phòng trong. Đúng lúc này, thân văn đem ngao tốt canh gà bưng đi lên, gõ hạ môn, hô, dư thu, chủ tử canh gà. Đoan tiến bảo, vừa vặn lại là từng đợt đau qua đi, bối bối có chút chờ không kịp chiều ngoài phòng thân văn hô, nàng đến thừa dịp tiếp theo đau từng cơn trước đem canh gà uống lên. Dư thu không đợi bối bối mở miệng cũng đã mở cửa ra. Ngoài cửa gió lạnh một chút gió tiến vào, Bối Bối không tự giác đánh cái dùng mình, nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, Bối Bối lại nói: "Dư Thu, đem canh gà bông, trợ giúp ta đem quần áo rước thay đổi." Này đau từng cơn khoảng cách thời gian có điểm trường, nghĩ đến đứa nhỏ này hẳn là không nhanh như vậy sinh hạ tới, nàng nhưng không nghĩ hại tử đều còn không có sinh hạ liền trước bị cảm. Nghe được Bối Bối trấn định tự nhiên thanh âm, ngoài phòng lộ huy cùng thân văn thân vợ đám người âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trình đại phu còn lại là thật sâu thở dài. Hắn là đại phu, tự nhiên biết nữ nhân sinh hải tử có bao nhiêu vất vả, nghe được bối bối này bình tĩnh thanh âm, hắn trong lòng đối bối bối bội phục cũng càng sâu. Mà nguyên bản cho rằng chính mình khó thoát một kiếp bà đỡ đang nghe đến phòng trong truyền đến kia trung khí 10 phần tiếng la khi, nhất thời ngây ngẩn cả người. Đây là sản phụ thanh âm. Cửa phòng bị mở ra, bà đỡ theo bản năng hướng phòng trong nhìn lại, thẳng tóc nhìn phía đỉnh cái bụng. Nằm nghiêng trên giường. Thượng bối bối, chỉ thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, tinh thần mười phần, chính là tóc cùng trên người quần áo có chút ướt. Nàng giật mình, ngay sau đó liền từ trên mặt đất bỏ lên, thật cẩn thận thích hợp Huy hỏi, vị này ra, ta muốn hỏi một chút, ngài xác định trong phòng phu nhân muốn sinh. Lộ Huy mày một ninh, quét nàng liếc mắt một cái, có ý tứ gì? Bà đỡ bị Lộ Huy xem đến đấy lòng phát mau, có chút hối hận hỏi cái này lời nói, suy tư một hồi. Vội A Dua cởi nói, vị này ra, ngài nói được không sai, lao thân là này trong thành tốt nhất bà đỡ, lao thân nếu là không nắm chắc, còn có ai có nắm chắc. Này bà đỡ làm này hành cũng có vài thập niên, nàng đỡ để hài tử không có thượng trăm cũng có 10 cái, nàng tiếp xúc trừ bỏ bình thường bà ba tánh, càng có rất nhiều thương nhân nhân ra phụ nhân, lui tới nhiều, tự nhiên từ những cái đó thương nhân phụ nhân trên người học được cân nhắc lợi hại chi thuật. Trong lúc suy tư... Này bà đỡ đã phân tích thấu chính mình tình cảnh hiện tại, biết chính mình hôm nay là vô pháp thoái thác việc này, vừa rồi chỉ là vội vàng liếc mắt một cái, nàng liền khẳng định chính mình lúc trước suy đoán hoàn toàn sai rồi, trong phòng sản phụ so nàng sợ đỡ đẻ quá sản phụ tinh thần đều còn muốn hảo. Lúc này còn biết muốn uống canh gà, còn biết muốn thay quần áo, còn không giống mặt khác sản phụ như vậy khóc lớn kêu to, như vậy thanh tỉnh bình tĩnh sản phụ nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Này bà đỡ vì không khéo Đôi mắt cũng độc, liếc mắt một cái liền nhìn ra người trong nhà khẳng định sẽ là cái phối hợp sản phụ, vừa rồi lo lắng đi không ít. Lộ huy thật sâu nhìn nàng một cái, nói, ngươi có thể minh bạch đạo lý này tốt nhất. Đương nhiên, đương nhiên. Bà đỡ cười mịa một tiếng, còn nói thêm, vừa rồi vị kia mở cửa cô nương hẳn là phu nhân bên người nhà hoàn đi, láo thân nếu không thể đi vào, chỉ có thỉnh vị kia cô nương đương lão thân đôi mắt. Lộ huy gật gật đầu. Đem Dư Thu hô ra tới. Lúc này bối bối đã thay đổi một thân khô mát quần áo. Dư Thu thừa dịp nàng đau từng cơn gian điểm này khe hở cấp bối bối vi canh gà. Nghe được lộ huy cùng bà đỡ nói chuyện với nhau, bối bối chiều Dư Thu gật gật đầu. Ngươi đi đi, chiếu bà đỡ nói làm. Bối bối thực tích mệnh, cũng thực để ý trong bụng hài tử. Đời trước nàng vô duyên cùng hai cái gặp mặt, đời này nàng nhất định sẽ không làm trong bụng hai đứa nhỏ lại ra sai lầm. Nếu thật là hai cái nói là, thiểu thư dư thu sau khi rời khỏi đây cùng bà đỡ lẫn nhau đánh thanh tiếp đón, sau đó bà đỡ liền tiến đến dư thu bên thai nhỏ giọng nói vài câu, dư thu nghe song sắc mặt thường đỏ về tới trong phòng. Bối bối thấy dư thu xuyên hảo phía sau cửa vẫn luôn xử ở nơi đó, một hồi lâu đều không có nhúc ních. Bối bối vừa mới bắt đầu bởi vì chịu đựng đau từng cơn không có chú ý, sau lại trận có thể một quá, không khỏi buồn bực hô Dư thu, nàng nói như thế nào? Tiểu thư dư thu xấu hổ đến đầy mặt bỏ bừng, lắp bắp nhìn bối bối liếc mắt một cái lại cuối đầu. Nàng có phải hay không làm người xem ta cung khẩu nứt ra mấy cm? Thấy nàng này biểu tình, bối bối lớn mật suy đoan nói. Nàng hai đời là người, đời trước còn hoài quá song bào thai đối sinh sản này khối có cái đại khái hiểu biết, đời này nàng lại học y hề thuật, còn đã từng ở tàu tử sinh sản thời điểm ở phòng sinh ngoại thủ lâu như vậy. Cho nên có thể đoán được bà đỡ đỡ để khi bước đi. Bối bối tiếng nói vừa rước, Dư Thu lại kinh lại thẹn ngẩn đầu nhìn về phía bối bối, tiểu thương, ngài nghe được. Bối bối vừa muốn nói gì, đột nhiên mày lại là vừa nhỉu, nàng khẩn lôi kéo khăn trải giường thở phi phò. Dư Thu biết nàng đau từng cơn lại tới nữa, có chút không biết làm sao vọt tới mép giường. Giúp ta bối bối cắn hạ nha mới tiếp tục nói, nhìn xem. Dư Thu vốn có chút ngượng ngùng. Chính là thấy nhà mình chủ tử như vậy khó chịu, nàng trong lòng lại cấp lại loạn, không dám lại có chần chờ vội động thủ cấp đối bối giải khai quần. Mới tam công phân, bà đỡ nghe xong dư thu tự thuật, không cho là đúng vây vây tay, còn sớm đâu. Vừa rồi lộ huy đăng nghe đến bà đỡ cùng dư thu nói cái gì sau, khiến cho đoạn bình mang theo hộ vệ thối lui đến mấy mét ngoại, bất quá thân văn thân võ lại không có rời đi, bọn họ sắc mặt như thường. Tựa như không có nghe được bà đỡ nói giống nhau. Còn sớm, dư thu nhíu mày nói, thím, ngại ý tứ là nói tiểu thư nhà ta còn muốn đau thật lâu. Nhìn ra dư thu nôn nóng, bà đỡ không khỏi cười cười, tiểu cô nương, mỗi người đàn bà đều phải trải qua này đó, vị này phu nhân là đầu thai, là sẽ đau đến lâu một ít. Bà đỡ nguyên bản bởi vì bối bối trong bụng là song sinh tử mà có chút lo lắng đề phòng. Bất quá vừa rồi Dư Thu mở cửa thời điểm nàng lại lặng lẽ hướng trong phòng nhìn mắt, thấy trên giường nhân tinh thần còn hảo, trước sau chịu đựng không kêu to, bà đỡ đánh giá hẳn là sẽ không có vấn đề lớn, cho nên ngự khí cũng nhẹ nhàng lên. Dư Thu đang cùng bà đỡ nói chuyện, đột nhiên nghe được phòng trong bối bối kêu lên một tiếng, Dư Thu vội vọt đi vào, nhỏ rộng hỏi, tiểu thư, ngài có mang chấn đau dược sao? Dư Thu thiên chân cho rằng chỉ cần có chấn đau dược, Bối bối liền sẽ không chịu như vậy khổ. Bối bối nghe được Dư Thu nói, muốn cười, một trương khai lại biến thành đau tiếng hô, nàng vội khép lại miệng, không làm chính mình hô lên tới. Đau từng cơn càng ngày càng thường xuyên, đem Dư Thu gấp đến độ xoay quanh, không ngừng ra vào nhà ở tìm kiếm bà đỡ. Ai ngờ bà đỡ vẫn là một bộ không chút để ý bộ dáng, thiếu chút nữa không đem Dư Thu cấp cấp chết. Nửa ngày sau... Bối bối làm dư thu đem vừa rồi không uống xong canh gà cấp nhiệt tới, sau đó lại uống lên nửa chén. Bối bối không biết nguyên lai sinh hải tử thật sự như vậy đau nàng chỉ cảm thấy xương chậu hai bên đều mau nứt ra rồi, loại này đau là tê tâm liệt phế, nhưng vì trong bụng hải tử, nàng vẫn là gắt gao trống, chỉ là ngẫu nhiên từ bên miệng tràn ra vài tiếng thở nhẹ thanh. Nhìn nhà mình tiểu thư đau đến nước mắt chảy dòng lại vì bảo trì thể lực mà chịu đựng không hô lên thanh. Dư thu cũng đau lòng đến rất nước mắt tới. Bối bối này tê dần liền đau tới rồi ngày hôm sau rạng sáng. Bà đã dọn trương ghế rửa ở cửa phòng khẩu một bên xoa xoa tay một bên thủ. Nếu không phải bởi vì kiềng kỵ lộ huy sẽ phát tắt nàng, nàng mới sẽ không vẫn luôn ngốc tại nơi này thổi gió lạnh đâu. Trước kia những cái đó sản phụ người nhà cái nào nhìn thấy chính mình không đều là khách khách khí khí, hôm nay nàng cũng là suối quẩy mới có thể trêu trọc thượng những người này. Bà đỡ lại trà sắt tay, tấm mắt dừng ở lộ vì đám người bên hông đau cùng kiếm, đành phải nuốt nuốt nước miếng, vội đem trong lòng bất mãn để ép trở về. Những người này không thể so trong thành những cái đó thương nhân, xem những người này tư thế, muốn sắt nàng đó là một đau sự. Như vậy tưởng tượng, bà đỡ đĩnh đinh eo, đột nhiên cảm thấy giống như không có vừa rồi như vậy lạnh. Mạnh, trong phòng truyền ra một tiếng tiếng thét trói thai. Này thanh tê tâm liệt phế đau tiếng hô đem toàn bộ khách điếm khách nhân đều bừng tỉnh. Lộ huy đột nhiên bọt tới ngoài phòng gõ cửa hô, dư thu, thiếu nãi mãi làm sao vậy. Bà đỡ cũng mặc danh khẩn trưng lên, nói, hẳn là muốn sinh. Hiện tại nên làm cái gì? Lộ huy trong mắt hoảng loạn trợt lóe mà qua, gắt gao trừng mắt bà đỡ. Thiêu, nấu nước, còn có chuẩn bị kéo. Bà đỡ bị lộ huy trừng, run run một chút. Người này đôi mắt thật là khủng khiếp, giống như muốn giết người giống nhau. Nước gấm cùng kéo tại đây. Đoạn yên ổn thẳng canh giữ ở khách điếm trong phòng bếp, nghe được bối bối tiếng thét trói thai, vội đem ôn ở trong nồi thủy đánh lại đây. Cửa phòng bị mở ra, dư thu sắc mặt trắng bệnh đi ra, lòng nóng như lửa đốt nói, thím, tiểu thư nhà ta làm ngài đi vào. Lộ huy vừa muốn nói gì, liền nghe được phòng trong lại truyền đến một tiếng tiếng kê Đến bên môi cự tuyệt nói đổi thành dặn dò, dư thu, xem trọng thiếu nãi nãi, muốn bảo đảm thiếu nãi nãi an toàn. Lộ huy sắc mặt thực ngưng trọng, hắn không nghĩ này bà đỡ tới gần thiếu nãi nãi, chỉ là thiếu nãi nãi hiện tại này tình hình. Không cho nàng đi vào thiếu nãi nãi cùng hai vị tiểu thiếu ra chỉ sợ sẽ càng thêm nguy hiểm, cân nhắc luôn mãi, lộ huy chỉ có nhắc nhở dư thu nhiều hơn chú ý. Lộ tổng quản, nô tì minh bạch, dư thu gật gật đầu. Vừa rồi tiểu thư đã giao đáy nàng, muốn nàng chú ý bà đỡ nhất cử nhất động, mặt khác sự không cần nàng quảng. Nhìn con tính chấn định dư thu, lộ huy tâm định rồi chút, dư thu đứa nhỏ này tâm tư tỉ mỉ, vạn nhất thật phát hiện này bà đỡ có không ổn, đến lúc đó bọn họ lại vọt vào đi hẳn là cũng còn kịp. Cửa phòng một lần nữa đóng lại sau, lộ huy đám người toàn bộ tinh thần đề phòng lên. Phòng trong lại lần nữa chuyển ra bồi bối ẩn nhẫn đau tiếng hô. Lộ huy lo lắng ánh mắt treo ở khách điếm cửa thang lầu đèn lồng thượng, âm thầm nói cho chính mình, thiếu nãi nãi nhất định có thể bình an sinh hạ tiểu thiếu ra. Nhất định có thể. Mạch, lộ huy đồng tử co rụt lại, đột nhiên xoay người chiều nóc nhà phương hướng hét lớn một tiếng, người nào. Thân văn thân võ ở lộ huy hét lớn ra tiếng hết sức, cùng phá tan nóc nhà. Đoạn bình theo bản năng nhìn về phía nóc nhà đang xem đến trên nóc nhà đã cùng thân văn thân võ đánh đến khó phân thắng bại mười mấy thích khách sau, không khỏi kinh hô, có thích khách. Đoạn bình thoại âm rơi xuống, đột nhiên nghe nói một tiếng vang lớn, phòng trong chuyển đến bà đỡ tiếng thét trói thai, theo sát lại chuyển đến dư thu vừa kinh vừa giận thanh âm, "Thiểm." Lộ Huy trong lòng trầm xuống, đã bất chấp nhiều như vậy, một cái lắc mình liền tướng môn phá khai vọt vào nhà ở. Lộ Huy vọt vào phòng đồng thời, thân văn thân võ đã cười nóc nhà nhảy xuống. Lộ huy không hề nghĩ ngợi, rút kiếm thứ hướng một sự chuẩn bị lấy ngã trên mặt đất bà đỡ khai đao thích khách, mà thân văn thân vo gắt gao canh dự ở mép giường, không cho thích khách tới gần. Bối bối đau đến chết đi sống lại, căn bản không biết này đó thích khách là từ đâu toát ra tới. Vừa rồi dư thu tay mắt lenh lẹ đem chăn xả lại đây che đến trên người nàng, nàng mới phát hiện tường đổ. Này đó thích khách hẳn là từ cách vách phòng xuống tới. Nóc nhà cùng phòng trong thích khách thêm lên có hai 30 cái. Lộ huy bên này chỉ có mười mấy người, mắt thấy liền rơi xuống hạ phong. Thân văn thân võ thấy tình thế không đúng, mày nhăn lại, thổi một chút huy sáo, đột nhiên không biết từ nơi nào toát ra tới mười mấy ăn mặc màu xám xiêm ví dì hề nam tử. Bối bối đau đến mồ hôi lạnh ưa ra, trong lòng lại cấp lại sợ, lại không dám có nửa điểm đại ý, nỗ lực tập trung tinh thần chú ý quanh thân động tĩnh, tính toán bạn nhất có thích khách lại đây, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức cũng hảo tiến không gian. Bối bối rất muốn không quan tâm động ý niệm đem bà đỡ cùng nhau lộng tới trong không gian đi, bất đắc gì bà đỡ ly nàng qua xa, chung quanh trừ bỏ huy thúc đám người còn có thích khách, nàng lúc này tinh lực không đủ tập trung, vạn nhất đem mọi người đều lộng đi vào đâu Phút chốc, bối bối la lên một tiếng, tùy theo mà đến chính là một trẻ con khóc nỉ non thanh. nháy mắt, mọi người động tác đều dừng lại, liền ở đại gia ngơ ngẩn hết sức, lộ huy đem dư lại thuốc bột giải hướng về phía quanh thân thích khách. Thích khách trong lòng cả kinh, còn chưa làm ra phản ứng người liền mơ hồ lên, kiếm cũng chật, lộ huy cùng đoạn bình đẳng người không chút nào cố sức đem phòng trong thích khách cấp giải quyết. Cơ hồ bị dọa ngốc bà đỡ nghe được trẻ con khóc nhỉ non thanh, đột nhiên hoàn hồn bản năng bỏ dậy nhằm phía mép giường, nhìn trên giường tình hình, không hề nghĩ ngợi liền quay đầu chiều người trong nhà hét lớn một tiếng, đi ra ngoài. Lộ huy giải quyết thích khách, nghe được bà đỡ này vô cùng lo lắng thanh âm. Trần khuôn mặt đem người trong nhà đều kêu đi ra ngoài, chỉ để lại dư thu một người hỗ trợ. Vừa rồi bà đỡ sợ tới mức đáy trong quần, nhưng cái đó thích khách rõ ràng cũng là không nghĩ làm nàng tồn tại, lộ huy đối nàng cũng không hề có lòng nghi ngờ. Lộ huy đám người vừa ra nhà ở, bà đỡ vội vàng đem bối bối trên người chăn sốc lên, nhìn bối bối giữa hai chân một cái màu đỏ tiểu nhục đoàn, trên mặt nàng tức khắc khai một đoá hoa, là cái tiểu thiếu ra đâu. Nói cầm lấy kéo đem cuống rốn cắt chặt đứt cuống rốn, đem hải tử đưa cho Dư Thu ôm. Nhìn máu chảy đầm địa vật nhỏ, Dư Thu trong khoảng thời gian ngắn đều dọa tròn váng. Mới sinh ra hải tử là cái dạng này. Bà đỡ cấp bối bối nhìn hạ, kinh hỉ nói, thật còn có một cái. Bối bối đã không có sức lực có thể trả lời bà đỡ nói, theo bà đỡ một tiếng. Phu nhân, dùng sức, bối bối khẩn bắt lấy khăn trải giường hét lên một tiếng, dùng ra toàn thân sức lực đi xuống xứ lực Sau đó thân mình một nhẹ, hôn mê bất tỉnh. Tiểu thư, dư thu vừa vận hướng bối bối vừa thấy, sợ tới mức thiếu chút nữa đem trong tay hải tử cấp ném đi ra ngoài. Không có việc gì, chính là hư thoát. Bà đã không để bụng cắt cuốn rốn, sau đó đem hai đứa nhỏ thay phiên phóng tới trang nước gấm buồn gỗ tay chân lanh lẹ tẩy lên. Dư thu ngốc ngốc ôm rửa sạch hảo đã xuyên quần áo tiểu thiếu ra, có chút không biết làm sao đứng ở nơi đó. Cho đến ngoài phòng lộ huy thanh âm chuyển đến, nàng mới lấy lại tinh thần. Bà đỡ lo lắng bối bối suốt hết nhiều, không dám rời đi mép giường, thường thường xúc lên chăn kiểm tra một chút, thẳng đến sau nửa canh giờ bối bối tỉnh lại, bà đỡ trong lòng đại thạch đầu mới chân chính rơi xuống. Lần này bà đỡ sợ tới mức không nhẹ, nếu không phải chức nghiệp bản năng làm nàng vô pháp nhìn sản phụ cùng trẻ con sẽ ra chuyện, nói không chừng nàng sớm chịu đựng không nổi, hiện tại thấy bối bối không có việc gì. Căng chặt thần kinh buông lòng còn chưa đi đến cửa phòng khẩu liền ngã xuống. Huy thúc, cho nàng an bài cái nhà ở nghỉ ngơi, chờ nàng tỉnh ta phải hào hảo cảm ơn nàng. Bối bối nghiêng đầu nhìn mắt ngủ ở giường nội hai cái nhi tử, bên môi dạng nổi lên cảm kích lại thỏa mãn ý cười. Thiếu nãi nãi, ta biết. Ở lộ huy xem ra, này bà đỡ tuy rằng có điểm khinh thiện sợ ác, trong lòng đánh tính toán. Bất quá nàng cũng coi như là ở thời khắc mấu chốt cứu thiếu mãi mãi cùng hai vị tiểu thiếu ra, chỉ bằng điểm này, bọn họ cũng sẽ không bạc đãi nàng. Nghĩ đến vừa rồi những cái đó thích khách, lộ huy sắc mặt lại trầm xuống dưới. Những cái đó thích khách trên người tìm không thấy nửa điểm manh mối, hắn không thể nào biết được này đó thích khách thân phận. Bọn họ biết nhà mình thiếu mãi mãi có thai, lại còn có sấn nàng sinh sản hết sức tưởng lấy nàng tánh mạng, này sau lưng người nếu là điều tra ra. Nghiền xương thành cho đều là nhẹ. Bối bối từ vượng tỉnh ngủ tới sau liền nghiêng đầu không chấp mắt nhìn chầm chầm hai cái tiểu ra hòa xem, trong lòng giống như bị thứ gì điền đến tràn đầy, liền hốc mắt đều là nhiệt. Kiếp trước nàng vô duyên cùng hai đứa nhỏ gặp mặt, trời biết nàng vừa rồi có bao nhiêu sợ hãi đồng dạng bi kịch tái hiện, nàng dối tay nhẹ nhàng vốt ve bên người lao đại nhăn rún gió khuôn mặt nhỏ, này chân thật xúc cảm làm nàng tâm kiên định xuống dưới. Hai cái tiểu ra hỏa ngủ một hồi liền anh anh khóc lên, bối bối lúc này mới nhớ tới hai đứa nhỏ rơi xuống đất sau còn không có uy mãi, vội làm dư thu trước lộng điểm nước đường lại đây uy mấy khẩu. Lúc này ở cách vách nhà ở bà đỡ vừa vặn tỉnh lại, đi vào nhà ở vừa thấy bối bối ôm hài tử ngồi dậy, vội vọt tới mép giường đem bối bối trong tay lão đại ôm lấy, nữ mày nhẹ trách mắng, phu nhân, ngày lúc này mới vừa sinh xong hài tử, sao có thể nhanh như vậy đứng dậy. Bà đỡ nói đi đến bên cạnh bàn ghế rửa ngồi xuống, sau đó thuần thuộc cấp hai đứa nhỏ vì khởi nước đường tới. Cấp hai đứa nhỏ vì xong nước đường, bà đỡ lại làm dư thu đi cấp bối bối ngao canh gà, nói là xuống sữa, bất quá không thể lại phóng tham phiến, bởi vì thả tham phiến không thể xuống sữa. Bối bối nghe được sừng sốt sừng sốt, an nhân xâm bất lợi với số sữa. Cái này nàng thật đúng là không biết. Bối bối uống lên táo đỏ canh gà không bao lâu thật đúng là cảm giác trước ngực trướng lên, nàng vội làm dư thu đánh tới nước gấm giúp nàng lau mình, sau đó ở bà đỡ hỗ trợ hạ làm hài tử hút khởi nai tới. Lão đại vừa thấy chính là cái tính nôn nóng, hút mấy khẩu không hút ra sữa liền mở ra cái miệng nhỏ khóc lên. Bà đỡ cười mắng một tiếng, đem lão đại thả lại trên giường, đem lão, nhị ôm lấy, lão, nhị hiển nhiên so lão đại có nhẫn mại, Hắn dùng sức hút một hồi lâu, bối bối đều đau đến nhe răng trận mắt, mới cảm giác có sữa ra tới. Lão! Nhị hút hút liền ngủ rồi, bà đỡ cười đem hắn thả lại trên giường, một lần nữa đem Lão Đại ôm lấy. Lão Đại sức ăn rõ ràng trọng đại, một bên căn bản là không đủ hắn uống. thấy thế, bối bối có chút phát sầu, nơi này ly Đông Bắc còn có hơn một tháng lộ trình, bên người nàng nguy cơ Tứ phía, nàng căn bản là không dám tìm bà Vũ. Cũng chi nàng cũng không muốn chính mình hài tử uống người khác sữa, vậy phải làm sao bây giờ hảo? Bối bối mới vừa sinh xong hài tử thân mình so hư, hơn nữa thời tiết lánh, Lộ Huy cũng lo lắng hai tiểu hài tử bị cầm lạnh cho nên tính toán ở cái này trong thành nhiều ngốc mấy ngày khởi khởi hành. Bất qua bối bối chỉ nghỉ ngơi hai ngày, cảm thấy tinh thần dưỡng đủ liền thúc dục phải đi. Hai đứa nhỏ cũng còn tính hiểu chuyện, chứ bỏ đã đói bụng thời điểm làm ấm ý một chút ngoại còn lại thời gian cơ bản đều đang ngủ, ở khách điếm hai ngày cũng có bà đỡ hỗ trợ chăm sóc hài tử, bối bối cái này đường nương trả thù nhẹ nhàng. Bất quá bởi vì sữa không đủ, tới rồi là buổi tối bối bối đều sẽ làm dư thu cùng bà đỡ hồi cách vách phòng đi ngủ, nàng tác đem hai đứa nhỏ ôm vào không gian nấu chút sữa bòi y. Lúc này bối bối thực may mắn chính mình có dự kiến trước, ở trong không gian lộng hai đầu bỏ sữa, bằng không này hai đứa nhỏ chỉ sợ là muốn đói bụng, Rời đi khách điếm trước, Lộ Huy cho bà đỡ một tuyệt bút thù lao, bà đỡ mừng rỡ thấy mi không thấy mắt. Lộ Huy nhân cơ hội hỏi nàng hay không nguyện ý đi theo bọn họ đến Đông Bắc đi, sở yêu cầu làm chính là ở trên đường hỗ trợ chiếu cố hai vị tiểu thiếu ra, chờ bọn họ an toàn đến Đông Bắc, liền sẽ làm người đưa nàng trở về. Lộ Huy vừa lấy được tin tức, hắn một lần nữa tìm cái kêu bà đỡ ở nửa đường cũng đã ngộ hại, cho nên không thể không xin giúp đỡ với nàng. Bà đỡ nghe được lộ huy thỉnh cầu mặt lộ vẻ trần chờ trong đầu không khỏi nhớ tới ngày đó ban đêm thích khách sự, trong mắt hiện lên hoảng sợ thần sắc. Lộ huy đem thần sắc của nàng biến hóa thu hết đáy mắt, không đợi bà đỡ cự tuyệt liền nói, nếu ngươi có thể đáp ứng yêu cầu của ta, ta thay ta già lão già thiếu ra bảo ngươi nhìn nữ cả đời áo cơm vô ưu Nghe vậy, bà đỡ trong mắt hiện lên một kia ánh sáng, lời này thật sự. Thiên chân vạn xác chỉ cần các ngươi không làm thương thiên hại lý sự. Ta còn có thể bảo ngươi nhi nữ một đời bình an. Lộ huy lời thề son sắt nói. Hai ngày thời gian cũng đủ lộ huy đem này và đỡ sự điều tra rõ ràng. Nguyên lai này bà đỡ họ cao. Người kêu cao đại đường nàng là cái này trong thành có tiếng đỡ để hảo thủ. Chỉ là mệnh không tốt, nàng đời này liền sinh hai đứa nhỏ. Một nhi một nữ, hiện giờ đều đã lớn lên thành nhân. Hai đứa nhỏ diện mạo là không tồi, chính là đầu góc không quá linh quang. Nhi tử năm nay đều 20 tuổi. Đều còn không có cưới vợ, nữ nhi cũng 18, cũng còn chưa nói thượng việc hôn nhân, cao đại nương vì này hai đứa nhỏ đều giàu thối ruột, cho nên nghe được lộ huy như vậy vừa nói, lập tức liền động thâm. Nàng đời này lo lắng nhất chính là này hai đứa nhỏ, nếu là người bình thường ra hải tử đầu góc không linh quang, chỉ cần không cho bọn họ ra cửa cũng sẽ không có quá nhiều người biết, nhưng nàng tại đây trong thành thanh danh quá lớn, cho nên hai đứa nhỏ đầu góc không linh quang đã là mọi người đều biết sự. Lại nơi nào dễ dàng như vậy nói được thượng việc hôn nhân. Một cái khó cưới, một cái khó gả, Cao Đại Nương tưởng không nhọc lòng đều khó. Huy nói có thể bảo bọn họ cả đời áo cơm vô ưu, còn có thể bảo bọn họ một đời bình an, này đối Cao Đại Nương tới nói dụ hoặc quá lớn. Thấy Lộ Huy khẳng định gật gật đầu, Cao Đại Nương cơ hồ không cần suy xét liền đồng ý. Muốn hỏi nàng vì cái gì như vậy tin tưởng Lộ Huy sẽ không lừa nàng. Đó là bởi vì bồi bồi biết lộ huy tính toán sau giao đãi dư thu, cố ý đem chính mình cùng đoạn dịch húc thân phận tiết lộ cho nàng. Thử hỏi một cái là đại nguyên Soái một cái là kỳ nghiêu quốc hoàng thường, bọn họ chẳng những có quyền, còn có tiền, điểm này việc nhỏ đối bọn họ tới nói lại có gì khó. Cao đại nương cũng biết chuyến này sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, chính là vì hai đứa nhỏ tương lai, nàng nguyện ý mạo một lần hiểm. Hướng chi, lộ huy cũng cùng nàng bảo đảm. Mặc kệ nàng lần này hay không có thể tồn tại trở về, đều sẽ làm người chăm sóc nàng người nhà, kia nàng còn có cái gì hảo do dự. Bối bối vẫn là không muốn cùng người khác cùng xe mà ngồi, Cao Đại Nương sẽ không cưới ngựa, lỗ huy đành phải mặt khác mua một chiếc xe ngựa làm dư thu cùng Cao Đại Nương một khối Thời tiết càng ngày càng lạnh, bối bối lại còn ở ở cữ, nàng cùng hai đứa nhỏ đều bọc đến gắt gao. Với lên xe ngựa, bối bối đem màn xe kiểm tra một lần. Lại lần nữa để ép hạ, sau đó mang theo hải tử tiến không gian đi. Không gian đóng áp tiến không gian bồi bối liền cho bọn hắn thởi hai kiện siêm y đi sau đó ôm đến dược thảo mà phơi nắng. Mẫu tử ba người nằm ở dược thảo mà, không một hồi liền ngủ rồi. Giống như mới không bao lâu, bối bối bị lao đại khóc nỉ non thành cấp đánh thức. Lại đói bụng. Bối bối kinh ngạc bế lên lao đại, cho hắn uy khởi sữa tới. Bối bối một bên uy. Một bên nhìn còn ở ngủ say tiểu nhi tử, buồn cười lắc lắc đầu. Này lão đại mỗi ngày muốn cho so tiểu nhi tử ăn nhiều hai đốn sữa, nhưng cái đầu vẫn là cùng tiểu nhân cũng không có gì hai dạng, này sữa cũng không biết uống đến đi đâu vậy. Lão đại ăn uống no đủ lại ngủ, bối bối nhẹ nhàng đem hắn đặt ở tiểu nhi tử bên cạnh, ở bọn họ khuôn mặt nhỏ thượng nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó cười vào thạch động. Nhi tử lớn như vậy ăn, nàng cái này đương nương áp lực đại a. Nàng đến tìm xem có hay không thúc sữa phương thuốc. Bởi vì thời tiết lánh, không đến nghỉ chân khách điếm, lộ huy là sẽ không làm bối bối cùng hai đứa nhỏ xuống xe, bối bối cũng tự tại, mỗi ngày trừ bỏ cơm điểm thời gian trở lại xe ngựa ăn cơm, còn lại thời gian đều cùng hai tử ngốc tại trong không gian. Dọc theo đường đi hai đứa nhỏ đều thức văn, bối bối thân thể cũng không ra cái gì vấn đề, trình đại phu cùng cao đại nương cũng mừng được thanh nhàn. Bối bối uống lên dùng thảo dược ngao canh cá sau, cảm giác sữa nhiều rất nhiều, kế tiếp nhật tử liền tính lao đại ăn uống lại đại, nàng sữa cũng thực sung túc, không bao giờ yêu cầu sữa bỏ. Lại qua mấy ngày, giữa đường huy lại lần nữa ở khách điếm nhìn thấy hai cái béo đô hao hải tử khi, trong mắt hiện lên không thể tưởng tượng biểu tình. Nếu không phải bối bối cùng hài tử chưa từng rời đi quá hắn thần tuyến, hắn đều phải hoài nghi này hai đứa nhỏ có phải hay không bị người cấp thay đổi. Hai vị tiểu thiếu da mới ra thế kia sẽ toàn thân đều nhăn dung gió, thoạt nhìn cũng liền bàn tay đại, lúc này mới mấy ngày công phu cơ hồ lớn một nửa, lộ huy không thể không thừa nhận thiếu nãi nãi đem hai vị tiểu thiếu da mang rất khá. Phải biết rằng mấy ngày này bởi vì thời tiết lánh, trừ bỏ ăn cơm thời gian, bối bối không cho người xúc màn xe, ngay cả cao đại nương cùng dư thu đều không thành, cho nên này hai đứa nhỏ có thể nói là bối bối một người ở mang. Cao Đại Nương cùng bối bối một người tay ôm một cái hài tử, nhìn thấy lộ huy trong mắt rõ ràng kinh ngạc, Cao Đại Nương cười nói, lộ quảng ra, mới sinh ra hài tử mỗi ngày một cái dạng, không cần giật mình. Cao Đại Nương nói nhìn về phía trong lòng ngực hài tử, lại nói, bất quá đoạn thiếu nãi nãi tử mình nuôi hai vị tiểu thiếu gia, còn có thể dưỡng đến tốt như vậy, đây cũng là khó được. Gia đình giàu có đều có vú nuôi, liền tính là tam bảo thai dưỡng đến hảo cũng không ra kỳ. Nhưng bối bối vừa mới bắt đầu thời điểm rõ ràng sữa không đủ, còn có thể đem hai đứa nhỏ dưỡng đến tốt như vậy, cao đại nương cũng là thầm giận mình. Vì không dẫn người hoài nghi, bối bối cười giải thích nói, vừa mới bắt đầu hai ngày sữa còn không đủ, bất quá sau lại ta ăn uống khai, ăn đồ vật nhiều, hiện tại sữa cũng đủ, hài tử ăn đến no, tự nhiên lớn lên nhanh. Cũng là như vậy cái lý. Cao đại nương cười nói, hai đứa nhỏ lớn lên hảo, trừ bỏ bối bối. Nhất vui mừng không gì hơn lộ huy, hắn không có cô phụ lao ra cùng thiếu ra đối hắn tín nhiệm. Bất quá này đi Đông Bắc còn có gần một tháng lộ trình, phía trước không biết còn có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ bọn họ, lộ huy không dám thả lỏng cảnh giác. Bất chi bất giác lại đi rồi hơn nửa tháng, mắt thấy ly mục đích địa càng ngày càng gần, bối bối tâm chậm rãi từ mới gặp hài tử vui sướng chung trở về. Hài tử ở trong không gian phơi nắng. Bối bối trở lại xe ngựa nhẹ nhàng đem màn xe sốc lên một cái tiểu phùng, nhìn bên ngoài lướt nhẹ bông tuyết, bối bối có chút khẩn trường, lại có chút sợ hãi. Nàng hôm qua mới hỏi quá huy thúc, hắn nói công công bên kia còn không có tin tức chuyển đến, này thuyết minh cái gì đâu. Đoạn dịch hút mất tích đến bây giờ ít nhất cũng có 3-4 tháng, chẳng lẽ còn không có tìm được. Vẫn là nói, công công cùng Khương láo đầu cũng mất tích. Bối bối lắc lắc đầu. Đêm này đó không may mắn ý tưởng cấp vứt ra đầu góc, ý niệm vừa động vào không gian. Nhìn hai cái nhi tử non nớt khuôn mặt, bối bối tâm mới dần dần yên ổn xuống dưới. Ở hai tử chưa xuất thế trước, nàng không thường thường nhất hư phương hướng tưởng, bất quá ở hai đứa nhỏ sau khi sinh, nàng đã làm nhất hư tính toán. Vô luận như thế nào, nàng đều sẽ đem hai đứa nhỏ nuôi lớn thành nhân. Bối bối thần sắc căng chặt lâm vào chính mình suy nghĩ chung. Ở bối bối sinh sản ngày đó gặp được thích khách sau, này hơn nửa tháng, bọn họ đi được thực thuận lợi, lộ huy cùng bối bối bọn người cảm thấy thực buồn bực, thẳng đến hôm nay, bối bối thu được một phong thơ, mọi người mới hiểu rõ. Nguyên lai like không phải đối phương sợ bọn họ, mà là những cái đó thích khách còn không có tới gần đã bị giết, mà giúp bọn hắn ngăn trở nguy hiểm chính là thân Bách Xuân. Nói lên thân Bách Xuân, bối bối tâm tình có chút phức tạp. Nàng lúc trước cùng thân Bách Xuân cùng kia liên nhi nhận kết nghĩa cũng không phải bởi vì tự nguyện, mà nàng trừ bỏ quải cái hoàng thương danh hào, kỳ thật cũng không có vì thân Bách Xuân làm cái gì, nhưng mấy năm nay thân Bách Xuân lại giúp nàng giải quyết không ít phiền thoái, này đó bối bối đều ghi tạc trong lòng. Theo lý thuyết, thân Bách Xuân cùng kia liên nhi giúp bối bối nhiều như vậy, nàng hẳn là cảm kích thân Bách Xuân cùng kia liên nhi mới đúng, chính là đa nghi bản tính cho phép. Bối bối cũng không thể buông sở hữu khúc mắc đi tín nhiệm thân Bách Xuân, bởi vì nàng đến bây giờ đều còn không rõ thân Bách Xuân lúc trước vì cái gì cố tình muốn nhận nàng làm con gái nuôi, muốn đem thân gia sản nghiệp giao cho nàng. Bởi vì hạ tuyết thiên lộ không dễ đi, đoàn người tới rồi tháng 11 sơ mới đến Hoài Châu Thành. Ở vào thành trước, bối bối sốc lên màn xe, nhìn đỉnh đầu Hoài Châu Thành ba cái đã nhìn không ra nguyên lai like chữ to. Tại đây đại lánh thiên lý nàng lòng bàn tay đều toát ra hắn tới. Thiếu nãi nãi, chúng ta muốn vào thành. Xe ngựa ngoại lộ huy cùng bối bối giống nhau khẩn trương. Thời gian dài như vậy đi qua, lão ra bên kia đều không có tin tức lại đây, lộ huy trong lòng cũng không đế. Bối bối buông màn xe, ân một tiếng, xe ngựa liền chậm rãi động lên. Bối bối hít sâu một hơi, vào không gian cấp hai đứa nhỏ bí mãi, bao vây rắn chắc mới ôm hồi xe ngựa. đại bảo nhị Bảo Chúng ta thực mong là có thể nhìn thấy các ngươi trà cùng ra ra Nga. Thấy hai cái nhi tử đen lúng liếng mắt to không chấp mắt nhìn chầm chầm chính mình, bối bối mềm lòng thành một mảnh, khỏe môi cũng không tự giác hướng lên trên kiểu. Không biết vì cái gì, vừa thấy đến hai cái nhi tử, bối bối tin tưởng liền đã trở lại, đoạn dịch húc liền hài tử mặt đều còn không có nhìn thấy, khẳng định sẽ không có việc gì. Xe ngựa ngoại lộ huy nghe được bối bối lời này, một trận chua sót, Lúc trước phu nhân sinh thiếu gia thời điểm lao ra cũng không ở bên người, thẳng đến thiếu gia chăng tròn lao ra mới trở về. Hiện tại thiếu mãi mãi hai vị tiểu thiếu gia, thiếu gia lại không ở, còn nguy cơ tứ phía, đoạn gia nữ chủ nhân vì cái gì là nhiều như vậy thay nhiều khó. Lộ Huy thật sâu thở dài, chỉ mong hai vị tiểu thiếu gia về sau có thể bình bình an an lớn lên, không cần lại đi thiếu gia chi đường xưa. Bối Bối biết đoạn dịch húc quế quán liền trong Ngược Châu bên trong thành bất quá Lộ Huy lại không có mang nàng hồi đoạn ra, mà lại ở đường cái mặt sau một tòa trai trai sân trước đường lại. Bối Bối sốc lên màn xe nhìn kia tòa liền biển số nhà đều không có sân, nghi hoặc nói: huy thúc, nơi này là?" Thiếu nãi nói: "Này tòa sân là lão ra trước kia tặng cho ta, thật lâu không ai cư trú, ngày hôm qua ta đã làm Đoạn Bình trước lại đây tìm người thu thập, hiện tại hẳn là có thể ở lại người." Bối, bối biết Đoạn Bình ngày hôm qua đi trước rời đi sự. Bất quá nàng cho rằng lộ huy là có cái gì nhiệm vụ giao cho hắn đi làm, cho nên cũng không hỏi nhiều, không nghĩ tới là tiền tiến thành thu thập nhà ở. Thấy bối bối cái gì cũng chưa hỏi liền cùng cao đại nương ôm hải tử vào sân, lộ huy âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đoạn ra sự quá mức phức tạp, lộ huy cảm thấy vẫn là từ lao ra cùng thiếu ra tới cùng nàng nói tương đối thích hợp. Viện này cùng bối bối nhà mẹ để không sai biệt lắm đại, cũng là hai tiến sân, bất quá cách cục không quá tương đồng. Tiến nội viện, một trận ấm áp hơi thở liền ập vào trước mặt, đoạn bình mang theo hai cái nha hoàn bộ dáng cô nương từ bên trong đi ra. Thiếu nãi nãi, ngài tới rồi. Đoạn bình nói làm hai cái nha hoàn gặp qua bối bối. Bối bối là một sớm bị gian cắn, mười năm sợ riêng, rùi, nhớ tới phía trước kia hai cái bà đỡ sự, bối bối theo bản năng hỏi, các nàng là người mới vừa mua tới. Hồi thiếu nãi nãi, các nàng là ta ngày hôm qua trải qua lạc thành khi mua. Này một đường đã trải qua minh sát ám sát, đoạn bình nào dám đại ý? Viện này nói lớn cũng lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, hắn một người trong vòng một ngày khẳng định thu thập không tốt, cho nên mới mua hai cái nhà hoàn hỗ trợ, hắn tính toán thu thập hảo sân liền đem này hai cái nhà hoàn bán hồi người nhà phô đi. Nghe xong đoạn bình nói, bối bối không nói cái gì nữa, mang theo dư thu cùng Cao Đại Nương vào sân, trực tiếp hướng phòng ngủ chính đi. Cái này chiều đại phòng ngủ chính cơ hồ đều không sai biệt lắm, thức hào tìm, trong phòng thiêu hai cái chậu than, tiến phòng hai cái tiểu ra hỏa miệng liền liệt liệt. Ai ra huy, hai vị tiểu thiếu ra xem ra thực thích này gian nhà ở đâu. Cao đại nương nở nụ cười. Bối bối cùng dư thu túi đầu vừa thấy, cũng không khỏi nở nụ cười. Hẳn là cảm thấy này nhà ở ấm áp đi. Bối bối câu môi nói. Khi thật vừa rồi sân hành lang gấp khúc hạ cũng là thiêu hai cái chậu than, chẳng qua sân đại lại trống trải, cho nên nhiệt khí tán đến mò. Lộ Huy tuân thủ nói dối, ngày hôm sau liền phái người đem Cao Đại Nương đưa ra Hoài Châu Thành, đồng thời trả lại cho nàng một tuyệt bút tiền, cũng hứa hẹn về sau có việc có thể tìm bọn họ, Cao Đại Nương lại là cao hứng lại là không tha rời đi. Tiến đi Cao Đại Nương, bối bối liền tìm đến Lộ Huy, hỏi, Huy Thúc, đoạn dịch Húc là ở nơi nào mất tích? Chúng ta như thế nào cùng cha liên lạc? Lộ huy khóa chặt mày nói, ta hôm qua liền phát ra tín hiệu cùng lao ra liên lạc, bất quá đến bây giờ còn không có thu được lao ra tin tức. Nếu lao ra còn trong ngực châu bên trong thành, tuyệt đối không có khả năng không cho hắn hồi âm, chứ phi. Đoạn huy mày nắm thật chặt, không dám đi xuống tưởng. Bối bối tự nhiên biết lộ huy trầm ngâm dưới ý tứ, nàng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, lại hỏi, huy thúc kia ngài biết đoạn dịch húc là ở địa phương nào mất tích sao. Lộ huy còn không có mở miệng khuyên, bối bối lại chém đinh chặt sắt nói, huy thúc, ngài đừng lấy lời nói tới kéo ta. Mặc kệ ngài cáo không nói cho ta, ta đều sẽ đi tìm hắn. Nghe vậy, lộ huy trên mặt tràn đầy không dám gật bừa mày so vừa rồi khóa đến còn thẩn thiếu nãi nãi, ta biết ngươi lo lắng thiếu ra an huy, chính là hai vị tiểu thiếu ra còn gào khóc đòi ăn, ngươi như thế nào có thể hành động theo cảm tình. Bọn họ vừa đến Hoài Châu Thành, ba Vũ còn không có tới kịp tìm, thiếu nãi ngoại nếu là đi ra ngoài tìm thiếu ra, hai vị tiểu thiếu ra nhưng nên làm cái gì bây giờ? Nơi này là Hoài Châu Thành, hắn cũng không dám tùy tùy tiện tiện cấp hai vị tiểu thiếu ra tìm bà Vú Nói nữa, bên ngoài trời ra rét, lao ra cùng thiếu ra đều còn không có âm tín, hắn sao có thể lại làm thiếu nãi nãi đi mạo hiểm? Huy thúc, ta không có muốn ném xuống đại bảo cùng nhị bảo. Ta tính toán dẫn bọn hắn một khối đi tìm bọn họ cha. Bối bối gợn sóng bất kinh nói. Hai đứa nhỏ còn không có nhìn thấy đoạn tân cùng đoạn dịch húc cho nên còn không có lấy lại danh. Vì phương tiện, bối bối cấp hai cái nhi tử tùy tiện lấy hai cái nhũ danh trước đều. Thiếu nãi nãi, hai vị tiểu thiếu da còn nhỏ, ngươi cũng không thể hồ nháo. Nghe vậy, lộ huy mặt đều trầm xuống dưới, một phản ngày thường cung kính, mà là dùng trưởng bối ngự khí mở miệng nói. Lộ huy mơ hồ đoán được bối bối hẳn là không phải ở nói giỡn, chỉ là hai vị tiểu thiếu gia vừa mới trăng tròn, sao có thể ra bên ngoài mang. Vạn nhất cảm lệnh nhưng làm sao bây giờ? Lộ huy thực không tán đồng bối bối ý tưởng. Không nói hai vị thiếu gia, ở còn không có được đến lao ra cùng thiếu gia tin tức trước, chính là thiếu nãi nãi, hắn cũng sẽ không làm nàng đi ra ngoài. Huy thúc, ta không có nói giỡn, ta là nghiêm túc. Bối bối nhìn lộ huy. Nghiêm túc nói huy thúc, ta biết ngài lo lắng đại bảo cùng nhị bảo, bọn họ là từ ta trên người rơi xuống thịt, ta so ngài còn muốn sợ bọn họ có việc. Nghe được lời này, lộ huy sắc mặt hòa hoang chút, hỏi, vậy ngươi còn muốn dẫn bọn hắn ra cửa, thời tiết này nhiều lãnh. Huy thúc, ta nếu dám mang đại bảo cùng nhị bảo ra cửa, liền sẽ không làm cho bọn họ có việc. Bối bối cười cười, mang theo trấn ăn nói, huy thúc, chúng ta này một đường đi tới thời tiết không cũng rất lãnh ta còn không phải đem đại bảo nhị bảo mang rất khá. Ngài cứ yên tâm đi. Nàng tính toán vừa ra đi liền đem đại bảo nhị bảo phóng tới trong không gian, căn bản là không cần lo lắng sẽ đông lạnh. Lộ huy trầm ngâm một hồi, nghiêm mặt nói, thiếu nãi nãi, ta không cho ngươi cùng hai vị tiểu thiếu ra đi ra ngoài, không riêng gì bởi vì thời tiết quan hệ. Dừng một chút, lộ huy lại nói, thiếu nãi nãi, Hoài Châu thành tình thế quá mức phức tạp, về sau ngươi sẽ minh bạch. Ở láo gia cùng thiếu gia trở về phía trước, ngươi cùng hai vị tiểu thiếu gia vẫn là đừng rời đi cái này sân đi. Lộ huy nói xong cũng không đợi bối bối trả lời, xoay người liền đi ra ngoài. Lộ huy đi rồi, bối bối lâm vào chầm tư. Hoài Châu thành tình thế phức tạp. Huy thúc chỉ chính là đoạn gia gia tộc những người đó sao. Bối bối bên này còn ở suy đoán lộ huy trong lời nói ý tứ, đoạn tộc tộc trưởng trong đại sảnh không khí có vẻ có chút chấm thấp. Đại sảnh phía trên ngồi ngay ngắn một vị 60 tuổi Tả Hữu, tóc trắng bệnh, cảm xúc một phen dâu bạc, diện mạo hiền từ lao nhân. Lúc này lao nhân đôi mắt buông xuống, mày khẩn ninh, như là gặp cái gì khó giải quyết sự tình giống nhau. Lão nhân Tả Hữu phía dưới các ngồi vài vị nam nữ, mấy cái nam tử tuổi phần lớn ở 50 tuổi trên dưới, chỉ có tuổi so nhẹ, diện mạo tuấn thiếu, tuổi không đến 30 tuổi nam tử. Trong đó còn có một vị tuổi trẻ phụ nhân Nhìn qua cũng mới 20 tuổi suốt đầu, lúc này trên mặt nàng cũng lộ ra lo âu thần sắc, một đôi mắt đẹp đi theo tòa những người khác giống nhau, gắt gao nhìn chầm chầm trừng giả. Đợi hảo sau một lúc lâu đều không thấy phía trên người ra tiếng, tuổi trẻ phụ nhân rốt cuộc kiểm chế không được mở miệng hỏi, dựa, hiện tại ta nên làm như thế nào? Ngài nhưng thật ra nói một câu A. Nghe vậy, trưởng giả ngước mắt nhìn kia phụ liếc mắt một cái, lược hiện không vui nhẹ trách mắng. Này đều còn chưa thế nào dạng liền thiếu kiên nhẫn, nếu là thật sự vào ra môn, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị giao quyền không thành. Nhiều năm như vậy vẫn là nửa điểm tiến bộ, liền chính mình nam nhân tâm đều lưu không được, còn có thể trông cậy vào nàng làm cái gì. Ngươi lai, like, vị này trưởng giả đúng là đoàn thị nhất tộc tộc trưởng đoạn thủ xuyên, mà tuổi trẻ phụ nhân còn lại là hắn tức phụ mội mội nữ nhi thẩm ngọc trinh, đồng thời cũng là đoạn tân vợ kế. Dưỡng thẩm Ngọc Trinh nhìn ra đoạn thủ xuyên đối chính mình bất mãn, không cam lòng điểm môi. Này có thể quái nàng sao? Kia không lương tâm tử thành thân sau liền không ở nhà ngốc mấy ngày, mấy năm nay nàng cùng kia không lương tâm ở Trung Nhật tử thêm lên đều không đến hai tháng, nàng như thế nào làm hắn đối chính mình nói gì nghe lấy? Được rồi, hiện tại không phải truy cứu ai đúng ai sai thời điểm. Đoạn thủ xuyên không công phu đi để ý tới thẩm thị bất mãn, suy tư một lát sau nói. Trước mắt quan trọng nhất chính là đem kia nữ nhân cùng hài tử tiếp hồi phủ. Nếu nàng có thể tồn tại tiến hoài châu thành, hắn cũng không thể khinh thường bên người nàng người. Thầm Ngọc Trinh vừa nghe, không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu hô dượng, ta không đồng ý. Nếu là đem kia nữ nhân cùng hài tử tiếp hồi phủ, trong phủ nào còn có ta cùng hâm nhi nơi dừng chân. Thầm Ngọc Trinh trong miệng hâm nhi là nàng cùng đoạn tân nhi tử, năm nay 7 tuổi. Thầm Ngọc Trinh nói lặng lẽ chiều kia tuổi trẻ nam tử đoạn trí tiêu xử cái ánh mắt, nam tử hiểu ý, vội hát đềm nói, đại bá, trinh biểu muội nói được là, trinh biểu mội nói như thế nào cũng chỉ là vợ kế, mà kia nữ nhân lại là kia sát tinh cưới hỏi Đảng hoàng thê tử, hiện giờ lại cấp đoạn ra thêm hai cái nam ninh, vạn nhất nàng vào phủ, muốn đoạt trinh biểu mội ra quyền, đến lúc đó chúng ta đã có thể bị động Đoạn chí tiêu là đoạn thủ xuyên thân cháu trai. Đoạn thủ xuyên đệ đệ em dâu ở đoạn trí tiêu vài tuổi thời điểm liền qua đời, mà đoạn thủ xuyên hai cái nhi tử ở phía trước mấy năm trước sau gặp được bất chắc sau, đoạn thủ xuyên vợ chồng nghiễm nhiên đem đoạn trí tiêu trở thành thân sinh nhi tử đối đãi, chỉ kém cho làm con thừa tự sửa ra phả. thẩm thị thẩm ngọc trinh bởi vì trong nhà nghèo khó, từ nhỏ cũng là ở đoạn thủ xuyên lớn lên, cho nên cùng đoạn trí tiêu cảm tình tự hảo, hai người vẫn luôn là lấy biểu hình muội tương xứng, so thân biểu mội còn muốn thân. Đoạn chí tiêu nói nghe tới đều là vì đại cục suy nghĩ đoạn thủ xuyên nghe xong lại suy tư sẽ, mới mở miệng nói tiêu nhi băn khoăn cũng không sai bất quá nhân ra nếu về tới Hoài Châu Thành Trinh nhi ngươi làm đường già chủ mẫu nếu là giả vờ không biết, làm các nàng tiếp tục ở tại hạ nhân trong viện chuyến ra đi rốt cuộc là đối với ngươi thanh danh có ngại ngay vậy, thẩ Ngọc Trinh ánh mắtt sáng lên biết chính mình dượng đây là có chủ ý không khỏi vuisướng hỏi tiêu y là Dượng y Tứ Ngươi ngày mai sáng sớm tự mình mang theo hâm nhi qua bên kia thỉnh kia nữ nhân trở về. Đoạn thủ xuyên nói. Dựa, ngài làm ta tự mình đi thỉnh kia nữ nhân. thẩm Ngọc Trinh không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt nhìn về phía đoạn thủ xuyên. Dựa vào cái gì? Nàng tốt xấu cũng coi như là trưởng bối, vì cái gì làm nàng tự mình đi tiếp. Thầm Ngọc Trinh trên mặt tràn đầy căm giận thân sắc. Kia sát tinh làm hại nàng phòng không gối trước ngần ấy năm. Làm nàng thể diện toàn vô, làm nàng trong tối ngoài sáng bị nhiều ít trảo phúng cùng ý khuất. Hiện tại trở về bất quá là cái tiểu bối, trở lại Hoài Châu thành không tới hướng nàng cái này đương ra chủ mẫu kính trà thỉnh an liền tính, còn muốn nàng tự mình đi thỉnh nàng trở về, đây là cái gì đạo lý? Đoạn thủ xuyên nhìn về phía thẩm Ngọc Trinh trong mắt hiện lên thất vọng thần sắc, hắn lắc lắc đầu, thở dài nói, liền ngươi tính tình này, sao có thể là kia xảo quyệt đối thủ? Đoạn thủ xuyên ở đoạn tân nơi đó trừ bỏ tiền, mà khác đều thảo không đến hảo, cho nên sau lưng đều là xương đoạn tân vì xào quyện. Đoạn thủ xuyên nhìn thẩm Ngọc Trinh nóng nảy bộ dáng, âm thầm may mắn không có đem chính mình sở hữu kế hoạch đối nàng toàn bộ thắt ra, bằng không liền nàng tính tình này, sớm hay muộn đến lộ ra dấu vết tới. Dượng ta liền hắn mặt cũng không thấy, ngài làm ta như thế nào làm. Đoạn thủ xuyên nói làm thẩm Ngọc Trinh không phục lắm. Nàng không muốn thừa nhận chính mình dung mạo tư sắc ở đoạn tân trước mặt khởi không đến chút nào tác dụng, đoạn tân luôn là không về nhà, làm nàng có cái thực hảo thuyết phục chính mình cùng người khác lấy cớ. Nay thẩm thị lớn lên quốc sắc thiên hương, nhất tần nhất thiếu gian tấn hiện phong tình, nàng từ trước đến nay vì chính mình sinh đến một bộ hảo túi ra mà kiêu ngạo tự hỷ đoàn thị tộc trưởng cũng đúng là nhìn chúng một điểm này, cho nên mới đem nàng phóng tới đoạn tân bên người. Nhưng ai ngờ đến... Đoạn tân một tướng thẩm thị tiếp vào cửa liền bắt đầu không về nhà, cuối cùng đơn giản liền cái kia sát tinh cũng tiếp đi rồi. Cái này làm cho đoạn thủ xuyên chuẩn bị không kịp, cũng làm sở hữu nỗ lực đều thất bại trong găng thớp. Đoạn thủ xuyên không nghĩ cùng thẩm Ngọc Trinh lại tốn nhiều môi lưới, nhìn nàng cường ngạnh nói ngày mai người đi cũng đến đi, không đi cũng đến đi. Dựa, ngài đây là muốn cho ta bị người chế rêu sao? Thẩm Ngọc Trinh trong mắt chứa đầy nước mắt, ủy khuất hỏi. Đoạn thủ xuyên luôn luôn đều rất thương yêu Thẩm Ngọc Trinh, chưa từng có đối nàng như thế lớn tiếng nói chuyện qua, cho nên hắn này đột nhiên khiển trách làm Thẩm Ngọc Trinh trong lòng rất là khó chịu. Nhìn lá trá trực khóc Thẩm Ngọc Trinh, đoạn chí tiêu mãn nhãn đau lòng, nghĩ đoạn thủ xuyên nói, đối Thẩm Ngọc Trinh khuyên đủ, Trinh biểu muội ngươi trước đừng thương tâm, kỳ thật đại bá cho ngươi đi thỉnh kia nữ nhân hồi phủ, là thật sự vì ngươi suy nghĩ. Sau khi nghe xong đoạn trí tiêu lời này Thẩm Ngọc Trinh vội đem sắp tràn mi mà ra nước mắt bước trở về, khó hiểu nhìn Đoạn Chí Tiêu. Đoạn Chí Tiêu chiều Thẩm Ngọc Trinh ôn nhu cười, hỏi: "Trinh biểu muội, ngươi thử nghĩ tưởng, kia nữ nhân vì cái gì vào Hoài Châu thành lại không trực tiếp hồi Đoạn phủ?" Thẩm Ngọc Trinh nghĩ nghĩ, nói: "Khẳng định là kia sát tinh cùng nàng nói gì đó." Đó chính là. Đoạn trí Tiêu cười, chắc chắn nói: "Kia nữ nhân thực rõ ràng là để phòng Trinh biểu muội." Hiện tại kia sát tinh phụ tử lại không ở trong phủ, cho nên nàng mới không dám trực tiếp hồi đoạn phủ. Ngươi ngày mai mang theo hâm nhi tự mình đi thỉnh nàng hồi phủ cũng bất quá là đi một chút đi ngang qua sân khấu, nàng nhất định không dám cùng ngươi trở về. Đoạn chí tiêu một đốn, trong mắt hiện lên âm hối quan mang, trinh biểu mọi người làm trường bối, làm mẹ kế, tự mình đi thỉnh con dâu hồi phủ, nàng lại một chút mặt mũi đều không cho. Tình nguyện ở bên ngoài chủ cũng không chịu cùng ngươi cùng ở một dưới mái hiên, ngươi nói người ngoài nếu là biết sẽ thế nào. Nghe xong đoạn Chí Tiêu nói, Thẩm Ngọc Trinh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hễ nấy đối đoạn thủ Xuyên nói, "Dượng, đều do Trinh nhi quá xuẩn, thiếu chút nữa cô phụ dượng một mảnh khổ tâm." "Không sao, không sao." Đoạn thủ Xuyên ngoài miệng đáp lời Thẩm Ngọc Trinh, đôi mắt lại vui mừng nhìn về phía đoạn Chí Tiêu, "Tiêu nhi, đại bá tuổi lớn." Về sau trong tộc sự ngươi cũng đa phần gánh điểm, gặp được cái gì không hiểu liền nhiều cùng vài vị trưởng lao thương lượng thương lượng. Cái này chất nhi là hắn nhìn lớn lên, chính mình hai cái nhi tử tuổi xuân chết sớm, trong tộc sự hắn sớm hay muộn đều phải giao cho tiêu nhi trong tay. Hiện giờ là thời buổi rối loạn, cũng đúng là tôi luyện người thời điểm, cho nên đoạn thủ xuyên cố ý trước thời gian làm đoạn trí tiêu tiếp xúc đoàn thị trong tộc sâu nhất tầng đồ vật. Phía dưới ngồi mặt khác vài vị nam tử chính là đoàn thị nhất tộc trưởng lão, bọn họ tất cả đều là đoạn thủ xuyên một tay để bạn đi lên, duy đoạn thủ xuyên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Biến tương tới nói, đoàn thị nhất tộc kỳ thật chính là đoạn thủ xuyên không bán hai giá, cho nên vừa rồi tại đàm luận đoạn phủ việc ghi, đoạn thủ xuyên cũng không có tránh đi bọn họ. Vài vị trưởng lão vừa nghe đoạn thủ xuyên lời này liền minh bạch hắn ý tứ, hắn đây là chuẩn bị về hưu nhà. Vài vị trưởng lao ở giật mình đồng thời vội nói tiếp nói, tộc trưởng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dụng tâm rẻ dỗ tiêu nhi, làm hắn ở trong thời gian ngắn nhất quen thuộc trong tộc lớn nhỏ sự vụ. Tiêu nhi tại đây đi trước cảm tạ các vị trưởng lao. Đoạn chí tiêu vinh nhục không kinh đứng lên, chiều vài vị trưởng lao hành một cái đại lễ. Không dám nhận, không dám nhận. Vài vị trưởng lão nhìn đoạn thủ xuyên liếc mắt một cái, vội đứng lên đỡ đoạn trí tiêu một phen, tiêu nhi không cần đa lễ. Thấy đoạn trí tiêu cũng không có bởi vì chính mình nói mà dương dương tự đắc hoặc không ai bị nổi, biểu tình cùng ngày thường vô dị, đoạn thủ xuyên vừa lòng gật gật đầu. Hắn nhìn chúng chính là tiêu nhi này phân trầm ổn cùng bình tĩnh, đem trong tộc việc giao cho trong tay hắn, chính mình cũng không có gì hảo không bỏ xuống được. Thầm ngọc Trinh rũ mắt lẳng lặng ngồi ở chỗ cũ, phản phất một chút đều không quan tâm đoạn trí tiêu sắp tiếp được đoàn thị trong tộc sự vụ việc, chỉ là nàng hơi hơi nết lên khỏe môi tiết lộ nàng chân chính cảm xúc. Ngày hôm sau sáng sớm, thẩm Ngọc Trinh mang theo nhi tử đỉnh gió to tuyết đi trước lộ huy sân, ai ngờ lại phát cái không, làm nàng tức giận đến thiếu chút nữa đem trong tay véo ti men hoa điệp văn hải đường thức lọ sửa tay cấp tạc. Hồi phủ, thẩm Ngọc Trinh thần sắc âm vũ trừng mắt nhìn chạm thượng kia đem đại đại đồng khóa liếc mắt một cái, phẫn nhiên lên xe ngựa. Nay Hoài Châu Thành hiện giờ có thể nói là ngàn giảm đóng băng. Nàng bạo xe ngựa trượt nguy hiểm mang theo nhi tử lại đây thỉnh kia nữ nhân hồi phủ, ai biết lại phát cái không, tuy rằng có chính mình tính toán, chính là thẩm Ngọc Trinh vẫn là cảm thấy khí không thuận. Không phải nói kia nữ nhân ở tới Hoài Châu Thành trên đường mới sinh hai cái tiểu sát tinh sao. nay đại lãnh thiên nàng có thể mang hài tử đi đâu? Hay là kia nữ nhân biết nàng muốn tới, cho nên cố ý núp vào. thẩm Ngọc Trinh càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng không thấy mặt cũng đã đem bối bối cấp hận thượng. Kỳ thật thẩm Ngọc Trinh thật sự suy nghĩ nhiều, bối bối căn bản liền không biết thẩm Ngọc Trinh sẽ qua tới. Liền tính biết, bối bối cũng không cần thiết trốn tránh nàng, bởi vì bối bối trước nay liền không có đem đoạn tân cái này vợ kế để vào mắt. Lúc này bối bối chính mang theo hải tử đi theo lộ huy nôn nóng hoài châu thành cùng Bắc hách chô giao giới kia phiến chân núi lưỡi. Non nửa cái canh giờ trước, lộ huy rốt cuộc thu được đoạn tân chuyển quay lại tới tin tức. Nói còn chưa tìm được đoạn dịch húc, Đoạn Tân lại trước chúng độc. Bất quá ở Phục Bối Bối lần trước cho hắn giải độc hoàn sau, Đoạn Tân đã không có gì trở ngại, chính là hắn bên người hộ vệ tất cả đều trúng độc, kia mấy viên giải độc hoàn căn bản là không đủ dùng. Đoạn Tân mới vừa giải độc, bên người người lại trúng độc, Lộ Huy lo lắng địch nhân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đối Đoạn Tân bất lợi, ở Bối Bối kiên trì hạ, hắn chỉ có lại lần nữa làm nhượng bộ. Mang theo bối bối cùng hai đứa nhỏ một khối đến dưới chân núi tìm đoạn tân. Lộ huy dọc theo người một nhà sở lưu ký hiệu một đường tìm được rồi chân núi. Đoạn tân đám người ở chân núi đắp cái lều, lều giá một cái chậu than. Đoạn tân cùng hai cái hộ vệ đang đứng ở chậu than trước nướng hỏa, bên cạnh tùy ý đắp một cái giường gỗ. Mặt trên song song nằm mấy cái hộ vệ. Nhìn thấy lộ huy đám người, đoạn tân vội vàng ra lều đón nhận trước, cao hứng nắm lấy lộ huy tay, lộ đại ca, thật là ngươi Lao ra, thiếu nãi nãi cùng hai vị tiểu thiếu ra cũng tới. Lộ huy cười nhìn về phía xe ngựa. Đoạn tân giật mình, ngược lại tầm mắt rừng ở xe ngựa màn xe thượng, biểu tình có chút kích động. Hắn tôn tử. Thật đúng là hai cái. Liên ở đoạn tân chuẩn bị tiến lên khi, bối bối xốc lên màn xe đem đại bảo đưa cho đứng ở xe ngựa hạ dư thu. Chính mình tắc ôm nhị bảo đi xuống xe ngựa. Cha! Bối bối làm dư thu ôm đại bảo cùng nàng một khối hướng đoạn tân đi đến. Đoạn tân ánh mắt gắt gao đi theo bối bối cùng dư thu trong lòng ngực hài tử, thẳng đến các nàng đến gần, đoạn tân mới tìm về chính mình thanh âm. Này! Chính là ta tôn tử! Đoạn tân thanh âm có chút run, bàn tay ở giữa không trùng, rồi lại thu trở về. Bên ngoài lạnh lẽo, mau vào lều. Đoạn tân nhìn đến hai cái bao vây đến kín mít hài tử, lúc này mới phát hiện bọn họ còn ở lều ngoại. Vào lều, đoạn tân không lại do dự. Rồi tay liền đem dư thu trong lòng ngực hài tử ôm lấy, nhẹ nhàng cởi xuống bao ở hài tử trên mặt khăn, cẩn thận đoàn trăng lên. Đại bảo đôi mắt thẳng tóc nhìn chầm chầm đoạn tân xem, một lát sau liền tạp đi khởi miệng tới, đoạn tân xem đến trong lòng mềm đến rối tinh dối mù không tự giác dương môi cười nói, đứa nhỏ này đôi mắt giống ta ấm áp nhì, cái mũi cũng giống. Đại bảo, đây là ra ra. Bối bối tiến lên câu môi nhìn đại bảo nhẹ giọng nói. Sau đó lại đem nhị bảo hướng đoạn tân trước mặt một đứa, nói, cha, cái này là nhị bảo, huy thúc nói hai đứa nhỏ đều giống ngài đâu. Thiếu nãi nãi, ngươi là không biết, hai vị tiểu thiếu da cùng thiếu da khi còn nhỏ lớn lên chính là giống nhau như lúc. Lộ huy cười nói, nguyên lai hắn ôm cái này là lao đại. Đoạn tân cười khởi, lại đằng ra một bàn tay đem nhị bảo cùng ôm qua đi. Dư thu bị đoạn tân động tác hoặc sợ. Bất quá đang xem đến đoạn tân ổn định vững chắc đem đại bảo cùng nhị bảo ôm lấy sau, dư thu không khỏi bội phục nhẹ nhàng thở ra. Nàng cùng cao đại nương học suốt một ngày tài học sẽ như thế nào ôm đại bảo cùng nhị bảo, không nghĩ tới đoàn lao ra không cần học đều sẽ, thật là quá lợi hại. Dư thu lại nào biết đâu rằng, đoạn tân năm đó bởi vì đoạn dịch húc mâu thân sinh sản thời điểm không có làm bạn ở bên mà ấy nấy, cho nên hoàn thành nhiệm vụ sau khi trở về liền vẫn luôn giúp đỡ mang hài tử. Tuy rằng thực mau lại bởi vì nhiệm vụ mà rời đi, bất quá đối ôm hải tử hắn một chút đều không xa lạ. Tuy rằng cách mười mấy năm, nhưng đoạn tân bế lên hải tử tới vẫn là ra dáng ra hình. Đoạn tân lập tức nhìn xem đại bảo, lập tức nhìn xem nhị bảo, sau đó ngởng đầu đối bối bối hỏi, đại bảo cùng nhị bảo nhũ danh là người lấy. Đúng vậy, cha. Bối bối cười gật đầu. Kêu đại danh đâu? Đoạn tân lại hỏi. Cha. Hải tử đại danh liền ngài lấy đi, bối bối con con môi. Cái này triều đại, nam hải tử đại danh là rất quan trọng, nếu là không lấy hảo, nói không chừng sẽ ảnh hưởng hài tử cả đời, cho nên chỉ có để lại cho hài tử ra ra cùng cha lấy, này cũng coi như là đối bọn họ ít nhất tôn trọng. Này ta phải hảo hảo ngâm lại. Đoạn tân trầm ngâm nói, này hai đứa nhỏ là hắn cái thứ nhất cùng cái thứ hai tôn tử, hắn như thế nào cũng đến tưởng hai cái tên hay. Cha, ngài trầm giải tưởng. Bối bối không để bụng nói, dù sao có nhũ danh trước đề đại danh trở niệm thư lại lấy cũng không có quan hệ. Nhìn hai cái ngẫu nhiên tạp đi một chút miệng, ngẫu nhiên lại nhìn chầm chầm chính mình xem hai cái tôn tử, đoạn tân đột nhiên thở dài. Lộ huy là nhất hiểu biết đoạn tân người, thấy đoạn tân này phó biểu tình không khỏi mím môi, thấp giọng hỏi nói, lào ra, thiếu ra còn không có tin tức sao. Nói là tại đây tòa sơn thượng lạc đường. Chúng ta tìm lâu như vậy đều không có nửa điểm manh mối hiện tại đại tuyết phong sơn, húc nhi nếu là thật sự tại đây trên núi lạc đường đoạn tân thần sắc cảm ảm, trầm giọng nói, chỉ mong này tin tức có lầm. Nay đều mấy tháng, vạn nhất húc nhi thật là tại đây trên núi mất tích, liền tính không phải gặp được thích khách, lớn như vậy lênh thiên, chỉ sợ cũng ai không được. Lao ra, thiếu ra là cái người thông minh, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Chứ bỏ như vậy Trần An. Lộ huy cũng không biết nên nói những gì. Nghe được lời này, bối bối tâm không ngừng đi xuống trầm. Công công ý tứ này là nói đoạn dịch húc giữ nhiều lành ít. Không, đoạn dịch húc nhất định sẽ không có việc gì. Hơn nữa, nàng hiện tại không thể loạn. Bối bối âm thầm nhắc nhở chính mình. Nàng hít sâu một hơi, hướng liều nhìn lướt qua, chỉ vào giường gỗ thượng vài người hỏi, cha, này đó hộ vệ là như thế nào chúng độc, ngài biết bọn họ chúng chính là cái gì độc sao. Mấy ngày nay chúng ta vẫn luôn đều ở trên núi Tìm Húc Nhi, chúng ta buổi tối đều ngủ ở trên núi trong sơn động, mấy ngày hôm trước mắt thấy đại tuyết liền phải phong sơn, chúng ta chạy nhanh xuống núi, ai ngờ còn chưa tới chân núi, trừ bỏ Khương Thần Y Li, chúng ta tất cả đều mảnh vun lên, chúng ta cũng không biết là khi nào chúng độc. Đoạn Tân thực bình tĩnh nói chuyện này, Khương Thần Y Li nói chúng ta chúng độc, bất quá loại này độc hắn cũng không có gặp qua. May mắn ta tới Đông Bắc trước ngươi cho ta một lọ giải độc hoàn, Khương thần y thì cũng cho nửa bình, chúng ta mấy cái chúng độc so thâm ăn giải độc hoàn sau liền tỉnh lại, bất quá. Đoạn tân quét mắt vẫn nằm ở trên giường gỗ vẫn không nhúc nhích hộ vệ, Nếu mày nói, bọn họ liền không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Bối bối nhìn quanh một chút một lều, lại hỏi, cha, Khương lao đầu đâu? Khương thần y cố chấp thật sự, một hai phải một người lên núi tìm húc nhi. Đều nói với hắn Đại Tuyết Phong Sơn không có biện phát tìm, hắn một hai phải đi. Đoạn Tân bất đắc dĩ thở dài, lo lắng suốt ruột nói. Khương hành nhạc này phân tình nghĩa, Đoạn Tân phi thường cảm kích, nhưng Đại Tuyết Phong Sơn, liền lộ đều tìm không thấy, còn như thế nào tìm người. Đoạn Tân quên nói cho bồi bồi chính là, ngọn núi này kỳ thật là kỳ nghiêu quốc cùng Bắc Hách Quốc bên giới sơn bên kia chính là Bắc Hách Quốc, húc nhìn nếu là đánh bậy đánh bạ chạy đến Bắc Hách Quốc đi kia cũng là không dám tưởng tượng. Cha, đoạn dịch hút lên núi làm cái gì, hắn vơi ai một khối lên núi. Bối bối nghe được công công bọn họ có khả năng là ở trên núi chúng độc, lại bắt đầu bất an lên. Công công cùng hộ vệ ở trên núi trúng độc, kia chẳng phải là nói này trên núi có địch nhân. Đoạn dịch hút mất tích mấy tháng, có thể hay không ở trên núi gặp hại. Nghĩ đến này khả năng tính, bối bối mặt mũi trắng bệnh. Nàng gắt gao nhìn chầm chầm đoạn tân. Áp xuống trong lòng hoảng loạn cùng bi thống, gian năn hỏi, cha, đoạn dịch húc có không thể nào? Đoạn tân tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến bối bối lời này, vẫn là nhịn không được cả người chấn động, lớn tiếng đánh gãy nàng, sẽ không? Đoạn tân dừng một chút, thu liêm khởi trên mặt tiết ra ngoài cảm xúc, bình tĩnh đối bối bối khuyên đủ, bối bối, húc nhi khi còn nhỏ ta khiến cho cao nhân cho hắn tính quá mệnh, vị tiêu cao nhân nói húc nhi mệnh ngạnh, hắn nhất định sẽ trở về. Ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là chiếu cô hảo hai đứa nhỏ, chờ húc nhi trở về, cho hắn một kinh hỉ Cha, ta sẽ chiếu cô thật lớn bảo cùng nhị bảo, chờ đoạn dịch húc trở về. Bối bối nắm chặt nắm tay, nói. Nói xong, từ trong lòng ngực móc ra mấy cái cái chai, sau đó giao cho đoạn bình, làm hắn đem giải độc hoàn cấp mấy cái còn ở vượng mê hộ vệ uy hạ. Mấy cái hộ vệ phục xong giải dược không bao lâu liền đã tỉnh. Thân văn thân võ đến trên xe ngựa đem mang đến thức ăn cùng nồi còn có bếp lò chờ đồ vật dọn vào lều. Thức ăn là có sẵn, dư thu chỉ cần nhiệt hảo là được. Đoạn tân đám người tuy rằng thật lâu không nếm đến như vậy mỹ thực, ăn nhiệt hô hô đồ ăn, đại gia trên mặt lại không có nửa điểm vui sướng biểu tình. Chờ bối bối ôm đại bảo nhị bảo hồi xe ngựa huy mãi, lộ huy mới mở miệng nói, lao ra, hiện tại đại tuyết phong sơn, nếu không ngài đi về trước, ta dẫn người nghỉ cách lên núi. Lao ra không quay về, thiếu nãi mãi khẳng định cũng không muốn trở về, đại nhân chịu nổi, hai vị tiểu thiếu ra nhưng chịu không nổi. Đoạn tân hiển nhiên cũng biết lộ huy dụng ý, chỉ là thoáng trầm ngâm một lát, liền nói, ta trước đưa bồi bối cùng đại bảo nhị bảo trở về, lại trở về đổi ngươi. Thời tiết như vậy lánh, liền tính liều thiêu than hỏa, một người cũng vô pháp càng đến lâu lắm. Nghĩ vậy, đoạn tân tâm càng thêm lạnh lên. Bọn họ này còn có hỏa nướng đâu còn chịu đựng không nổi, Húc Nhi Vạn nhất thật còn ở trên núi, hắn lại như thế nào ngăn cản được trụ này rét lạnh thời tiết. Bối Bối cấp Hải Tử Huy xong mãi trở lại lều liền nghe được Đoạn Tân nói muốn mang nàng cùng Hải Tử đi về trước, may không khỏi vừa nhíu, "Cha, đều còn không có đoạn dịch húc tin tức đâu. Lộ Đại ca sẽ tiếp theo tìm, chúng ta đi về trước." Đoạn Tân không dung phản bác nói, "Ngươi không vì chính mình tưởng, cũng đến vì đại bảo nhị bảo ngẫm lại." Thời tiết như vậy ác liệt, bối bối còn đem hải tử ra bên ngoài mang, nếu không phải trình đại phu cũng một khối theo tới, còn có hai đứa nhỏ thoạt nhìn cũng dương đến hảo, đoạn tân thiếu chút nữa liền chiều bối bối phát hỏa. Này nương là như thế nào đương, như thế nào một chút cũng không biết muốn đau lòng hải tử. Cha, ngài không cần lo lắng đại bảo nhị bảo, này hai đứa nhỏ ngoan ngoan thật sự, không khóc cũng không nháo, hơn nữa ta có thể cùng đại bảo nhị bảo ngốc tại lều Sẽ không làm cho bọn họ ai đông lạnh Người mù đều nhìn ra được đoạn tân là thương tiếc hai đứa nhỏ Nhưng đoạn dịch húc hiện tại sinh tử chưa biết Bối bối lại sao có thể yên tâm trở về Lại nói, đại bảo cùng nhị bảo lưu lại Nàng cũng sẽ không làm cho bọn họ vẫn luôn ở bên ngoài ai đông lạnh Chỉ cần một có cơ hội Nàng liền sẽ đem hai đứa nhỏ lộng tiến không gian Bất quá, việc này lại không thể cùng đoạn tân nói Bối bối có chút đau đầu Bối bối, đừng náo loạn Nay lều chỉ là tùy ý dựng nào có trong nhà ấm áp. Chạy nhanh mang đại bảo nhị bảo cùng ta trở về. Đoạn tân nói đem trong lòng ngực đại bảo trước bế lên xe ngựa, sau đó ở xa tiền chờ bối bối ôm nhị bảo lên xe. Cha, ta không quay về. Bối bối banh mặt trừng mắt đoạn tân, kiên quyết nói, mặc kệ đoạn dịch húc có phải hay không đã gặp bất chắc, ta sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Người nhà đầu này như thế nào liền như vậy ngoan cố. Đoạn tân cũng trầm hạ mặt tới, ngựa khí thực chọc nói, húc nhi ta khẳng định là muốn tìm, nhưng ngươi có thể hay không nhiều băn khoăn một chút hai đứa nhỏ. Vạn nhất hài tử chữ lạnh, đến lúc đó có ngươi hối hận. Cha, ta nói rồi, ta sẽ không làm hài tử có việc, ngài tin tưởng ta. Bối bối nói xong ôm nhị bảo liền lên xe ngựa, bất quá lại làm thân văn thân võ thủ xe ngựa, không cho đoạn bình đem xe ngựa đuổi đi. Nàng đây là mang hải tử tiến bên trong xe tránh né bên ngoài phong tuyết. đoàn tân đứng ở xe ngựa trước thổi dâu trứng mắt, nhưng chính là lấy nàng không có biện pháp, đứng một hồi, cuối cùng vẫn là phóng mềm ngựa khí, khuyên đủ, bối bối, ta biết người lo lắng húc nhi an nguy, ta cũng sẽ không từ bỏ tìm húc nhi, bất quá người mang theo hải tử ở chỗ này quá thủ cũng giúp không được vội, không bằng đi về trước, một có húc nhi tin tức, ta sẽ ở trước tiền thông báo ngươi Căn cứ dĩ vãng cùng bối bối so chiêu kinh nghiệm, đoạn tân biết bối bối là cái ăn mềm không ăn cứng người, cho nên hảo tin tức khuyên, hy vọng nàng có thể vì hai đứa nhỏ ngấp lại. Ai nói ta giúp không được gì. Bên trong xe ngựa chuyển đến bối bối chém đinh chặt sắt thanh âm, cha ngài như thế nào này thực có thể mau liền đã quên, vừa rồi nếu không phải ta mang đến giải độc hoàn, kia mấy cái hộ vệ lại quá nửa thiên liền xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, chứ không nói đoạn dịch húc có hay không bị thương chính là cha ngài cùng huy thúc bọn họ, cũng sẽ yêu cầu ta. Đoạn tân bị bồi bồi nói nghẹn hạ, nơi này ly hồi Hoài Châu Thành muốn nửa ngày thời gian, qua lại cũng đến một ngày, nếu là hắn phái người hồi Hoài Châu Thành lấy giải dược cũng là không kịp, cho nên đoạn tân căn bản tìm không thấy lời nói tới phản bác nàng. Trước hai ngày bọn họ một cái liên lạc điểm bị người phá hủy, cho nên Hoài Châu Thành tin tức trung đoàn mấy ngày, đoạn tân cũng không biết bồi bồi đám người là ở phía trước hai ngày đến Hoài Châu Thành. Bằng không đã sớm phái người trở về giải dược. Đoạn tân có loại thật không tốt dự cảm, hắn tổng cảm thấy sau lưng có một đôi độc thủ ở thao tác hết thảy giống như hắn bước tiếp theo muốn làm cái gì sau lưng người tất cả đều biết, chính mình giống như là ở ấn người nọ thiết hạ chiêu số đi, loại cảm giác này phi thường không tốt, làm hắn tưởng quảng cũng quảng không ra. Đoạn tân nhìn chầm chầm xe ngựa mảnh, đột nhiên mở miệng nói, bối bối, nếu không ngươi mang theo hải tử đi quân doanh đi. Làm nàng đường về huy sân Chỉ sợ cũng không phải an toàn Húc nhi tuy rằng không ở quân doanh Bất quá có lạc nhất khánh bọn họ ở Nhất định sẽ hộ bồi bối cùng hai đứa nhỏ chu toàn Đoạn dịch húc mất tích mấy tháng Hiện tại lại đại tuyết phong sơn Đoạn tân đã làm nhất hư tính toán Vô luận như thế nào hắn cũng đến bảo vệ đoạn gia cuối cùng huyết mạch Nếu là sớm biết rằng bên này thủy sâu như vậy Liền tính khấu Hắn cũng sẽ nhường đường huy đem nàng khấu ở nửa đường thượng Không cho nàng tới gần Hoài Châu Thành. Lúc này đoạn tân đầu hóc cũng thực loạn, bằng không hắn nhất định sẽ nghĩ đến, sau lưng người nếu có tâm sát bối bối, liền tính ở nửa đường hắn cũng sẽ động thủ, tựa như bối bối sinh sản cái kia buổi tối. Sau lưng người không phải không nghĩ sát bối bối, mà là đang tìm một cái vạn vô nhất thất cơ hội. Nghe được đoạn tân nói, bên trong xe bối bối giật mình, nàng nghe được ra đoạn tân trong giọng nói ngưng trọng, tâm cũng không khỏi đi theo khẩn lên. Nàng trầm mặc sau một lúc lâu, rũ mắt nghĩ nghĩ, sau đó xuống xe đi đến đoạn tân trước mặt, gắt gao nhìn hắn, nghiêm túc hỏi, cha, vì cái gì làm ta đi quân doanh? Nếu là đoạn dịch húc ở quân doanh, làm nàng mang theo hải tử đi tìm hắn không gì đáng trách, nhưng đoạn dịch húc mất tích, công công còn làm nàng mang theo hải tử đi quân cung, này chưa đủ cũng quá kỳ quái. Nếu không phải đoạn tân lời này nhắc nhở. Bối bối còn không có phát hiện ở dưới chân núi tìm kiếm đoạn dịch húc trừ bỏ đoạn ra hộ vệ, căn bản là không doanh trung tướng sĩ thân ảnh, nháy mắt có chút trái tim băng giá. Đột nhiên, bối bối nghĩ đến một cái khả năng tính, cha, lạc tướng quân không phải người tới hỗ trợ tìm đoạn dịch hốc sao. Đối thượng bối bối kia phẫn nộ cùng hiểu rõ biểu tình, đoạn tân tức khắc có chút giở khóc giở cười, người tưởng đi đâu vậy. Thấy bối bối vẫn là đầy mặt không phục giận dữ, đoạn tân đành phải nói. Lạc nhất Khánh cùng ta giống nhau đi theo kiểu tướng quân bên người vài thập niên, hắn chẳng những đã cứu tiểu tướng quân mệnh, còn đã cứu ta mệnh. Đoạn tân dừng một chút, đánh cái so sánh, nói như thế, liền tính ta sẽ làm phản, người nọ cũng tuyệt đối không thể là lạc tướng quân. Bởi vì hắn so với ta càng có dân tộc đại nghĩa. Đoạn tân nhìn buổi bối, nghiêm túc nói, ta chỉ là chung với hoàng thượng cùng tiểu tướng quân, mà lạc tướng quân là chung với kỳ nghiêu người trong nước dân. Cho nên ngươi hoài nghi bất luận kẻ nào, đều không thể hoài nghi lạc tướng quân, đó là đối hắn vũ nhục Đoạn tân trịnh trọng chuyện lạ, không thể nghi ngờ ngự khí làm bối bối sửng sốt một chút, ngược lại biểu môi, nhỏ giọng nói, cha, ta lại chưa nói cái gì, hà tất sinh lớn như vậy khí. Đại tướng làm phản việc không ngừng, trong lịch sử cũng không thiếu như vậy thí dụ, hiện tại thượng đoạn dịch húc mất tích, lạc nhất khánh không có phái người tới tìm. Cho nên bối bối vừa rồi trong nháy mắt kia trong đầu mới có thể xuất hiện cái kêu ý tưởng, thậm chí đem ý nghĩ của chính mình biểu lộ ở trên mặt. Bất quá đoạn tân cùng lạc nhất khánh nhận thức thời gian trường, hơn nữa đoạn dịch hút đối lạc nhất khánh cũng tán thưởng có thêm. Bối bối đối đoạn tân không phải thực hiểu biết, nhưng đối đoạn dịch húc nàng là lại rõ ràng bất quá. Đừng nói hắn là trọng sinh một đời, chính là hắn kia thận mật tâm tư cùng độc các đôi mắt, bối bối cũng tin tưởng hắn sẽ không nhìn lầm. Xác định lạc nhất Khánh sẽ không làm phản sau, bối bối không khỏi đáy lòng vương lỏng. Ở ngay lúc này, bối bối sợ nhất chính là có cái gì biến động kéo dài bọn họ tìm kiếm đoạn dịch húc thời gian. Đột nhiên, bối bối nghĩ tới một cái vẫn luôn bị nàng xem nhẹ vấn đề, không khỏi lại ngẩn đầu hỏi. Cha, theo ta được biết, Hoài Châu Thành đã là lộ nhóm kỳ nghiêu quốc cuối cùng một thành trì. Đoạn dịch húc nếu đoạt lại thành trì, liền tính Hoàng Thượng không làm hắn hồi kinh báo cáo công tác. Hắn cũng nên khẩn thủ thành trì mới là, vì cái gì sẽ chạy đến này trên núi tới. Đoạn Tân sử sốt, Lộ Đại ca không cùng ngươi nói. Thấy nàng gật đầu, Đoạn Tân một đốn, nói, Lộ Đại ca khẳng định là không nghĩ ngươi lo lắng, ở Thu hồi Hoài Châu thành sau, hoàng thượng hạ lệnh muốn thừa cơ truy kích, chỉ là Kỳ Nghiêu quốc cùng Bắc Hách khoảng cách một tòa núi lớn, ta quân không hề chuẩn bị, muốn đem Bắc Hách một lưới bắt hết cũng không phải kiện dễ dàng sự, đến nơi lúc nhi vì cái gì lên núi? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Lạc tướng quân cũng không biết sao. Đây là quân sự cơ mật, ta không thể hỏi. Ta chỉ biết húc nhi lên núi khi là mang theo đoạn nguyên cùng mấy cái bên người thị vệ. Sau lại kia mấy cái bên người thị vệ đều đã trở lại, cũng chỉ có húc nhi cùng đoạn nguyên không có tin tức. Bối bối trong đầu như là có thứ gì lên, vội vàng hỏi, cha, kia mấy cái thị vệ có hay không bị thương? Giống như đều bị bất đồng trình độ thương. Trong đó một cái là trọng thương. Đoạn tân không rõ bối bối vì sao hỏi cái này chút, bất quá hắn mơ hổ đoán được việc này đối nàng. Không, phải nói là đối chính mình nhi tử tới nói là kiện rất quan trọng sự, cho nên không có chút nào giấu giếm đem chính mình biết nói đều nói cho nàng. Chỉ có một bị trọng thương, không có thị vệ hy sinh. Ngay vậy, bối bối cảm xúc có chút kích động. Đoạn tân nghĩ nghĩ, ngày đó là tướng quân lại như vậy cùng ta nói. Được đến đoạn tân khẳng định, bối bối thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, nàng vươn tay che lại hai mắt của mình, thẳng đến trong lòng bình tĩnh trở lại mới đưa tay bông. Cha, chúng ta đều trở về đi, chúng ta về nhà chờ. Bối bối hút mắt từng đỏ, bên môi lại mang theo nồng đậm ý cười. Đúng vậy, giờ này khắc này, nàng đã hoàn toàn có thể xác định đoạn dịch húc không có đã xảy ra chuyện. Nàng không biết đoạn dịch hút vì cái gì không theo chân bọn họ liên lạc, nhưng đoạn dịch húc nói qua. Vô luận phát sinh chuyện gì đều phải tin tưởng hắn. Mà nàng cũng đáp ứng quá hắn, trừ phi nhìn thấy hắn thi thể, nếu không mặc kệ là cái gì ác háo nàng cũng sẽ không tin tưởng, nàng thiếu chút nữa liền nuốt lời. Con hào tới kịp, nàng không có làm ra xúc động sự. Kỳ thật nàng vừa rồi đang nghe đến đại tuyết phong sơn thời điểm thiếu chút nữa liền không màng tất cả. Trở về chờ Đoạn tân đầu tiên là khó hiểu nhìn về phía bối bối, ở đối thượng nàng bên môi cười sau. Đoạn tân mắt to trung hiện lên quá nhiều cảm xúc, có không dám tin tưởng, có kinh hỉ có không xác định, bối bối, ý của ngươi là. Cha, kỳ thật chúng ta đều là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Bối bối câu môi cười. Nói như thế nào? Đoạn tân có chút mừng rỡ như điên nhìn nàng, nghe nàng khẩu khí, giống như biết húc nhi sẽ không xảy ra chuyện giống nhau. Cha, ngài vừa rồi nói sẽ không hỏi lạc tướng quân trong quân cơ mật sự. Khi lạc tướng quân khẳng định cũng sẽ không chủ động tướng quân trung cơ mật nói cho ngài đi. Bối bối nhắc nhở nói. Đúng vậy. Đoạn tân vẫn là vẻ mặt mê mang. Cha, ngài có hay không nghĩ tới, lạc tướng quân vì cái gì sẽ đem thị vệ bị thương sự cùng ngài nói, còn nói đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Bối bối lại hỏi. Đoạn tân không có tham dự lần này chiến dịch, nếu là cơ mật sự, lạc nhất khánh khẳng định sẽ không theo đoạn tân nói, chính là vâng chịu nhiều năm chiến hữu tình nghĩa. Còn có đoạn dịch húc cái này đại nguyên soái là đoạn tân thân nhi tử, lạc nhất khánh cô ý đem thị vệ bị thương sự nói cho đoạn tân, kỳ thật chính là nhắc nhở hắn, không cần quá lo lắng đoạn dịch húc bởi vì hắn bên người thị vệ đều không có sinh mệnh nguy hiểm, đoạn dịch húc lại sao có thể có nguy hiểm. Chỉ là đoạn tân cứu nhi sốt ruột, căn bản là không nghe ra lạc nhất khánh ý tại ngôn ngoại. Kinh bối bối như vậy một chỉ điểm, đoạn tân giống như cũng nghĩ đến cái gì, Khó có thể tự chế dơ tay hung hăng chụp một chút chính mình đầu, hạ dọng ảo nào nói, ta đây là quan tâm sẽ bị loạn. Cha, nơi này thật sự hảo lãnh, chúng ta đều trở về đi. Bối bối cười nói, bọn họ đều bạch lo lắng một hồi, đoạn dịch húc biến mất lâu như vậy, bối bối có thể kết luận đoạn dịch húc cùng lạc nhất khánh khẳng định là ở chủ tính cái gì. Nếu nàng giúp không được gì, kia nàng chỉ có tận lực chiếu cố cùng bảo vệ tốt chính mình cùng hai tử, không kéo đoạn dịch húc chân sau. Đoạn tân bình phục một chút kích động cảm xúc, Trầm ngâm nói, bối bối, ta trước đưa ngươi trở về, nhường đường đại ca bọn họ lưu lại nơi này, quá mấy ngày ta lại dẫn người tới đổi bọn họ. Nghe vậy, bối bối mày nhữ lại, cha, ngài liền tính không tin ta, cũng nên tin tưởng lạc tướng quân A, đoạn dịch hút. Bối bối, đoạn tân đánh gây nàng lời nói, ngước mắt nhìn quanh một chút bốn phía hoàn cảnh, thấy bọn họ ly lều rất xa. Quanh thân trừ bỏ dư thu cùng thân văn thân võ cũng không có những người khác ảnh, lúc này mới nhỏ giọng nói, "Trở về ta lại cùng ngươi giải thích." Đoạn Tân thật cẩn thận làm bối bối cũng cảnh giác lên, nàng vừa rồi đại ý. Vạn nhất Đoạn Dịch Húc cùng Lạc Nhất Khánh thật sự ở chủ tính cái gì, lúc này tình cảnh khẳng định rất nguy hiểm, Công Công đem lộ quản gia cùng Đoạn Bình bọn họ lưu lại giấu người thai mắt, như vậy đối Đoạn Dịch Húc tới nói là một loại bảo hộ. Về đến nhà đã là buổi tối. Dư thu chạy nhanh tiến phòng bếp phía dưới. Bối bối đem đang ngủ ngon lành đại bảo cùng nhị bảo thả lại trong phòng, làm thân văn thân võ thủ, chính mình tắt trở lại đại sảnh, bởi vì đoạn tân có chuyện muốn cùng nàng nói. Đoạn tân vốn là không nghĩ bối bối biết quá nhiều, đỡ phải lo lắng, nhưng ngược lại tưởng tượng, ngược lại đem biết đến sự tình tận khả năng kỹ càng tỉ mỉ nói cho nàng, đồng thời còn đem chính mình cảm giác nói ra. Nghe được đoạn tân hoài nghi có người đang âm thầm thao tác này hết thảy Bối Bối mắt phượng trừng đến lão đại, "Cha, trừ bỏ Đường Kim Thánh thượng, còn có người có thể thao túng Kỳ Nghiêu đại quân." Có một số việc Bối Bối không phải không hiểu, chỉ là nàng không muốn hướng chỗ sâu trong tưởng. Bối Bối tiếng nói vừa dứt, Đoạn Tân Thần sắc dừng một chút, ngay sau đó bông Dung đứng lên, vui vô cùng nhìn Bối Bối, "Ngươi lời này thật là làm ta thể hổ con đỉnh." Nói xong, Đoạn Tân xoay người liền ra sân. Bối Bối hoảng sợ, sau khi lấy lại tinh thần đuổi theo, Cha, ngài còn không có ăn cơm chiều đâu. Nay đại buổi tối, thời tiết lại lãnh, ngài đi nơi nào. Cơm chiều trước nhiệt, ta sau nửa canh giờ trở về. Đoạn tân khi nói chuyện đã tiếp nhận hộ vệ đưa qua ra lông áo khoác ra cửa. Bối bối không hiểu ra sao nhìn chầm chầm cổng lớn, thẳng đến đến sương gió lạnh từ cửa rót tiến vào nàng mới đánh cái dùng mình hoàn hồn, chạy nhanh tiến lên tướng muôn đóng. Đoạn tân đại buổi tối chạy ra đi, bối bối nói không lo lắng là gạt người. Nàng ăn xong dư thu hạ mặt, liền trở về phòng bồi đại bảo nhị bảo, cũng không có tiến không gian. Nửa người canh giờ sau đoạn tân thật sự trở về, bối bối thấy hắn lông tóc vô thường, lúc này mới nhập hạ tâm tới. Bối bối cũng không có hỏi nhiều, mà là phân phó dư thu đi cấp đoạn tân nhiệt nước lèo, chính mình xoay người liền trở về phòng đem hai cái nhi tử mang tiến không gian ngủ đi. Mấy ngày trước bởi vì trong lòng nhớ đoạn dịch hút can nguy, cho nên không có cảm giác được có bao nhiêu lãnh. Hiện tại một buông tâm sự, bối bối mới phát giác nơi này thời tiết quả thực lãnh đế làm người tưởng đau miên. Bối bối ở trong không gian cấp hai cái nhi tử tắm rửa xong, mới ôm bọn họ ở vườn thảo dược nằm xuống. Đại bảo vừa thấy chính là cái nghịch ngợm, như vậy tiểu nhân hài tử ngủ một giấc cũng không được căn ổn. Một đôi tay chân thường thường liền dương một chút, bằng không liền tạp đi một chút miệng, trái lại nhị bảo liền thành thật nhiều. Hơn nữa mỗi lần dọn phân lau nước tiểu hắn đều thử nghe, không giống đại bảo. Mỗi lần đều kéo ở trên quần, liền không một lần có thể đem được. Cấp hai cái nhi tử tẩy đến thơm ngào ngạc, bối bối đem lót nước tiểu khăn nhét vào đại bảo đúng quần, liền ở hai cái nhi tử trung gian nằm đi xuống, không một hồi liền ngủ rồi. Trong mộng, bối bối giống như mơ thấy đoạn dịch húc ăn mặc màu ngân bạch khôi giáp thượng chiến trường anh dũng giết địch hình ảnh. Đột nhiên, đoạn dịch húc quay đầu lại chiều nàng mị hoặc cười, bối bối trái tim thiếu chút nữa đỉnh chỉ nhảy lên. Bối bối đang chuẩn bị chiều đoạn dịch húc chạy tới, đột nhiên một tiếng trẻ con khóc nỉ non đem bối bối cấp đánh thức. Bối bối đột nhiên mở mắt ra, phát hiện chính mình vẫn là ở trong không gian, nào có đoạn dịch húc bóng dáng. Hoa! Đại bảo kia xuyên thấu lực cực cường tiếng kêu đem bối bối suy nghĩ kéo lại. Lại đói bụng. Bối bối vô ngữ đem đại bảo ôm lên, vén lên quần áo cho hắn uy khởi nai tới. Túi đầu nhìn ăn ngấu nghiến đại nhi tử, bối bối cười khổ tự mình lầm bẩm Nếu là làm cha ngươi nhìn đến ngươi cái dạng này, nói không chừng còn sẽ cho rằng ta ngược đãi ngươi đâu. Đại bảo vừa ăn, một con tay nhỏ biên lôi kéo bối bối quần áo, giống như là ở kháng nghị cái gì. Bối bối nhịn không được cười cười, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía ngủ đến an an ổn ổn tiểu nhi tử. Lại nói thẩm ngọc trinh bởi vì đến lộ huy trong miệng phát cái không, suốt khí hai ngày, sau lại biết được đoạn tân cùng bối bối cùng ngày ban đêm liền trở về Hoài Châu Thành, lại bực lại hỉ. Không cần đoạn thủ xuyên thuốc dục liền tích cực cùng nhi tử thay đổi siêm ví đi trước lộ huy sân nơi hoài nam phố. Đoạn tân hồi Hoài Châu Thành không ngừng một tháng, chính là Thẩm Ngọc Trinh lại không có gặp qua đoạn tân một lần, đoạn tân cũng không có hồi nhà cũ, cái này làm cho đoạn thủ xuyên đối Thẩm Ngọc Trinh rất bất mãn, Thẩm Ngọc Trinh chính mình cũng cảm thấy bị khuất. Hoài Châu Thành rơi vào bác hách quân trong tay, Thẩm Ngọc Trinh đều còn không kịp sợ hai đã bị đoạn dịch húc lánh binh đoạt lại thành trì. Này đối thẩm Ngọc Trinh tới nói chính là vả mặt sự. Nàng là ngóng trong kỳ nghiêu đại quân có thể đem bắt hách quân đội đuổi ra Hoài Châu Thành, nhưng là người này lại không thể là đoạn dịch hút cái kia sát tinh. Nghe nói đoạn tân trở lại Hoài Châu Thành, thẩm Ngọc Trinh có thể nói là mừng rỡ như điên, nhưng ai biết đoạn thủ xuyên lại nói cho nàng, đoạn tân là vì tìm đoạn dịch húc mới trở lại Hoài Châu Thành, này một chổ nước lạnh đem thẩm Ngọc Trinh rót cái lạnh thấu tim. Bất quá! Kiên sát tinh mất tích việc này đối với các nàng mẫu tử là trăm lợi mà không một hại, cho nên thẩm Ngọc Trinh áp xuống đi tìm đoạn tân xúc động, bởi vì nàng biết đoạn tân nhất định không nghĩ nàng chủ động tìm hắn, chỉ có ở trong lòng âm thẩm nguyền rùa đoạn dịch hút, ngóng trông hắn chết ở bên ngoài. Nương, chúng ta thật sự có thể nhìn thấy cha sao. Thẩm Ngọc Trinh bên người tiểu Nam Hải có chút khẩn trương mở miệng, đánh gây thẩm Ngọc Trinh suy nghĩ. Hắn lớn như vậy còn chưa gặp qua cha đâu cũng không biết cha có thể hay không thích hắn. Nương Tổng nói hắn là người gặp người thích hài tử, kia vì cái gì ăn tiết thời điểm cha trở lại Hoài Châu Thành không trở lại xem hắn đâu. Đối thượng nhi tử kia thật cẩn thận ánh mắt, thầm Ngọc Trinh trong lòng đau xót, ô nhi tử ôn Nhu Trấn An nói, hâm nhi, lần này chúng ta nhất định có thể nhìn thấy cha ngươi. Nàng nguyên tưởng rằng kia sát tinh không thấy, kia không lương tâm sớm hay muộn đều sẽ trở về, cho nên nàng liền tính lại buồn bực kia không lương tâm. Cũng không nóng nảy, nhưng nàng trăm triệu không dự đoán được, kia nữ nhân mới vừa cùng kia sát tinh thành thân liền có mang hắn nghiệt chủng, hơn nữa một hoài chính là hai cái, cái này làm cho thẩm Ngọc Trinh có nguy cơ cảm, cho nên mới sẽ chờ không kịp mang nhi tử tiến đến thấy đoạn thân. Dượng nói qua, đoạn ra hết thể về sau đều là hâm nhi, liền tính kia sát tinh nhiệt chủng cũng đoạt không đi này đó thuộc về bọn họ đồ vật. Thầm Ngọc Trinh một đôi mắt đẹp chung dần hiện ra cùng trên người nàng nhu mị khí chất cực không tương xứng hung ác, vì nhi tử tương lai, nàng liền tính cầu, cũng muốn trước làm kia không lương tâm hồi nhà cũ. Kia không lương tâm đều trở về nhà cũ, nàng cũng không tin kia nữ nhân không trở lại, chỉ có kia nữ nhân đem hai cái nghiệt chủng mang về nhà cũ, nàng mới có người cơ hội. Đoạn ra nhà cũ ly hoài Nam phố đến ngồi 30 phút tả hữu xe ngựa, cũng là thẩm Ngọc Trinh nóng nội. Đương nàng cùng nhi tử bị dư thu lánh tiến đại sảnh khi, đoạn tân cùng bối bối đang ở nhà ăn dùng cơm trưa. thẩm Ngọc Trinh cùng đoạn nhuận hâm đợi ước chừng hai ngọn trà công phu mới thấy đoạn tân cùng bối bối khoan thai tới muộn, trong lòng nghẹn thật lớn một cổ khí. Đoạn tân không thích nàng cũng liền thôi, nữ nhân này làm tân tức thế nhưng cũng không đem nàng để vào mắt, này bút chướng nàng nhớ kỹ. Lao ra, ngài thật sự hồi hoài châu thành. Thấy đoạn tân ở đại sảnh phía trên ghế bành ngồi xuống. Thầm Ngọc Trinh vội giấu đi trong mắt hận ý, thay một bộ lã trá trực khóc biểu tình, lao ra, ngài nếu trở về Hoài Châu Thành, vì sao không trở về nhà. thẩm Ngọc Trinh nhìn về phía đoạn tân mị sông trong mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc, thực tốt thuyết minh nàng đối đoạn tân khổ tư chi tình, làm người nhìn nhịn không được phải vì chi động dung. Cao thủ Hiện lên bối bối trong đầu cái thứ nhất ý tưởng chính là này hai chữ Vừa rồi tiến phòng khách khi nàng rõ ràng nhìn đến đoạn dịch húc này mẹ kế trợt lué mà qua hận ý, này chấp mắt công phu liền thay một bộ gương mặt, cái này làm cho bối bối không thể không cảnh giác. Ta có việc muốn làm. Đoạn tân nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, nói, biểu tình rất là đạ mạt. Đoạn tân trên mặt không có một kia mặt khác biểu tình, cùng thẩm Ngọc Trinh kích động hưng phấn lại rõ ràng ức chế biểu tình hình thành bánh liệt đối lập. Bối bối rũ xuống mí mắt. Dường như không phát hiện Thẩm Ngọc Trinh xấu hổ giống nhau, thẳng tìm một cái ghế ngồi xuống. Thấy bối bối chút nào không đem nàng đương hồi sự, Thẩm Ngọc Trinh một hơi tạp ở trong cổ họng, trên dưới không được, chỉ là ngại với đoạn tân ở đây, Thẩm Ngọc Trinh phát tác không được, chỉ có đem khẩu khí này nuốt đi xuống. Thức mau, Thẩm Ngọc Trinh liền hóa giải chính mình xấu hổ, dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía bối bối, lời nói lại là hỏi hướng đoạn tân, lào ra, vị này tiểu phu nhân là... Húc Nhi tức phụ, bách thị. Đoạn tân nhàn nhạt nói. Húc Nhi cưới vợ. Thầm Ngọc Trinh như là lần đầu tiên nghe nói chuyện này dường như, theo sau cảm thán một tiếng, nói, thời gian qua đến thật mau à, này trong chấp mắt Húc Nhi rời đi hoài châu thành đều 7 năm, là nên cưới vợ. Thầm Ngọc Trinh nói đầy mặt từ ái đoan trang khởi bối bối tới, trong mắt tràn đầy thương tiếc, xem đến bối bối trong lòng từng trận phát lệnh. Nếu không phải biết nữ nhân này trước kia liên tiếp đối đoạn dịch húc hạ độc thủ, đối thượng nàng này giống như trưởng bối xem tiểu bối hiền từ ánh mắt, bối bối thiếu chút nữa đã bị đã lừa gạt đi. Như vậy nữ nhân chính là một cái gián độc, ai cũng không biết nàng khi nào sẽ sấn ngươi chưa chuẩn bị cắn ngươi một ngụm, cho nên ở đoạn dịch húc còn chưa trở về phía trước, bối bối tính toán đối nữ nhân này kính nhi viễn chi, nàng không thể làm hai đứa nhỏ mạo hiểm. Thấy Đoạn Tân không có mở miệng giới thiệu ý tứ, Bối bối chiều Thẩm Ngọc Trinh hồi lấy cười, sau đó liền cúi đầu giả vờ không biết nữ nhân này thân phận giống nhau, dù sao đoạn tân cũng không giới thiệu, Thẩm Ngọc Trinh cũng chọn không ra lý tới. Thẩm Ngọc Trinh thấy đoạn tân không có nói tiếp ý tứ, bối bối cũng không để ý tới nàng, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, cũng không biết là khí vẫn là cảm thấy năng kham. Đúng lúc này, Thẩm Ngọc Trinh nhi tử đoạn nhuận hâm nhẹ nhàng kéo kéo Thẩm Ngọc Trinh vào áo, khiếp thanh hô, nương. đoạn tiêu xong Một đôi thanh triệt đôi mắt không tự giác nhìn về phía đoạn tân, trong mắt mang theo làm người đau lòng kích động cùng chờ đợi. Nghe được nhi tử thanh âm, thẩm ngọc trinh mới nhớ tới hôm nay tới nơi này mục đích, vội đem nhi tử hướng đoạn tân trước mặt đẩy, nói, hâm nhi, mau kêu cha. Nghe vậy, bối bối đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía an mặc giống một con bánh trưng rường như tiểu nam hải tử. Đoạn dịch hút cùng cha khác mẹ đệ đệ. Nàng chú em, lại nhìn về phía chính mình công công. Chỉ thấy hắn mặt vô biểu tình liếc tiểu nam hài liếc mắt một cái, trong mắt thế nhưng nửa điểm nhìn thấy nhi tử vui sướng. Bối bối có chút kinh ngạc, bất quá nàng thực mau liền rũ xuống đôi mắt đương nổi lên ẩn hình người tới. Đây là đoạn gia sự, mặc kệ là cái gì nguyên nhân làm công công đối cái này thân sinh nhi tử như thế lãnh đạo, nàng mới đến vẫn là bo bo giữ mình cho thỏa đáng. Tiểu nam hài hiển nhiên là cái mẫn cảm hài tử, hắn giống như cảm giác giai đoạn tân đối hắn không mừng. Thanh triệt trong mắt nháy mắt chứa đầy nước mắt, gắt gao bắt lấy thẩm Ngọc Trinh vào áo, nhìn đoàn tân, sợ hãi không dám mở miệng. Hâm nhi, ngươi không phải vẫn luôn xảo muốn gặp cha ngươi sao? Đây là cha ngươi, mau gọi người a Thẩm Ngọc Trinh thấy nhi tử vẫn không nhúc nhích không chịu mở miệng, có chút nóng nảy lên. Nhi tử cùng này không lương tâm lần đầu gặp mặt, vạn nhất chọc này không lương tâm không cao hứng, đến lúc đó các nàng đã có thể thiệt thòi lớn. Đoạn Nhật Hâm thấy mẫu thân sắc mặt không tốt lắm, lại nhìn nhìn Đoạn Tân, Trần Cơ Hạ, vẫn là sợ hãi hô thành, "Cha." Đoạn Tân nhìn Đoạn nhuận Hâm liếc mắt một cái, như là ứng thanh, lại như là không ứng, ngược lại đối Thẩm Ngọc Trinh hỏi, người đến nơi đây tới làm cái gì?" Thẩm Ngọc Trinh rõ ràng cảm giác được nhi tử bởi vì Đoạn Tân lãnh đạm mà khổ sở lên, trong lòng cũng bực đến không được, nghe được Đoạn Tân này chất vấn khẩu khí, Thẩm Ngọc Trinh thiếu chút nữa không nhịn xuống phát tác lên. Nàng hít một hơi thật sâu, mới rôi tay đem bên cạnh người Nhi tử kéo đến trước người, cười ngâm ngâm đối đoạn tân nói, Lao ra, này không phải Hâm Nhi nhắc mãi muốn gặp cha sao, lại nói tiếp, Lao ra ngài vẫn là lần đầu tiên thấy Hâm Nhi đâu. Này chết không lương tâm ở Hâm Nhi cũng thế trước nửa tháng liền mang theo kia sát tinh đi phương Nam, tính lên, nàng cũng có 6-7 cái năm đầu chưa thấy được này chết không lương tâm. Thầm Ngọc Trinh trên mặt cười trong giọng nói lại tràn đầy bỉ khuất. Nghe được bối bối cũng là khiếp sợ không thôi, theo bản năng ngẩn đầu nhìn đoạn nhuận hâm liếc mắt một cái. Đứa nhỏ này thoạt nhìn cũng có 6-7 tuổi, đoạn tân thế nhưng liền chính mình thân sinh nhi tử cũng chưa gặp qua. Nhưng cho dù trước kia chưa thấy qua, làm phụ thân, đoạn tân lần đầu tiên thấy chính mình tiểu nhi tử cũng không nên như thế lánh đạm đi. Liền tính nữ nhân này liên tiếp muốn đoạn dịch hốc mệnh, kia cũng không liên quan đứa nhỏ này sự a công công giận chó đánh mèo quá không đạo lý. Này trong đó có phải hay không có cái gì ẩn tình đâu. Bối bối âm thầm cân nhắc lên. Ta còn có việc muốn làm, người trước mang hải tử đi về trước đi, ta vội xong tự nhiên sẽ trở về. Đoạn tân không nghĩ cùng nàng lãng phí môi lưới, trực tiếp mở miệng đuổi người. Lao ra. Đồng dạng nói lời tạm biệt làm ta lặp lại lần thứ hai. Đoạn tân sắc mặt mạch trầm xuống dưới. Thầm Ngọc Trinh không có can đảm ngô nghịch đoạn tân, chính là lại không cam lòng đến không một chuyến. Nàng một đôi mắt đẹp dừng ở trầm mặt không nói bối bối trên mặt, đột nhiên tiến lên giữ chặt bối bối tay, nhiệt tình tự giới thiệu nói, bách thị đúng không, ta là húc nhi mẹ kế, nếu lao ra còn có việc muốn nội, nếu không ngươi liền trước cùng ta trở về đi, chúng ta đoạn ra nhà cũ liền trong ngực châu thành, luôn ở tại hạ nhân trong nhà cũng không phải chuyện này, ngươi nói đúng đi. Hạ nhân, đoạn tân nghe thế hai chữ, mày nhỏ đến khó phát hiện nhân lại. Nhìn về phía thẩm Ngọc Trinh mắt to hiện lên một tia không vui. Nữ nhân này rõ ràng liền biết hắn cùng lộ đại ca quan hệ, cư nhiên còn nói ra nói như vậy tới, là ý định chọc hắn không mau đi. Bối bối thấy công công không mở miệng, vì thế ngẩn đầu cười nhìn về phía thẩm Ngọc Trinh, cha thường nói huy thúc là chúng ta người trong nhà, huy thúc cũng cho ta cùng cha đem nơi này trở thành chính mình ra, cho nên ta cảm thấy ở chỗ này chủ cũng không có gì không tốt. Nói nữa, gia thân là cha con dâu, Lý Nên Phụng dưỡng Công công Tả Hữu, Công công đều còn không có hở nhà cũ, ta sao có thể trở về lười biếng. Bối bối vừa nói vừa âm thầm đánh giá trước mắt Thẩm Ngọc Trinh, cái này Thẩm thị thoạt nhìn bất quá đại nàng vài tuổi, da thịt trong trắng lộ hồng, ngũ quan nhu mỹ tinh xảo, một đôi mắt đẹp lúc nhìn quanh không tự giác toát ra khác phong tình. Như vậy nữ nhân hẳn là thực dễ dàng đưa tới nam nhân thương tức giả, nhưng này Thẩm thị từ tiến vào viện này Công công lại liền cái con mắt cũng chưa cho nàng, này cũng thật đủ đà kích người. Bối bối vui sướng khi người gặp hoàng ý. thẩm Ngọc Trinh hạ quyết tâm muốn đem bối bối vướng hồi nhà cũ, bối bối này dăm ba câu sao có thể làm nàng đánh mất ý niệm. Chỉ thấy thẩm Ngọc Trinh môi đỏ một câu, cố tình xem nhẹ bối bối đem lộ huy trở thành người nhà nói, vỗ nhẹ bối bối cánh tay nói, Bách thị, ta minh bạch người một mảnh hiếu tâm, bất quá lao ra vừa rồi không phải nói có việc muốn vội sao kia láo ra khẳng định là sẽ không ở nhà nhiều ngốc, ngươi có ở đây không nơi này cũng không nhiều lắm quan hệ, còn không bằng cùng ta về trước nhà cũ, chờ láo ra vội xong đỉnh đầu thượng sự cũng trở về nhà cũ, ngươi lại tận hiếu tâm cũng không mượn Này bối bối vẻ mặt khó xử nhìn về phía đoạn tân, hỏi, cha, ngài ý tứ đâu?